Sơn lệ nhẹ giọng nói, ta cho ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi một chút, nếu sư phụ không bế quan vẫn là trưởng môn, ngươi giúp tiêu kính giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhưng thật ra không sao cả, sư phụ tính tình hảo, sẽ không so đo cái gì, nhưng đối mặt cửu huyền sư bá. Ngươi tốt nhất đem sự tình nói rõ, nếu không. Sơn lệ ngữ khí dị thường trình trọng, Diệp Thủy Hàn nghiêm túc nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Nhìn đến Diệp Thủy Hàn đích xác nghe được trong lòng, sơn lệ sắc mặt hơi hoán. Sư đệ không chê ta nhiều chuyện liền hảo. Từ sơn môn đến tông môn đại điện lộ cũng không trường, dù cho vì nói chuyện thả chậm bước chân, 15 phút sau bọn họ đi vào đại điện. Cựu huyền chân nhân đang chờ bọn họ đâu? Thật là hiếm lạ, đi một chuyến thượng giới, trở về còn có thể phản lao hoàn đồng. Đây là chế nhạo sơn lệ đâu? Quá hiếm lạ, đi một chuyến thượng giới, trở về là có thể độ kiếp. Đây là trêu chọc diệp thủy hàn đâu? Diệp thủy hàn cùng sơn lệ đồng thời cười khổ, vội vàng quý gối bái kiến trưởng môn sư bá. cửu huyền đạo tôn cười ha ha, vung tay áo, không cần đa lễ, đứng lên đi, nói nói sao lại thế này. Vì cái gì các ngươi chậm ba năm mới từ thượng giới trở về. Thanh tâm sư ba có ngôn các ngươi hai cái sớm liền rời đi thượng giới đã trở lại, nhưng thanh tâm sư bá đều phi thằng, các ngươi mới bộ dáng này trở về. Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ hai mặt nhìn nhau, ba năm. Như thế nào ba năm? Hẳn là ba trăm năm A. cựu huyền đạo tôn sừng sốt ba trăm năm hắn chỉ vào sân lệ vậy ngươi đây là đường 300 trăm năm ngon đồng lại chỉ chỉ diệp thủy hàn 300 năm từ hóa thần tấn trước độ kiếp lời ngầm các ngươi đậu tài chơi đâu diệp thủy hàn khỏe miệng run rẩy hắn xem như minh bạch vì cái gì sáu hảo tôn giả sẽ cùng cửu huyền sư bá đánh nhau rồi chỉ sợ trước kia vị này sư bá không đem lực chú ý đặt ở trên người mình bất quá coi như bình thường đệ tử thái độ tự nhiên bình thường hiện tại sao nay độc miệng đúng như dao nhỏ giống nhau chính mình nghe xong đều xấu hổ Chúng chi tâm tính bất công hung ác sáu hảo tôn giả. Sơn Lệ mở miệng, thanh âm thanh thúy, ta cùng sư đệ trong lúc vô ý rơi xuống đến một thế giới khác, thế giới kia căn nguyên là thời gian, sau lại kia thế giới ngã xuống đụng vào một cái khác thế giới, thời gian chi lực lẫn lộn, chỉ sợ mơ hồ ta cùng Diệp sư đệ thời gian cảm giác. Cựu Huyền chân nhân cười ha hả, nhiều lời vài câu, thanh âm này nghe thật là thoải mái, giống ăn củ cải dường như, giòn. Sơn Lệ, hắn lập tức nhắm lại miệng không nghĩ mở miệng. Diệp Thủy Hàn vội vàng nói, Đích sắc như sư huynh lời nói, nhân lầm chung thời gian cấm chế, sư huynh thời gian lùi lại hồi 5 tuổi, sau tốc độ tu luyện quá nhanh, lúc này mới thành hài đồng hình thể. Kiểu huyền chân nhân liên tục gật đầu, khá tốt, chúng ta Mạc Thiên Sơn hồi lâu không nghe thấy hài đồng ngây thơ hồn nhiên chi âm, nếu tiểu tử ngươi ở độ kiếp phía trước đều không thể thay đổi tự thân hình thái, liền đi đương, cái ngoại viện chấp sự đi, thống lĩnh Mạc Thiên Sơn sở hữu Sơn chủ hạ ngoại môn đệ tử. Cửu Huyền Chân Nhân dăm ba câu đem Mạc thiên Sơn 3000 ngoại môn đệ tử toàn ném cho Sơn Lệ, tin tưởng lấy người này đáng yêu bộ dáng, định có thể nhìn ra ngoại môn đệ tử ưu khuyết cùng không nha. Sơn Lệ. Diệp Thủy Hàn hít hà một hơi, này thật là. Dù cho hắn biết Sơn Lệ yêu cầu ở tông môn tiềm tu, một chốc một lát không cần xuất ngoại du lịch, cũng biết Sơn Lệ chính yêu cầu mài giũa tâm cảnh, ôn cô chi tấn, càng biết Sơn Lệ bộ dáng này thực có lửa gạt tính, đích xác thích hợp tâm thầm quan sát ngoại môn đệ tử sảng chọn tương lai sư đệ bọn muội muội. Nhưng này nói chuyện ngữ khí, này nói chuyện thái độ, này nói chuyện biểu tình. Diệp Thủy Hàn tấm tắc không thôi, vẫn là làm người tưởng một quyền tạp đến cửu huyền chân nhân cái mũi thượng A. chương 264 Mặc dù Sơn lệ lại như thế nào không cao hứng, cửu huyền chân nhân mở miệng, hắn nhất định phải mượt mà lăn đến ngoại môn đi đương cái gọi là đại chấp sự, loại này vốn là đối chính mình tốt sự, từ cửu huyền chân nhân trong miệng nói ra, như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Diệp Thủy Hàn trong lòng lo sợ, trên mặt không hiện. Trường môn sư bá đệ tử còn có một việc muốn bẩm báo. Cựu huyền chân nhân cười mị mị nói, chuyện gì? Về tiêu kính đạo hưu sự tình. Diệp thủy hàn nói, hai giới va chạm sau, ta cùng sơn sư Huynh cẩn thận kiểm tra va chạm hải cốt ở một chỗ bí địa tìm được rồi hôn mê tiêu kính đạo hưu. Thật là hai cái hảo tâm chàng sư điện, các ngươi cư nhiên không có giết người mà bảo. Cựu huyền chân nhân nghe xong bật cười, kia chính là có thể chống cự hai giới chạm vào nhau bà bối, các ngươi liền như vậy buông tha. Sơn Lệ cùng Diệp Thủy Hàn đồng thời tập trụ, Sơn Lệ lấy ánh mắt ý bảo Diệp Thủy Hàn, cho thấy chính mình thật sự không nghĩ mở miệng tìm mắng, Diệp Thủy Hàn không thể không căng ra đầu trên đỉnh. Hắn cười nói: "Sư bá, đó là nhân gia đồ vật." Đối Diệp Thủy Hàn câu này giải thích, Cửu Huyền Chân Nhân phản ứng chính là: "A." Kẻ hen một tiếng a, liền đem khinh thường cùng châm chọc bảy ra vô cùng rõ nhuyễn. Diệp Thủy Hàn như cũ mỉm cười, hơn nữa kia đồ vật này đây nho ra tâm pháp phát động, ta cùng sư huynh không dùng được tuy nói có tâm lấy ra tới bán đi nhưng sau lại cẩn thận ngấm lại cùng với bán đi một cái pháp bảo không bằng lưu lại có thể sử dụng luyện chế pháp bảo người tia tiêu, tiêu đạo hữu liền xuất thân nho môn hà tất bỏ gốc lấy ngọn Cửu huyền chân nhân nghe đến đó mới con mắt xem diệp thủy hàn hắn vừa lòng nói lúc này mới giống bộ dáng có điểm ta mạc thiên sơn đệ tử phong phạm. diệp thủy hàn mạc danh cảm thấy lời này quái quái Cửu huyền chân nhân hỏi tia tiêu kính cụ thể tình huống đâu diệp thủy hàn nói Tiêu kính hiện giờ là hóa thần tu vi, theo đệ tử quan sát, trong tay hắn đương có một cái bao hàng nửa vị diện dị bảo, này dị bảo chung hẳn là còn có không ít người tộc tu sĩ. Kiểu huyền chân nhân hiểu rõ, đây là muốn làm phụ thuộc tông môn đâu. Hắn không cần suy nghĩ liền nói, ta nhớ do hoàng lang tông trưởng môn tuy rằng cũng là động thật tu vi, nhưng đã dừng lại ở động thật lúc đầu một ngàn năm, sắp ngã xuống đi. Diệp Thùy Hàn sử sốt, nói cho tiêu kính, nếu là bọn họ có thể nuốt rớt hoàng lang tông cũng nguyện ý phụ thuộc với ta Mạc Thiên Sơn, Hoàng Lăng Tông hết thể sản nghiệp cùng phúc địa đều về bọn họ. Diệp Thủy Hàn kinh ngạc nói, "Này, vô cơ xuất trinh Hoàng Lăng Tông tu sĩ, chẳng lẽ có cái gì bí ẩn sao?" Cửu Huyền Chân Nhân thuận miệng nói, "Nga, Hoàng Lăng Tông nơi vị trí đúng là tam đại tông môn thế lực phạm vi ở ngoài, tuy rằng tới gần ta Mạc Thiên Sơn thế lực phạm vi, lại cũng cùng Thái Huyền môn thế lực phạm vi không xa, Hoàng Lăng Tông chân đứng hai thuyền đã thật lâu, vừa lúc dùng một lần giải quyết." Diệp Thủy Hàn nghe xong không khỏi trong lòng rét run, hắn âm thầm nhắc nhở chính mình ngàn vạn chớ có bởi vì tu vi tăng lên mà có bất luận cái gì coi khinh tông môn trưởng bối cử chỉ, này đó sống vô số tuế nguyệt lao tiền bối các đều là hồ ly tinh, lòng có 9 khúc 18 cong, cùng bọn họ đua chỉ số thông minh, quả thực là tìm chết. Còn có chuyện gì sao? Diệp Thủy Hàn đem lung tung rối loạn tâm tư phóng tới một bên, trinh trọng nói, còn có một chuyện, đệ tử đột ngột tiến gia nhập huyền, đối độ kiếp hoàn toàn không biết gì cả, còn thỉnh tông môn tương trợ. Cửu huyền chân nhân không mở miệng, ngược lại trầm tư lên. Hoặc là nói, từ Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ tiến vào đại điện hội báo công việc, đây là cửu huyền chân nhân lần đầu tiên nghiêm túc lên. Sau một lúc lâu hắn mới nói, phong tới bê quan, hiện giờ đệ nhất Sơn là thường ngày xử lý, người đi trước trông thấy hắn đi, có cái gì yêu cầu lại đến tìm ta. Diệp Thủy Hàn sửng suốt, hắn nhìn kỹ cửu huyền chân nhân liếc mắt một cái, túi đầu xưng là. Rời đi đại điện sau, Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Diệp Thủy Hàn nói, trưởng môn sư bá thật uy nghiêm, làm người không dám nhìn thẳng. Sơn Lệ tức giận nói, cư nhiên làm ta đi nhìn chằm chằm ngoại môn đệ tử, trưởng môn sư bá thật để mắt ta, sẽ không sợ ta nóng nảy trực tiếp nhất kiếm đánh chết những cái đó hôn đàn sao? Ngoại môn đệ tử Ngư Long muốn Tạp, kiếm thu từ trước đến nay tính tình táo bạo, tam đại tông môn chi gian cũng có lẫn nhau phái gian tế này một tập tụ, Sơn Lệ chỉ cần ngẫm lại chỉnh đốn ngoại môn sau nối góp tới phiên thoái, liền hoàn toàn không nghĩ làm. Diệp Thủy Hàn thở dài. Đi tìm thường ngày sư bá tổ đi, chỉ mong thường ngày sư bá tổ tính tình tốt một chút. Sơn lệ bước chân một đốn, hắn nói, đúng rồi, ngươi cũng chưa thấy qua thường ngày sư bá tổ. Diệp Thủy Hàn hoảng sợ, chẳng lẽ thường ngày sư bá tổ cũng rất lợi hại. Sơn lệ lắc đầu, này đảo không phải, ngươi còn nhớ rõ tiến vào ưu thủy giới khi, giao diện thông đạo trước kia nhất kiếm sao. Như đại ngày huy hoàng, hết thảy bóng ma không chỗ nào che giấu, đó chính là thường ngày sư bá tổ kiếm, mà sư bá tổ kiếm nếu như người Hắn tính cách cũng tương đối. Ha ha ha ha trở về liền hảo. Một cái dáng người cường tráng, khuôn mặt cương nghị người vạm vỡ hung hăng vô vô Sơn Lệ cùng Diệp Thủy Hàn bả vai. Sơn Lệ kia tiểu thân thể căn bản nhịn không được như thế mạnh mẽ đánh ra, một cái lảo đảo trực tiếp quăng ngã cái cẩu gần phân, Diệp Thủy Hàn nhưng thật ra không hề ngã, chỉ là toàn bộ bả vai đã hoàn toàn sưng lên. Thân thể hắn có thủy âm nhu chi lực, lọt vào đòn nghiêm trọng khi thậm chí sẽ tự động giảm bất lực, dù vậy vẫn là bị trước mặt người vạm vỡ một cái tắt trúng sưng. Thật sự là, thường ngày sư bá tổ cười gật đầu, không tồi không tồi, tu vi là thật sự, không phải bị cái gì lung tung rối loạn kỳ ngộ đột nhiên tăng lên đi lên, lúc này mới đối sao. Hắn xoay người ngồi ở giường nệm thượng, khoanh chân làm tốt mặt sau sắc nghiêm, chúng ta người tu đạo sĩ đương một bước một cái giấu chân kiên định về phía trước. Kiếm tu chính là kiếm tu, luôn là có đệ tử đi tu luyện cái gì lung tung rối loạn đồ vật, cuối cùng kiếm khí không thuần mặt khác đồ vật cũng tu luyện dở dang căn bản không thành bộ dáng Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Mặt ngoài là kiếm tu, trên thực tế là ma tu Diệp Thủy Hàn Kỳ thật là kiếm tu, nhưng bị bắt chuyển yêu tu sơn lệ. Thường ngày thượng nhân đối sơn lệ nói, cửu huyền đã chuyển thư với ta, nói cho ngươi đi ngoại môn rèn luyện. Đây là cái không tồi sai sự. Ngoại môn đệ tử nhân viên phức tạp, tâm tư khó lường. Vừa lúc ma ma tính tình của ngươi, thật sự không được ngươi liền nhất kiếm đánh chết xong việc. Dù sao chúng ta dưỡng thú các các ma thú luôn là ăn không đủ no, ta Mặc Thiên Sơn không thiếu ngoại môn đệ tử. Hắn thật mạnh một phách cái bàn, cần phải muốn xuất ra khí thế tới. Biết không? Sơn lệ nhìn xem chính mình chân ngắn nhỏ cùng tay ngắn nhỏ, yên lặng xem thường ngày thượng nhân, nào nghĩ đến thường ngày thượng nhân không hề phản ứng hắn, vung tay háo đem hắn ném ra tính thất. Sơn lệ. Hắn thở dài, do dự một chút vẫn là không có lập tức rời đi, mà là chờ ở động phủ cửa. Tấm tắc, Diệp Sư Đệ, này một quan nhưng không hảo quá a? Hảo, tiểu tử ngươi nói cho ta nghe một chút đi trên người của ngươi những cái đó quái dị khí là chuyện như thế nào? thường ngày thượng nhân mặt vô biểu tình nhìn trầm trầm diệp thủy hàn như là ma khí lại như là yêu khí lại có điểm quái quái tiểu tử ngươi tu luyện thứ gì? diệp thủy hàn trong lòng lột bột một chút hắn lược một do dự trước mặt vốn dĩ vỡ vụn bản trà liền hoàn toàn biến thành cát bã thường như thế nào lừa dối ta đâu? thường ngày thượng nhân buồn bã nói lập tức nói rõ ràng đừng nghĩ lừa gạt ta diệp thủy hàn lập tức chiêu sư bá tổ minh giám Đệ tử đích sắc còn tu những thứ khác, đệ tử thời trẻ đạt được một môn thần thông, có thể cắn nuốt yêu quái nội đan sau biến thành yêu quái bộ dáng. như vậy tại hành tẩu yêu ma nhất tộc thực lực phạm vi khi, đệ tử là có thể lấy một khác bộ mặt hành tẩu, an toàn phương tiện. Thường ngày thượng nhân ngô một tiếng, hắn chậm gì gì nói, ta liền cảm thấy trên người của người hơi thở không quá thuần túy, sơn lệ trên người tuy rằng cũng quái quái, bất quá kiếm khí càng hơn, nhìn ra được tới kia tiểu tử là thiệt tình ở tu kiếm, nhưng người bất đồng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nguyên kiếm cứ gọi là gì? Diệp Thủy Hàn Khô cần nói, đã kêu nguyên kiếm. Hừ, quả nhiên tiểu tử ngươi liền kiếm linh cũng chưa dựng dục ra tới, tu luyện ta Mạc Thiên Sơn cao thâm nhất kiếm điển, tông môn nội mỗi một cái tu luyện kiếm điển đệ tử đích truyền đều có thể dưỡng ra nguyên kiếm kiếm linh, đơn giản là bọn họ một lòng hướng kiếm. Thương ngay thượng nhân thở dài. trách không được Cửu Huyền kia tiểu tử truyền thư nói ngươi không thích hợp đi lệ kiếm các, liền này gã đi lệ kiếm các khủng đạo tâm không xong tu vi lùi lại. Diệp Thủy Hàn mờ mịt mặt, "Con thỉnh sư bá tổ Minh Kỳ. Ta Mạc Thiên Sơn đệ tử phần lớn kiếm tu, kiếm tu độ kiếp uy lực so giống nhau, tu sĩ uy lực lớn hơn nữa, yêu cầu chú ý sự tình cũng rất nhiều. Nhiều năm qua ta Mạc Thiên Sơn tiền bối liền thành lập lệ kiếm các, cho mỗi một vị sắp độ kiếp đệ tử mài giũa kiếm ý để cao độ kiếm sát suất thành công. Nếu tiểu tử ngươi cũng không chủ tu kiếm thuật, đi lệ kiếm các căn bản vô dụng." Thường ngày thượng nhân lắc đầu. "Nếu tiểu tử ngươi chỉ là tu luyện giống nhau công pháp, Chúng ta tàng kinh các tư liệu cũng đủ ngươi dùng, phi thăng các tiền bối cũng đều không phải là chỉ là kiếm tu, nhưng mà... Hắn nhìn Diệp Thủy Hàn, tiểu tử ngươi không chỉ có tu yêu, còn tu mặt khác đổ vật đi. Diệp Thủy Hàn đánh cái ha ha không nói chuyện. Nếu là trước đây, chúng ta tông môn có thể chuyển thư cấp Thái Huyền Môn, làm Thái Huyền Môn ra tay hỗ trợ. Thường ngày thượng nhân tinh tế giải thích nói, Thái Huyền Môn có diệu tính một mạch, bọn họ có bí thuật, nhưng lẫn lộn thiên cơ, đem đại hung đại lệ người mệnh cách thay đổi. Chỉ cần ở thiên kiếp trong lúc thay đổi mệnh cách, thiên kiếp uy lực liền sẽ hạ thấp thật nhiều, cũng càng dễ dàng qua quan. Diệp Thủy Hàn há to miệng, bảo còn có thể như vậy. Nhưng nhân kỷ huyền cùng sáu hảo chi gian rách nát sự, ít nhất 3000 năm nội Mạc thiên Sơn tu sĩ không quá khả năng được đến thái huyền môn trợ giúp, cho nên thường ngày thượng nhân có điểm phát sầu, tiểu tử, phiền toái của ngươi lớn. Diệp Thủy Hàn âm thầm mắt trợn trắng, hắn phát hiện chính mình luôn là sẽ bị sư trưởng liên lụy, đến nỗi chỗ tốt. Hắn căn bản không thấy được Thương ngày thượng nhân từ chính mình trong tay háo lấy ra một cái đại ấn ném cho Diệp Thủy Hàn. Lịch đại tiền bối độ kiếp hiểu được đều ở tàng kinh các tầng thứ tư, chúng ta đệ nhất sơn lịch đại phi thăng tu sĩ hiểu được ở đệ nhất phía sau núi cây đảo núi hoa trong các, ngươi đều đi xem đi, xem xong sau nếu ngươi có nắm chắc, liền chính mình đi chuẩn bị, trừ bỏ tìm thái huyền môn hỗ trợ bên ngoài, khắc đều hảo thuyết. Diệp Thủy Hàn gật đầu, đa tạ sư ba tổ, đệ tử đã biết. chương 265, từ thương ngày thượng nhân động phủ rời đi. Diệp Thủy Hàn liền nhìn đến Sơn Lệ đứng ở đường nhỏ bên chờ chính mình. Diệp Thủy Hàn trong lòng một mảnh ấm áp, hắn vội vàng đi lên trước. Sơn Sư Minh, Sơn Lệ nói, sư bá tổ nói cái gì? Sư bá tổ nói ta tình huống có chút phiền phức, làm ta đi trước tàng kinh các cùng đào hoa các tìm tư liệu. Diệp Thủy Hàn nhún vai, sư bá tổ nói trước kia chúng ta Mạc Thiên Sơn đệ tử có tìm Linh Thủy Tông đệ tử hỗ trợ độ kiếp tập tụ. Sơn Lệ lắc đầu, ta không phải rất rõ ràng cái này, dù sao ta nhập một khi. Tam Đại Tông môn liền vẫn luôn là mặt ngoài đồng minh em thầm đối địch trạng thái. Diệp Thủy Hàn hơi hơi hí mắt, nhìn dáng vẻ cửu huyền chân nhân trở về thời kỳ khẳng định đã xảy ra cái gì. Nếu không Tam Đại Tông môn sẽ không thay đổi thành như vậy. Hơn nữa cửu huyền chân nhân cùng sáu hào tôn giả chi gian vấn đề chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta tính toán về trước động phủ nghỉ ngơi một chút, lại đi ngoại môn. Sư đệ có tính toán gì không đâu? Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ nói, về trước động phủ nhìn một cái, lại đi tàng tinh các Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tại đây phân biệt đi. Sơn lệ xua xua tay, tu đạo người tới lấy vội vàng, có lẽ tiếp theo gặp lại, người ta đều đã ở tiền giới, sư minh trước chúc ngươi mã đáo thành công. Diệp Thủy Hàng cười ha hả, đa tạ sư minh khích lệ, bất quá hắn thỉnh lình hạ dọng, sư minh có phải hay không quên mất, ta liền tính phi thăng, cũng sẽ đi ma giới a. Sơn lệ nhún mai, sư đệ tửa hổ cũng quên mất, ta phi thăng địa phương cũng là ma giới a. Hắn ý vị thâm trường nói. Ta sở tiếp thu yêu huyết trong truyền thừa liền có một cái, cuối cùng một con tam túc kim ô, chính là chết ở địa tiên giới, ta vì cái gì còn muốn phi thăng địa tiên giới. Diệp Thủy Hàn trong lòng hơi kinh hãi, hắn đột nhiên nghĩ đến một chút, hiện giờ ma giới nhiều nhất chính là yêu ma nhất tộc cùng vu ma nhất tộc đi. Nếu Sơn Lệ phi thăng ma giới, đương hắn đem trong cơ thể yêu huyết hoàn toàn chuyển hóa thành công, tu ra kim ô chân thân nói, kia Sơn Lệ sẽ trở thành yêu ma nhất tộc vương. Rốt cuộc tam túc kim ô vẫn luôn là yêu tộc đế hoàng chi tộc A trở lại chính mình Động Phủ Nội, Động Phủ Nội thực sạch sẽ, không có gì cho bụi trong một góc bố trí tỉnh Trần Pháp trận còn ở vận tác, bên trong linh thạch vẫn là lúc trước bộ Hoản xa bỏ vào đi. Năm đó rời đi Mạc Thiên Sơn khi là hai người, khi trở về lại chỉ hắn một cái. Diệp Thủy Hàn một đầu chui vào giường nệm thượng, toàn thân hãm ở đệm tràn, sau một lúc lâu vẫn không núp ních. Sư tổ thanh tâm phi thăng, khoảng cách vô lượng cũng đã qua đi ba năm, này ba năm rằn đã xảy ra cái gì? Bộ hoảng xa thế nào? Nàng hiện tại quá đến như thế nào? Hảo tưởng nàng. Diệp Thủy Hàn nhắm mắt lại, người dường nệm thượng thanh lãnh hơi thở, phảng phất năm đó bộ ảnh xa còn ở giống nhau, có lẽ là hắn tự mình đa tình, lại vẫn là cảm thấy nơi này có chính mình bối bối hơi thở. Hắn đã ngủ, vừa cảm giác vô miên. Tình ngủ khi đã là hai ngày đi qua. Diệp Thủy Hàn đứng dậy đem chính mình xử lý một phen, bắt đầu kiểm tra động phủ ngoại xoay quanh kiếm thư. Có hoắc sư huynh gửi thư, cũng có vân đại sư huynh gửi thư, còn có tiêu kính bái tiếp. Mạc sư huynh gửi thư từ từ. Hắn nhất nhất hồi phục này đó thăm hỏi thư từ, cuối cùng ánh mắt dừng ở tiêu kính giấy viết thư thượng. Trường môn cửu huyền chân nhân đã đem Mạc Thiên Sơn quyết định báo cho Tiêu Kính, Tiêu Kính gửi thư mời hắn một tự, chỉ sợ là tới tìm hắn hiểu biết tình huống. Sự tình quan Hán Hải giới tu sĩ một chuyện, Diệp Thủy Hàn tự nhiên bụng làm dạ chịu, hắn lập tức rời đi động phủ, trước truyền thư cấp Tiêu Kính, ngay sau đó xoay người đi nhiệm vụ cống hiến nơi trao đổi, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít về Hoàng Lăng Tông tình báo. Kết quả đến chấp sự đệ tử nơi đó một cha, chính mình tông môn cống hiến điểm cư nhiên vô cớ nhiều một đồng lớn. Nhìn kỹ khen thưởng nguyên nhân, đại biểu Mạc Thiên Sơn xuất chiến vô lượng cung cũng thắng được trận đầu tỷ thí. Nga đúng rồi, lúc trước hắn ở vô lượng cung hố một vị lôi thuộc tính tu sĩ đâu đã có cống hiến điểm, Diệp Thủy Hàn đơn giản lấy cống hiến điểm thay đổi một đống hoàng lăng tông tư liệu. Cống hiến nơi trao đổi chấp sự xem Diệp Thủy Hàn ánh mắt như là xem ngốc tử, tông môn cống hiến điểm có linh thạch đều mua không được. Trước mắt tiểu tử này cư nhiên lấy cống hiến điểm mua Hoàng Lăng tông loại này môn phái nhỏ tư liệu, thật sự là lãng vi a. Có tâm muốn khuyên nhủ vài câu, trong lúc lơ đang ánh mắt quét tới rồi Diệp Thủy Hàn bên hung rũ màu xanh lơ lệnh bài thượng, kia chấp sự lập tức câm miệng. Kia màu xanh lơ lệnh bài là kiểu huyền chân nhân gặp qua Diệp Thủy Hàn sau ném cho hắn đại biểu nhập huyền tu sĩ thân phận lệnh bài, mặt trên còn khắc họa thành tâm minh mục cùng bảo hộ tính trận pháp, xem như cái không linh khí, Diệp Thủy Hàn bắt được tay sau liền treo ở trên người. Diệp Thủy Hàn không chú ý chấp sự muốn nói lại thôi thần sắc, ở thay đổi hoàng lăng tông tư liệu sau, hắn một sở túi cắn khôn, nga linh thạch cũng hoa không sai biệt lắm, vậy tiếp tục đuổi. Tiền bối, kia chấp sự nhìn không được. Nhập huyền tiền bối mỗi tháng đều có cung phụng nhưng lấy, đệ tử chưa bao giờ gặp qua tiền bối, cả gan hỏi một câu, ngài tháng này linh thạch lấy sao? Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, đúng vậy, trở thành nhập huyền tu sĩ sau tông môn sẽ phát hạ vật tư. Hắn nói, còn chưa từng lãnh. Kia đệ tử vội vàng nói, còn thỉnh tiền bối đem nhãn giao cho đệ tử, đệ tử này liền đi cho ngài xử lý. Diệp Thủy Hàn lập tức từ bên hông gỡ xuống màu xanh lơ lệnh bài ném cho kia đệ tử, kia đệ tử cung kính tiếp nhận sau xoay người đi phòng trong, thực mau liền cầm một cái loại nhỏ túi chữ vật giao cho Diệp Thủy Hàn, mỗi vị nhập huyền tu sĩ mỗi tháng sẽ có 2 vạn linh thạch, đệ tử dùng một lần đem ngài này một năm sở cần linh thạch đều cho ngài lấy tới, nơi này còn có hai bộ tắm rửa tông môn phục sức. Một kiện tấn chức vì nhập huyền cảnh giới sau tông môn ban cho một thanh cao phẩm chất linh kiếm, còn có tam bình đan dược, cùng với năm nay Vũ thủy giới đại sự ký lục, cùng Vũ thủy giới nội tam đại tông môn truy nã danh sách, bên trong đơn độc phụ lục chúng ta Mạc Thiên Sơn tông môn lùng bắt lệnh. Diệp Thủy Hàn đôi mắt cơ hồ ở tỏa ánh sáng, năm đó ở Huyết Linh tông nội hắn tuy rằng cũng lanh quá vật tư, nhưng kia vật tư thiếu đáng thường, mỗi tháng hai khối linh thạch một cái thấp kém nhất tụ khí đan, có tương đương không có, hiện tại đâu? Hắn vội không ngừng mở ra túi chứa vật vừa thấy, vào suốt 24 vạn linh thạch, quang nhìn liền dị thường thỏa mãn. Diệp Thủy Hàn cười tủm tỉm đem túi chứa vật xui trong lòng ngực, sau đó vô cùng cao hứng đi rồi. Sau lưng chấp sự biểu tình vi diệu, chẳng lẽ kiếm tu tu luyện đến cuối cùng đầu góc đều sẽ nước vào. Kia hắn vẫn là nghe Lưu sư huynh nói, đi luyện lang nha bổng hảo về. Diệp Thủy Hàn đến tiêu kính cư chú khách Việt khi, tiêu kính không ở, hỏi bên cạnh hỗ trợ quét tước cấp thấp đệ tử, hắn mới biết được tiêu kính thế nhưng ra cửa. Nhưng vào lúc này chân trời một đạo bạch quang chợt lóe rồi biến mất, một con thuyền nhỏ khinh phiêu phiêu dừng ở Diệp Thủy Hàn trước mặt. Diệp Thủy Hàn giơ tay một dẫn, kia thuyền nhỏ rơi vào trong tay, dây tiếp theo một cổ hạo nhiên chính khí liền nở rộ mở ra, Diệp Thủy Hàn biến sắc. Tiêu Kính đi mạc Thiên Sơn phụ cận phường thị xoay quanh, tựa hồ gặp được phiền toái. Diệp Thủy Hàn không chút do dự phóng lên cao, màu xanh lơ kiếm quang xuyên qua không trung, bất quá mấy cái hô hấp liền tới tới rồi Phương thị. Tiêu Kính vị trí ở phường thị mặt đông, Bên kia là bán đan dược địa phương, Diệp Thủy Hàn nhanh chóng xuyên qua mấy cái đường phố, liền nhìn đến một cái đan dược cửa hàng trước, tiêu kính sắc mặt tái nhợt cùng một cái tu sĩ ràng co. Kia tu sĩ một thân bạch y, chợt vừa thấy cảm thấy giống mặt trừng, nhìn kỹ. Diệp Thủy Hàn tâm tư quay nhanh, này lại là Thái Huyền môn tu sĩ Ngô đạo Hưu. Năm đó ở Thiên Tinh Hải giới nội, ái mộ Huyền Nhã Thái Huyền môn đệ tử trí nhất. Diệp Thủy Hàn đánh giá một chút, Ngô đạo Hưu năm đó chính là hóa thần, hiện giờ đã là hóa thần hậu kỳ tiêu kính kinh nghiệm chiến loạn nếu chỉ là một cái kẻ hèn hóa thần hậu kỳ hắn tự nhiên không sợ nhưng là ngô đạo hưu bên người còn đứng một cái không quen biết tu sĩ xem tu vi lại là động thật tu sĩ diệp thủy hàn hơi hơi nhũ mày bước chân hơi hoãn ở u thủy giới động thật tu sĩ cơ bản đều là nhất phái trưởng môn trước mắt này tu sĩ chẳng lẽ là thái huyền môn đời kế tiếp trưởng môn hoặc là thái huyền môn nội mặt khác truyền thừa khôi thủ nếu là tùy tiện ra mặt khủng sẽ khiến cho hai phái phân tranh Loại này ý tưởng vừa xuất hiện, cựu huyền chân nhân kia cười như không cười mặt liền xuất hiện ở trong đầu. Diệp thủy hàn trầm mặt một chút, giây tiếp theo quyết đoán dơ tay, nháy mắt kiếm quang lọt lẫy trực tiếp bổ vào rằng có hai người trung gian. Diệp thủy hàn chậm gì gì từ đường phố một đầu đi qua đi. Đây là làm gì đâu? Vốn dĩ sắc mặt đại biến Ngô đạo hưu ở nhìn đến Diệp thủy hàn trong nháy mắt, lập tức chất vấn lên. Diệp đạo hưu, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì vừa thấy mặt liền? Đột nhiên động, động thủ. Nói đến một nửa liền tập trụ, hắn nhìn Diệp Thủy Hàn tu vi, trong mắt đều phải từ hốc mắt băng ra tới. Diệp Thủy Hàn búng búng góc áo chỗ căn bản không tồn tại cho bụi. Ở ta mạc thiên sơn trong phạm vi cấm chế bất luận cái gì tranh đấu, ta tưởng hai vị thái huyền môn đạo hưu ở tiến vào phường thị trước đều biết điểm này đi. Nô đạo hưu bên người vị kia động thật tu sĩ nhàn nhạt nói, chúng ta nhưng không có động thủ, ngược lại động thủ chính là ngươi. Diệp Thủy Hàn cười ha ha, vô nghĩa, đây là ta mạc thiên sơn phường thị. Mạc Thiên Sơn đệ tử gặp được mặt khác tông môn tu sĩ, đương nhiên là muốn động thủ liền động thủ lạc. Lời vừa nói ra, xung quanh vây xem Mạc Thiên Sơn đệ tử sôi nổi thấp giọng nở nụ cười. Tiêu động thật tu sĩ ánh mắt khói mù quét một vòng, cuối cùng dừng ở tiêu kính trên người. Hắn cũng là Mạc Thiên Sơn tu sĩ. Chỉ sợ không phải đâu." Diệp Thủy hắn nói, hắn tuy rằng không phải, nhưng trưởng môn còn muốn gặp hắn, chúng ta đương nhiên muốn hộ hắn an toàn." Dừng một chút, Diệp Thủy Hàn khinh thường nói, tốt xấu cũng là một đạo khôi thủ. Ngươi một cái động thật tu sĩ đi khi dễ hóa thần, muốn mặt sao? Động thật tu sĩ quả thực muốn chọc giận điên rồi, hắn chỉ vào bên người Ngô đạo hữu, đạo hữu quả thực cương từ đoạt lý, cùng này tiểu bối giao thiệp trước sau đều là Ngô sư điệt xử lý, tại hạ không có nói một lời. Diệp Thủy Hàn nga một tiếng, ta phía trước không biết. Động thật tu sĩ một nghẹn. Diệp Thủy Hàn nhìn nhìn đan dược cửa hàng chủ tiệm. Rốt cuộc sao lại thế này? Tiêu chủ tiệm vội vàng nói, vị này Tiêu đạo hưu muốn đặt hàng hồi xuân đan 20 bình nhưng bên này Thái Huyền môn đạo hữu cũng muốn hồi Xuân An, cho nên Diệp Thủy Hàn cũng không hỏi rốt cuộc là Tiêu Kinh trước đính xuống lại bị đoạn, vẫn là Thái Huyền môn trước nói hảo kết quả bị vô lương chủ tiệm lệnh bán nhị ra, hắn chỉ hỏi chủ tiệm lão bản, ngươi là tưởng ai ra giá cao thì được đâu, vẫn là tới trước giả đến, nay chủ tiệm cũng là Diệu nhân, hắn sau này còn muốn ở Mạc Thiên Sơn phường thị kiếm ăn, tự nhiên sẽ không đắc tội Diệp Thủy Hàn, hắn tả hữu nhìn nhìn, nhỏ giọng nói tiền bối, ngài cảm thấy loại nào tương đối thích hợp. Diệp Thủy Hàn vẻ mặt thâm trầm, nếu là nhà ngươi hồi Xuân Đan khiến cho phân tranh, kia hồi Xuân Đan này vẫn là tịch thu hảo. Chủ tiệm. Tiêu kính. Động thật tu sĩ. Vây xem mạc thiên sơn tu sĩ. chương 266. Diệp Thủy Hàn cường mua cường bán hành vi không chỉ có dọa sợ tiệm thuốc láo bản, Thái Huyền Môn hai vị tu sĩ cũng sợ ngây người. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Cửa hàng lao bản ủy khuất đã chết, nhưng hắn liếc mắt một cái Diệp Thủy Hàn bên hông ngọc bội lại không thể không đáng thương hề hề nói, tiền bối, ngài, ngài nếu là nhu cầu cấp bách hồi xuân đan này, tiểu lão nhân đưa ngài là được." Kia đáng thương âm điệu tràn đầy khóc nức nở, bên cạnh Tiêu Kính khỏe miệng run rẩy, vài lần tưởng mở miệng nói hắn trả tiền, nhưng một đôi thượng diệp thủy hàn con ngươi, lại đem những lời này nuốt hồi trong bụng. Đối diện Thái Huyền môn động thật tu sĩ biến sắc, hắn cười lạnh nói, "Hảo hảo hảo, nếu ngươi muốn cướp, vậy cầm đi hảo." Diệp Thủy Hàn vừa lòng nói, "Đạo hữu như thế biết điều." Tại hạ liền từ chối thì bất kính. Hán trưởng tụng vung đem kia hai mươi bình hồi xuân đan nhét vào chính mình túi càng khôn, sau đó không thèm để ý ở đây chư vị, trực tiếp chạy. Mọi người nhìn thiếu chút nữa khóc ra tới lão bản, sôi nổi lắc đầu rời đi. Động thật tu sĩ cùng lô đạo hưu ván hận dậm chân tranh đoạt đồ vật cũng chưa, bọn họ tự nhiên cũng không hề dừng lại, xoay người rời đi. Tiêu kính nghĩ nghĩ, hắn yên lặng từ chính mình túi cản khôn lấy ra linh thạch giao cho lão bản, dựa tiền lão bản khóc hai mắt đẫm lệ mông lung, ngài xác định phải cho ta tiền, ta không có hai mươi bình hồi xuân đan cho ngài nha. Tiêu kính yên lặng buông linh thạch, không cần, hết thảy toàn nhân ta dựng lên, đây là bồi thường. Buông linh thạch sau hắn xoay người rời đi. Quả nhiên, ở đường phố trong một góc, hắn nhìn đến Diệp Thủy Hàn chính, cười tủm tỉm chờ hắn. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, tiểu tử ngươi rất có ánh mắt sao? ở phía trước cái loại này dưới tình huống, nếu là Diệp Thủy Hàn mạnh mẽ vì Tiêu kính xuất đầu. Ngày nào đó Diệp Thủy Hàn bản thân nhưng thật ra không có gì, tiêu kính việc vui liền lớn, trừ phi tiêu kính cả đời đều nhờ bao che với Mạc Thiên sân Nội, hoặc là nhanh chóng tiến giai vì động huyền tu sĩ, nếu không hắn liền sẽ gặp phải Thái Huyền môn vị kia động thật tu sĩ trả thù. Người tu đạo sống lâu, phá lệ sĩ diện, vị kia động thật tu sĩ hôm nay nếu là bị một hóa thần tu sĩ rơi xuống mặt mũi, ngày nào đó nếu không tìm hồi bãi, chắc chắn lọt vào Thái Huyền môn mặt khác tu sĩ cười nhạo. Cho nên Diệp Thủy Hàn cầm đồ vật Không thèm để ý Tiêu Kính xoay người liền đi, như vậy ngược lại bảo hộ Tiêu Kính. Chỉ khổ bức kia tiệm thuốc lão bản, Diệp Thủy Hàn này cử tuy rằng bảo hộ Tiêu Kính, lại biến tướng phá hủy Mạc Thiên Sơn Phường thị quý củ. nếu Tiêu Kính trực tiếp đi rồi, Diệp Thủy Hàn tự nhiên sẽ làm phường thị quản lý giả đem dược phí cấp lão bản, nhưng lại cũng sẽ không lại giúp Tiêu Kính, bởi vì tiểu tử này quá hố đồng đội. Hiện giờ Tiêu Kính phi thường thức thời giúp Diệp Thủy Hàn bổ cái này lỗ hổng, Diệp Thủy Hàn tự nhiên đối Tiêu Kính dị thường vừa lòng. Người này nhưng kham trọng dụng. Diệp Thủy Hàn đem kia 20 bình hồi xuân đan ném cho Tiêu Kính, đồng thời đem Hoàng Lang Tông hết thể tư liệu giao cho Tiêu Kính. Thực Mau trưởng ngôn liền sẽ triệu hóa ngươi, bước đầu quyết định là cho các ngươi hãn hải giới tu sĩ ở Hoàng Lang Tông địa bàn thượng nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá ngươi hiểu, tiền đề là các ngươi xử lý Hoàng Lăng Tông tu sĩ, chỉ cần các ngươi có thể đem Hoàng Lăng Tông tu sĩ giải quyết rớt, chúng ta mạc Thiên Sơn sẽ bảo đảm các ngươi kế thừa Hoàng Lang Tông hết thể tài nguyên cùng sản nghiệp. Diệp Thủy Hàn ý vị thâm trường nói, đương nhiên nội dung cụ thể còn phải đợi trưởng môn cùng ngươi nói. đây là hoàng Lăng tông tư liệu, ngươi trước nhìn xem. tiêu kính đại hỉ, hắn vừa đến u thủy giới, cơ hồ là hai mắt một bôi đen, cũng không dám tùy tiện đem kim tảo cùng triển nguyệt mi thả ra, sợ bị người nào theo dõi. giờ phút này vừa nghe tương lai tông môn nơi có lạc, nhưng cao hứng hỏng rồi. đa tạ tiền bối chu toàn, nay chờ đại ân đại đức tiêu kính ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu là tiền bối có gì nhu cầu, thỉnh tận tình phân phó. diệp thủy hàn sửng sốt. Thần sắc có chút mơ hồ, sau một lúc lâu mới nói. Về sau rồi nói sau, các ngươi hảo hảo, là được. Tiểu Kinh kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện Diệp Thủy Hàn đã là biến mất không thấy. Trở lại động phủ, Diệp Thủy Hàn khoanh chân tu hành, ba ngày sau, trong cơ thể linh lực càng thêm thuần hậu, vận chuyển gian mượt mà linh hoạt, lại vô sơ tiến dai khi chúc chắc cảm. Diệp Thủy Hàn mỉm cười lên. Ngày nào đó trở Hán hải giới chư vị chân chính giàn xếp xuống giới, nói vậy cái này nhân quả là có thể hoàn toàn giải quyết. Cùng lúc đó, tiêu kính trở lại Mạc Thiên Sơn khách viện, bày ra trận pháp, nói cho bên cạnh quét sái tôi tớ nói muốn bế quan, liền phong bế sơn, lấy ra thiên huyết cùng, chuẩn bị đem triển nguyệt mi cùng kim tảo thả ra. Ngay từ đầu tiêu kính trong lòng đối Mạc Thiên Sơn còn ôm có vài tia cảnh rất tâm, sợ Mạc Thiên Sơn đem chính mình trong tay rất nhiều chuyển thừa cướp đi, nhưng ở Mạc Thiên Sơn khách viện ngây người mấy ngày, lại đi phường thị dạo qua một vòng sau phát hiện, Mạc Thiên Sơn thật là ưu thủy rơi số một số hai chuyển thừa đã lâu đại tông thậm chí Mạc Thiên Sơn tồn tại thời gian so Hãn Hải giới sở hữu tông môn tồn tại thời gian đều trưởng, mà chính mình trong tay mấy thứ bảo vật tuy rằng lợi hại. Nhưng nghe đồn Mạc Thiên Sơn thậm chí có thần khí, cũng có thượng giới tiên nhân che chở, thực lực siêu quần, như vậy một cái nội tình thâm hậu truyền thừa đã lâu đại phái, hẳn là trướng mắt chính mình điểm này ra sản. Hơn nữa Diệp đạo Hưu cực kỳ chi kỷ trợ giúp, càng làm cho Tiêu Kính buông cảnh giác. Nếu Mạc Thiên Sơn trưởng môn đã làm ra quyết định Tiêu Kính quyết định đem Triển Nguyệt Mi cùng Kim Tảo kêu ra tới, một người kế đoàn ba người kế trưởng, có lẽ hắn tưởng không chu toàn đến địa phương, mặt khác hai cái đạo hữu có thể tra thiếu bổ lậu. Thiên Huyễn Cung là một cái lớn bằng bàn tay nửa trong suốt băng cung tạo hình, Tiêu Kính lấy ra Thiên Huyễn Cung sau hướng trước mặt một ném, dựa theo trong trí nhớ Triển Nguyệt Mi truyền xuống pháp quyết bắt đầu thi triển giải chú. Giải chú chú ngữ dị thường dài dòng, Tiêu Kính thi triển suốt 15 phút mới niệm xong chú ngữ, phối hợp chú ngữ thủ quyết liền có một vạn 8000 cái Chờ hắn rốt cuộc toàn bộ thu phục khi, ngón tay đều có điểm hơi hơi run dậy. Tinh xảo nửa trong suốt băng cung chậm rãi biến đại, bất quá đương biến lớn đến trình độ nhất định khi, cả tòa cung điện bắt đầu vặn mèo chỉ có nhất bên ngoài kia phiến môn tiếp tục biến đại, mặt sau hành lang cùng cung điện như cũ bảo trì bất biến, chờ tiêu kính thủ quyết đánh xong sau, phía sau cửa tiểu xảo hành lang cùng cung điện biến thành quỷ dị phu văn, chậm rãi bốn phía khuyết tán, đọc lại ở cánh cửa biên, biến thành trên cửa hoa văn cùng chú thực mau cửa cung cố định huyền phù ở giữa không trung tiêu kính rửa theo phía trước ước đỉnh tốt phương thức đánh ra một đạo linh lực thực màn chập bị người từ bên trong đẩy ra triển nguyệt mi tay cầm một thanh hàn quang bắn ra bốn phía băng kiếm trước người đỉnh một mặt kiên cố tâm chắn đứng ở cửa ở nhìn đến tiêu kính khi nàng sắc mặt hơi hoán nàng bay nhanh đánh giá một chút tiêu kính phát hiện tiêu kính tựa hồ ở vào một loại tương đối bình thản trạng thái trung lại nhìn một chút bốn phía này giống như là một gian phòng tiêu kính lộ ra mỉm cười triển đạo Hữu chúng ta an toàn Triển Nguyệt Mi vẫn chưa thật sự ra tới, mà là lại cùng Tiêu Kính đúng rồi vài lần khẩu quyết cùng chuyện cũ, xác định trước mắt người thật là Tiêu Kính sau mới bán ra cửa cung. nàng ra tới sau lộ ra sau lưng trận địa sẵn sàng đón quân địch Kim Tảo, Triển Nguyệt Mi mọi nơi đi lại một phen, xác nhận nơi đây thật là một chỗ sân sau, mới đối Kim Tảo gật gật đầu. Kim Tảo thở dài một hơi, hắn sải bước rời đi cửa cùng, ngay sau đó cửa cung đóng cửa. Tiêu Kính cười nói, hai vị đạo hữu, xin nghe ta giảng ngày gần đây phát sinh sự tình nhất nhất nói tới. Hắn đem chính mình bị hai vị các thế giới khác đạo hưu cứu rút, lại đi theo đối phương đi vào u thủy giới sự tình nói ra sau. Triển Nguyệt Mi cùng Kim Tảo sắc mặt biến huyễn khó lường. Sau một lúc lâu, Kim Tảo trước hết khôi phục lại. Nếu không phải băn khoăn đến đây khắc vào nhà khác môn phái địa bàn thượng, hắn đều phải dơ thẳng lên trời cười to. Những cái đó đáng chết yêu ma đều đã chết, lao tử lại còn sống. Ha ha ha thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Triển Nguyệt Mi lá trả rơi lệ. Chúng ta rốt cuộc tránh đến một cái đường sống quá không dễ dàng. Triển Nguyệt Mi cùng Kim Tảo Hoa phi một ít thời gian bình ổn chính mình cảm xúc. Ngay sau đó bọn họ liền bắt đầu dò hỏi về U Thủy Giới, về Mạc Thiên Sơn, về Hoàng Lang Tông sự Tỉnh. Tiêu Kính đem Diệp Thủy Hàn giao cho hắn tư liệu phân cho Triển Nguyệt Mi cùng Kim Tảo. Ba người tiến đến cùng nhau cẩn thận thảo luận thật lâu, như cũ không có gì manh mối. Tiêu Kính liền đề nghị không bằng ba người đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, tự mình nhìn một cái thế giới này, hoặc là cùng nhau gặp một lần Mạc Thiên Sơn trưởng môn cùng Diệp Đạo Hữu Có lẽ các ngươi có thể phát hiện ta không phát hiện sự tình. Kim Tào cùng Triển Nguyệt Mi lướt nhau, đồng thời gật gật đầu. Trên thực tế Triển Nguyệt Mi ở lần đầu tiên nghe được Diệp Đạo Hưu ba chữ từ tiêu kính trong miệng nói ra khi liền hoài nghi cái này Diệp Đạo Hưu chính là Diệp Thủy Hàn, nhưng mà nàng lại cảm thấy không thích hợp. Diệp Trọng Xuyên có ngu như vậy sao? Thế nhưng trực tiếp đem tên của mình nói ra. Nghe một chút, Diệp Xuyến. Sợ người khác không biết hắn chính là hãn hải giới huyết linh tông Diệp Trọng Xuyên. Diệp Xuyến thật là Diệp Trọng Xuyến sao? Triền Nguyệt Mi nghiêm túc sau khi tự hỏi, ngược lại cảm thấy chính mình bị lừa. Đang nghe Tiêu Kính nói Diệp Xuyến là Kiếm Tu sau, liền càng thêm thâm chính mình ấn tượng. Diệp Trọng Xuyến am hiểu dung thương, tóc đen mắt đen, nhưng cái này Diệp Xuyến lại là Kiếm Tu, đầu bạc yên mắt áo tím, thiện sử thủy thuộc tính pháp thuật, cùng Diệp Trọng Xuyến hoàn toàn bất đồng. Cho nên có thể là tên tương tự người. Triền Nguyệt Mi nhân không xác định, cũng không đem trong lòng suy đoán nói cho Kim Tảo cùng Tiêu Kính chỉ là âm thầm ghi tạc trong lòng, chờ tự mình nhìn thấy Diệp Xuyến Đạo Hưu sau lại nói. Diệp Thủy Hàn còn không biết Triển Nguyệt Mi chính lén lút chờ hắn, hắn mới xuất quan, liền thu được trưởng môn Cửu Huyền Chân Nhân truyền thư, làm hắn lập tức đến Sơn Môn đại điện một chuyến. Diệp Thủy Hàn không rõ nguyên do, bất quá trưởng môn tương triệu, không phải do hắn cự tuyệt, hắn lập tức chạy tới Sơn Môn đại điện. Mới vừa đi tiến đại điện, liền nhìn đến chủ tọa ngồi Cửu Huyền Chân Nhân, hắn bên người ngồi một vị động thật tu sĩ, đúng là mấy ngày trước ở phường thị khi bị hắn bạch bạch và mặt thái huyền môn tu sĩ, nô đạo Hưu đứng ở vị kia động thật tu sĩ sau lưng, vẻ mặt cung kính. Mà ở Cửu Huyền chân nhân một khác bên cạnh người, ngồi một vị khuôn mặt tú mỹ nữ tu, xem tu vi cũng là động thật, bên người nàng đứng một vị nữ tu, tu vi hóa thần. Diệp Thủy Hàn đi vào đi khi nói chuyện tạm thời bỏ dở, trong đại điện năm vị tu sĩ đều nhìn Diệp Thủy Hàn. Cửu Huyền chân nhân nói, Diệp sư điệt, ngươi đã đến rồi. Diệp Thủy Hàn chắp tay, không biết trưởng môn sư bá tương triệu, có gì chuyện quan trọng? Kiểu huyền chân nhân cười mỉm mị, mị nói, ta bên người vị này chính là Thái huyền môn Linh Hư Đạo Hiu, vị này chính là Linh Thủy Tông Hồng Tình Đạo Hữu lại quá nửa tháng chính là Tam Đại Tông trăm năm một lần ưu thủy sẽ, không biết sư điệt có hay không hứng thú đương dẫn đầu, mang theo ta mạc thiên sơn đệ tử tham gia ưu thủy sẽ. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, ưu thủy sẽ. Ta ưu thủy giới Tam Đại Tông môn mỗi hơn trăm họp thường niên khởi sướng một lần tụ hội, tham dự thành viên đều là Tông môn nội nhất có tiền đồ hóa thần đệ tử. Rất nhiều đệ tử hội tụ ở bên nhau tiến hành tỉ thí, người thắng đem ở kế tiếp 100 năm nội có được Tam đại tông hết thể sự vụ ưu tiên quyền, cũng là chúng ta Tam đại tông môn bên trong cạnh tranh thi đấu. Cửu Huyền chân nhân nói, sư điệt có hứng thú sao? Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi liền nói, không có hứng thú. Cửu Huyền chân nhân lại nói, ta nói cho ngươi một cái thích đáng độ kiếp biện pháp. Diệp Thủy Hàn lập tức nói, đệ tử thân là Mạc Thiên Sơn tu sĩ, đương vị tông môn phân ưu giải nạn, đệ tử nguyện vì dẫn đầu, ngài yên tâm đi. Cựu huyền chân nhân vỗ tay cười to, thiện. Chương 267 Ú Thúy Sẽ Nghe đi lên cao cấp đại khí thượng cấp bậc, trên thực tế chính là tam đại tông tìm cái an toàn địa phương một bên uống trà một bên quang minh chính đại chèn ép đối phương tông môn nhân tài mới xuất hiện, nếu có thể xử lý một hai cái ưu tú hậu bối vậy không thể tốt hơn. Cho nên như thế nào bảo đảm nhà mình tông môn đệ tử không bị hố, đồng thời lại có thể hố trụ đối phương đệ tử, liền tương đối khảo nghiệm thân là dẫn đầu thủ đoạn cùng năng lực. Thái huyền môn dẫn đầu Linh hư chân nhân cùng Linh Thủy Tông dẫn đầu Hồng tỉnh chân nhân đều là động thật tu sĩ Duy độc diệp Thủy Hàn là nhập huyền người sáng suốt vừa thấy liền biết Mạc Thiên Sơn sẽ thâm lây cái này hô ai nguyện ý dẫm cũng chi mấy ngày trước Linh hư chân nhân liền ở Mạc Thiên Sơn phường thị bị trước mắt này nhập huyền cao thủ bạch bạch bạch và mặt quỷ biết một khi chạy đến không có người sinh sống nơi vị này tên là Hàn Thủy thượng nhân có thể hay không trực tiếp bóp chết hắn Đúng vậy hiện giờ Diệp Thủy Hàn chính là Mạc Thiên Sơn Tân tấn nhập huyền tu sĩ Được xưng là Hàn Thủy Thượng Nhân B. Cho nên đương diệp Thủy Hàn tỏ vẻ sẽ máu chảy đầu rơi vì tông môn sáng lên nóng lên nhất định sẽ mang theo các đệ tử hảo hảo xưng bá ưu Thủy sẽ khi. Linh Hư Chân Nhân cùng Hồng Tình Chân Nhân không hẹn mà cùng tỏ vẻ phản đối. Linh Hư Chân Nhân nói, này cử không quá thỏa đáng đi, Hàn Thủy Thượng Nhân thân là nhập huyền tiền bối, như thế nào hảo quản tiểu bối chi gian vui vừa ấm ý, chúng ta tam tông bên trong canh cửa bộ giao lưu tỉ thí, ra một vị một sơn chi chủ là đủ rồi. hồng Tình chân nhân tiếp lời Linh hư đạo hưu nói không sai, trực tiếp xuất động nhập huyền tu sĩ, thật sự là chuyện bé xé ra to. Diệp Thủy Hàn nhàn nhạt ngó hai người liếc mắt một cái, không chút khách khi nói, bổn tọa gần nhất chính chịu thiên kiếp bối rối, nếu các ngươi có thể cho bổn tọa cung cấp một cái được không độ kiếp phương án, bổn tọa không ngại bế quan. Lời vừa nói ra, Linh hư chân nhân cùng hồng tình chân nhân lập tức cấm miệng, độ kiếp phương án. Loại đồ vật này ở nhà mình trong tông môn đều là tối cao cơ mật, sao có thể ra bên ngoài chuyển? Cửu huyền chân nhân cười mỉm mị, mị nhìn Diệp Thủy Hàn tức hai vị này chân nhân, chính hắn bưng bắt trà ngồi ở chủ tọa không nói một lời, nhìn rất là thành thơi. Cuối cùng linh hư chân nhân cắn chết, không được, này không phù hợp quy củ, nếu không ta phái người chuyển thư trưởng môn, làm trưởng môn định đoạn. Cửu huyền chân nhân buông bắt trà, vậy trước tạm thời gác lại đi, hai vị xác định sau lại đến tìm bản trưởng môn nói. Đem thái huyền môn cùng linh thủy tông người hoành đi rồi, cửu huyền chân nhân cao hứng nói, hai cái Mao hài tử. Sống nhật tử còn không có lao đạo sống số lẻ trường, cư nhiên dám ở ta trước mặt tự cao tự đại, thật là mù bọn họ mắt chó. Diệp Thủy Hàn cười cười không nói lời nào. Kiểu huyền chân nhân lại nói, ta cũng không phải lừa dối ngươi, lao đạo ta đâu. Sống thời gian rất lâu, lại không giống đại bộ phận tu sĩ như vậy bế quan, luôn là thích khắp nơi lắc lư, kẻ thù kết không ít, nhưng cũng nhận thức chi giao một vài. Kiểu huyền chân nhân như là nhớ tới cái gì, giữa mày hiện lên một tia hoài niệm cùng khí phách hăng hái. Ngay sau đó hắn chính chính mặt, đối diệp Thủy Hàn nói, phía trước ngươi khi trở về ta liền cảm thấy tiểu tử ngươi khẳng định tu luyện cái gì lung tung rối loạn đồ vật, trên người hơi thở bất chính. Diệp Thủy Hàn, bất quá nếu ngươi có thể từ thường ngày thủ hạ qua quan, đã nói lên ngươi tâm tính phẩm đức không có gì vấn đề lớn, kia khác vấn đề. Nô, no, liền không phải vấn đề. Cựu huyền chân nhân xua xua tay, độ kiếp không phải một việc đơn giản, thông tục tới giảng, độ kiếp là lợi dụng thiên địa pháp tắc chi lực dẫn cảng cao trình tự giao diện tinh hoa trọng tố vật dẫn bảo hộ thần hồn rời đi này giới, tới càng cao mặt quá trình diệp thủy hàn há to miệng hắn lần đầu nghe nói độ kiếp còn có thể như vậy giải thích trước kia đều nói độ kiếp là dùng thiên kiếp tẩy đi quá khứ nhân quả sạch sẽ phi thăng độ kiếp thất bại kia giống nhau là chuyện xấu làm quá nhiều lao thái gia xem bất quá đi trực tiếp đánh chết xong việc cái gọi là chuyện xấu làm nhiều độ kiếp sẽ thất bại loại này quan niệm giáo huấn vô số năm tháng ma đạo tự nhiên càng ngày càng nguy biến thành chuột chạy qua đường nhận người kêu đánh, cũng cho nên ưu thủy giới ma tu thiếu đáng thương. Kiểu huyền chân nhân nói tiếp, đương thấp giao diện tu sĩ thực lực tới nhất định báo hòa độ sau, tự nhiên mà vậy sẽ yêu cầu càng cao một tầng thứ lực lượng, từ thấp hướng cao là lực lượng tự nhiên tiến hóa, chỉ cần lực lượng của ngươi cũng đủ khiến cho biến chết, thiên kiếp liền sẽ đã đến. Cho tới nay mọi người đều cảm thấy thực lực tới nhập huyền sau, tất nhiên sẽ đưa tới thiên kiếp, đây là trời cao đối tu sĩ cùng kiếp nạn vượt qua sau mới tính chân chính bước vào thiên đạo nhưng mà ta lại không như vậy cho rằng ta cảm thấy thiên kiếp cũng là cao đẳng lực lượng một loại đương tu sĩ thực lực khiến cho biến chất cao đẳng thế giới mở ra thông đạo khi trước hết trào ra tự nhiên là cao đẳng thế giới hỗn loạn nhất cuồng bạo lực lượng của lực lượng này chính là thiên kiếp đổi mà nói chi ta cho rằng thiên kiếp cũng là có thể bị người dẫn vào trong cơ thể hấp thu rèn luyện thân thể cùng thần hồn bất quá thiên kiếp lực lượng quá mức cuồng bạo người bình thường căn bản vô pháp ứng đối Chỉ có thể dùng các loại phương pháp ngăn cản thiên kiếp, đương nhất cuồng bạo lực lượng cũng chính là thiên kiếp sau khi đi qua, những cái đó nhu hòa lực lượng liền sẽ ra tới. Đây là phổ biến ý nghĩa thượng độ kiếp qua đi sẽ có tiên linh chi lực cấu trúc tiên thể cách nói. Giải thích xong thiên kiếp khái niệm, cửu huyền chân nhân dần dần nói đến trọng điểm. Nếu thiên kiếp có thể hấp thu, chúng ta đây vì cái gì muốn ngạnh kháng đâu? Ta biết có một bí pháp, nhưng hấp thu thiên kiếp vì mình dùng, nếu là ngươi nắm giữ cái kia bí pháp, độ kiếp liền không phải vấn đề. Diệp Thủy Hàn tinh thần rung lên, không biết này bí pháp là cái gì. Này bí pháp đến từ ta một bạn tốt, hắn đem này pháp mệnh danh là đêm. Đêm, nghe đi lên không giống như là hảo công pháp. Bất quá Diệp Thủy Hàn vẫn là nhớ kỹ này công pháp. Lại nghe Cửu Huyền Chân Nhân nói, lại nói tiếp ta kia bạn tốt cũng là một vị kỳ nhân, hiện giờ chỉ sợ đã độ kiếp phi thăng đi, có lẽ ngươi có thể ở thượng giới nhìn đến hắn đâu. Diệp Thủy Hàn thuận miệng nói, không biết vị kia tiền bối như thế nào xưng hô. Rùa lúa Cái gì? Diệp Thủy Hàn cảm thấy chính mình phía trước tựa hồ nghe tới rồi Thiên Đao Đạo Tôn tên Húi, ruộng lúa. Đúng vậy, ruộng lúa đạo tôn, tên kia rất kỳ quái, nhìn thực lực không cường, chính là đối Thiên Địa Luân hồi cùng Đại Đạo Chi lý hiểu được thâm hậu, phi ta có khả năng cưỡng. Đêm chính là hắn khai sáng, bất quá ta gặp được hắn khi, này pháp còn chưa hoàn thiện. Nói lên vị này quá khứ bạn tốt, Cửu Huyền chân Nhân tới hứng thú nói chuyện. Ruộng lúa đạo hữu là người chân thành thiện lương, nói thật ở hiện giờ tu đạo giới đã không nhiều lắm thấy ta vừa mới bắt đầu gặp được khi còn tưởng rằng hắn là đại gian đại ác hạng người, sau lại tiếp xúc lâu rồi, mới phát hiện dù cho hắn bị lừa gạt bị phản bội, lại như cũ đại nhân lấy thành, là một vị chân chính quân tử. Nghe được cửu huyền chân nhân đối thiên đao đạo tôn như thế cao đánh giá, diệp thủy hàn có điểm bất an vặn vẹo một chút. đúng rồi, hắn đột nhiên nghĩ tới, chính mình giống như đem thiên đao đạo tôn quên ở hỗn độn hải. cửu huyền chân nhân tấm tắc cảm khái, này đêm cũng không toàn, lúc ấy ruộng lúa đạo hiu đem đêm nói cho ta sau Còn chuyên môn dặn dò ta, nói ngày nào đó nếu hoàn thành đêm, định cho ta lưu một phần, hắn trả lại cho ta một cái tín vật, đương tín vật đỏ lên khi, đã nói lên hắn từng đến quá này thế giới. Chỉ cần ở thế giới kia kích hoạt tín vật, là có thể tìm được hắn lưu lại đồ vật. Cửu Huyền Chân Nhân vừa nói, một bên từ trong lòng ngực lấy ra một cái đỏ như máu phiến lá dao cho Diệp Thủy Hàn. Hắn trân trọng dặn dò Diệp Thủy Hàn, ruộng lúa đạo hữu là chân quân tử, nếu là ở lấy đêm khi còn nhìn đến những thứ khác, liền chớ có lấy ra tới biết không diệp thủy hàn không nói gì nhìn trong tay hồng diệp phiến này ngoạn ý còn không phải là huyết linh tông ngoại môn đệ tử tín vật sao này này này giờ phút này không cách nào hình dung diệp thủy hàn tâm tình liền giống như lưng thú bừng bừng rời đi ra môn đi ngân hàng lấy tiền lại bị ngân hàng báo cho ta nơi này tiền không đủ có cái địa phương nhất định đủ mà nơi đó là chính mình ra giống nhau rồi dám diệp thủy hàn yên lặng nói ngài không kích phát quá huyết diệp sao cựu huyền chân nhân thở dài đương nhiên kích phát quá Nhưng này mấy ngàn năm a, ta mỗi một lần kích phát, màu đỏ phiến lá cũng chưa biến hồng, lại cứ mấy ngày trước đây ngươi trở về, ta thỉnh lình nhớ tới còn có lần này sự, liền lại thử kích phát rồi một lần, tín vật cố tình liền đỏ. Hán tử từ, từ nói, đây là ông trời nói cho ta, thứ này là của ngươi, cho nên ta cũng liền không lại lưu trữ, đơn giản cho ngươi hảo. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đó là bởi vì huyết linh tông vừa tới u thủy giới không đủ trăm năm. Ngươi mang theo đệ tử đi tham gia u thủy sẽ. Chờ U Thủy sẽ sau khi kết thúc, ngươi liền lấy tự hành đi tìm bí pháp đi." Diệp Thủy Hàn cầm Hồng Diệp Khổ ha ha đi rồi. Tính, có Cửu Huyền Chân Nhân lời này, hắn hồi huyết linh tông liền không cần lén lút, này xem như. Cầm ý để Còn Hương. Diệp Thủy Hàn sau khi trở về liền nghe nói Tiêu Kính cư trú sân lại nhiều một nam một nữ, nam tựa hồ Tiêu Kim Đạo Hữu, nữ tựa hồ Tiêu Triển Đạo Hữu, lúc ấy Diệp Thủy Hàn đang định đi tìm Tiêu Kính đâu, nghe được lời này sau lập tức bước chân vừa chuyển đi tìm họ tiệm. Kim Tảo cùng Triển Nguyệt Mi đều nhận thức ăn ai. Hoắc Tiềm còn ở cẩn trọng thủ giao diện Thông Đạo, Diệp Thủy Hàn chạy đến Thông Đạo cổng lớn tìm Hoắc Tiềm. Nghe nói Diệp Thủy Hàn ý đồ đến sau, Hoắc Tiềm rất là kinh ngạc. U Thủy sẽ trăm năm một hai, đây là Tam Tông lệ thường. Bất quá sư phụ như thế nào làm người đảm đương dẫn đầu? Này căn bản là lãng phí a. Diệp Thủy Hàn nhún vai, này trong đó có cái gì môn đạo sao? Hoắc Tiềm tuy rằng không rõ từ đầu đến cuối, lại vẫn là tận chức tận trách đem chính mình biết nói cho Diệp Thủy Hàn u Thủy sẽ là tam tông thay phiên triệu khai, năm nay đến phiên Mạc Thiên Sơn, cụ thể tổ chức địa điểm. Phòng chừng là ở Mạc Thiên Sơn thế lực trong phạm vi nào đó bí cảnh đi, mỗi phái cấp ra 15 cá nhân, nội môn 10 người, ngoại môn 5 người, tổng cộng 15 người. Ngoại môn lấy ngoại môn đại bỉ trước 5 tên, Sơn Lệ đi ngoại môn sau vội thành cầu, đừng nói củng cố tu vi, mỗi ngày ở các ngoại môn đệ tử lôi đài gian qua lại bùn ba, hôm nay đã chết mấy cái ngày mai đã chết mấy cái, bất quá ngắn ngủn nửa tháng. Sơn lệ kia trắng non khuôn mặt nhỏ liền tràn đầy sắc khí, giữa mày nhân tình thương mà nhiều ra vải phần tịch liêu biến thành lệ khí, xem ai ai e ngại. Mạc Thiên Sơn cộng 7 Sơn, nội môn đệ tử nói, mỗi Sơn ra hai người, 14 cá nhân so một hồi, lấy tiền 10, chính là xuất chiến danh sách. Nội môn đệ tử Chi Gian so đấu tử Vân Đại Sư huynh Phụ Trách, phỏng chừng ngày mai ngươi là có thể bắt được danh sách. Diệp Thủy Hàn cảm khái vặng ngàn, hồi lâu không trở lại, tông môn nội không ngờ lại ra nhiều như vậy tuấn kiệt. Đây là đại tông môn, có thiên phú còn nỗ lực ưu tú đệ tử nhiều đến không xuể, quần quận không ngừng tông môn đệ tử mới là mạc thiên sơn chạy dài mấy vạn tái chân chính nguyên nhân. Hoắc tiềm cười nói, lúc này đây không phải có cơ hội. Lại nói tiếp người mấy năm nay không ở tông môn, trong tông môn tay mơ nhóm cũng không biết người. Diệp Thủy Hàn đồng dạng mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ cho này đó đệ tử lưu lại một khắc sâu ấn tượng. chương 268 Diệp Thủy Hàn tìm được Sơn Lệ khi, Sơn Lệ chính banh khuôn mặt nhỏ bảo. Trước mặt hắn đứng 5 cái đệ tử, một chữ bài khai, thực lực từ tả hướng hưu theo thứ tự giảm dần, mạnh nhất cũng liền Nguyên Anh Trung Kỳ, yếu nhất chính là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Bất quá tốt xấu là ở mạc thiên sơn ngoại môn hôn đệ tử, mặc kệ tu vi cường không cường, này đó đệ tử nhất định đều am hiểu chém giết. Diệp Thủy Hàn nhìn lướt qua, quả nhiên này 5 người tất cả đều là kiếm tu, cũng cũng chỉ có kiếm tu có thể ở bùng nổ khi lấy một tròi mười. Diệp Thủy Hàn không có lập tức lộ diện, bất quá hắn sờ vào núi Lệ Sơn Lệ đã là biết Diệp Thủy Hàn đã tới rồi, bất quá xét thấy Diệp Thủy Hàn không có ra tiếng, Sơn Lệ quyền đương không biết. Hàn âm lãnh nhìn chầm chầm trước mặt đệ tử, vốn dĩ thanh thủy đồng âm trở nên khàn khàn mà mềm mại, nghe xong vô cớ nhiều ra một kia hàn ý. Lần này U Thủy sẽ, nếu có ai cấp bổn tọa mất mặt, chờ các ngươi đã trở lại, bổn tọa sẽ làm các ngươi minh bạch cái gì mới là sống không bằng chết. Lời vừa nói ra, vốn đang có chút kiệt ngạo khó thuần năm tên đệ tử lập tức thành thật rất nhiều dẫn đầu là vừa trở về Hàn Thủy Thượng Nhân các ngươi nếu gây chuyện liền đi tìm Hàn Thủy Thượng Nhân hắn sẽ cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm trước ban chính mình sư đệ sơn lệ lại bổ sung nói bất quá cục diện rối rắm càng lớn các ngươi sau khi trở về đã chịu trừng phạt cũng càng tàn nhẫn rốt cuộc Hàn Thủy đã nhập huyền làm một cái nhập huyền tu sĩ cho các ngươi trà thiếu bổ lậu ha ha năm tiên đệ tử nghe vậy không hẹn mà cùng nuốt nước bọt trong đó thực lực mạnh nhất nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhược được nói đoạn nguyện tiên bối Vì cái gì năm nay Vũ Thủy sẽ dẫn đầu sẽ là nhập huyền tiền bối? Năm rồi không đều là mẫu Vị Sơn chủ sao? Đoạn Nguyệt chính là Sơn Lệ hảo, hắn nghe được lời này sau khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái kia đệ tử, ngươi không phải nguyên nên nhọc lòng vấn đề. Kia đệ tử lập tức câm miệng. Lần này xuất chiến còn có mặt khác 10 tên đệ tử đích truyền, các ngươi chớ có cùng đệ tử đích truyền có cái gì gấp mắt, nếu có cũng đi tìm Hàn Thủy, tên kia sẽ theo lẽ công bằng xử lý, các ngươi không cần đa tâm. Nam tiên đệ tử nghe xong không hẹn mà cùng liếc nhau, nếu dẫn đầu có thể công bằng xử lý một ít phân tranh, bọn họ đối mặt đệ tử đích truyền khi cũng có thể nhiều một ít tự tin. Hảo, Hàn Thủy đã tới. Diệp Thủy Hàn lúc này mới thông thả ung dung lộ diện. Sơn Sư Minh. Này đó đệ tử liền giao cho ngươi. Sơn lệ mặt vô biểu tình nói, một đám tu vi không cao, kiếm quyết kiếm kỹ nhưng thật ra dùng rất quen thuộc. Diệp Thủy Hàn bật cười, không chỉ có như thế đi. Trốn chạy độn thuật hẳn là cũng thực hảo. Tóm lại ngoại môn đệ tử liền này mấy cái có thể xem, ngươi mang đi đi. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, hắn quét năm người liếc mắt một cái, ba ngày sau, sơn môn khẩu tập hợp. Sau đó liền chạy. Vân đại sư huynh đang ở đệ Nhất Sơn Sơn khẩu chỗ chờ hắn. 10 tên đệ tử đích truyền danh sách đã ra tới. Hắn đem danh sách đưa cho Diệp Thủy Hàn, lúc này đây chúng ta đệ Nhất Sơn không có một cái đệ tử tham gia, mà khác sáu sơn các sư huynh đệ dũng dược tham gia, trong đó đệ Tam Sơn cũng có hai gã đệ tử. Thứ sáu Sơn có hai gã đệ tử, thứ bảy Sơn đệ tử có ba cái. Diệp Thủy Hàn Kinh ngạc nói, bảy Sơn các sư huynh đệ thực đua A, cư nhiên vào được ba cái. Vân Đại Sư huynh nói, bọn họ ba người có một bộ kiếm trận, hợp ở bên nhau huy lực mười phần. Hơn nữa bọn họ mỗi người đơn độc thực lực cũng đều đạt tới hóa thần lúc đầu, cũng coi như là chúng ta mạc thiên Sơn nhân tài mới xuất hiện. Thứ bảy Sơn Sơn chủ ý tứ là làm cho bọn họ đi theo người ra cửa được thêm kiến thức, đừng ít ngồi đáy giếng cho rằng chính mình chính là cao thủ chân chính. Diệp Thủy Hàn nghe xong trong lòng vừa động. Kia ba cái gia hỏa tìm việc. Vân Đại sư Minh nói lên chuyện này khi Khóe môi mỉm cười, tựa hồ cũng không sinh khí. Không sai biệt lắm, cá nhân tỷ thí khi thực lực của bọn họ đều lót đế, nhưng thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ ba người thi triển kiếm trận, đem xếp hạng để nhất Mạc sư đệ, trương sư đệ cùng với gia cát sư đệ tẩn cho một trận. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, mặc sư đệ, trường môn sư Bá Hậu Duệ. Đúng vậy chính là hắn. Tấm tắc, thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a." Diệp Thủy Hàn nói, "Nói đi, kia ba cái nhại danh sau lưng là ai? Kia ba người chung có hai cái là Song Bảo Thai, Song Bảo Thai cha mẹ phân biệt là thứ bảy Sơn Sơn chủ cùng thứ năm Sơn mẫu vị trưởng lão, cuối cùng một vị kế thừa thứ bảy Sơn Sơn chủ truyền thừa. Nga, tiên nhị đại a. Gọi là gì? Song Bảo Thai kêu Chu Hoa cùng Chu Lam, giữ lại cái kêu Kêu Bạch Tiểu Kiều." Diệp Thủy Hàn sững sốt, Bạch Tiểu Kiều Tên này cũng thật bình dân. Đừng xem thường cái này Bạch Kiều Kiều, Bạch Sư Điệt tới khi đã chúc cơ hậu kỳ, tại ngoại môn chỉ đợi một năm liền tiến giai Nguyên Anh, bị thứ bảy Sơn Sơn chủ thu vào môn tường sau, tu vi như là thổi khí cầu giống nhau nhanh chóng bay lên, năm nay đầu năm mới tiến giai hóa thần lúc đầu, căn cơ cực kỳ rắn chắc, không có một chút liên tục tiến giai căn cơ không song sơ hở. Vân Đại Sư huynh Như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như thỉnh lình nói, lại nói tiếp cái này Bạch Kiều Kiều từng hỏi thăm quá ngươi nghĩa nữ tin tức, ta nghĩa nữ, ai a, đúng rồi, là bối bối. thời gian có điểm lâu, Diệp Thủy Hàn đều quên mất ở Mạc Thiên Sơn sư huynh đệ trong mắt, bộ hoản xa là hắn tiện nghi nữ nhi, hắn vội vang nói, kia bạch tiểu tiểu vì sao sẽ hỏi thăm bối bối, chẳng lẽ nàng có bối bối tin tức, giống như là nàng từng ở Tây Khê Chi Thủy gặp qua ngươi nữ nhi, cố ý vì nàng bái nhập Mạc Thiên Sơn đâu, Diệp Thủy Hàn hơi hơi như mày Tây Khê Chi Thủy. Sư muội trước kia đích xác đi qua Tây Khê Chí Thủy, bất quá này đây Thiên Hương Tiên Tử thân phận đi, chẳng lẽ ở nơi đó gặp được tiểu bối? Quay đầu lại ta đi tìm nàng hỏi một chút. Diệp Thủy Hàn thuận miệng có lệ Vân Đại sư huynh, còn có cái gì đáng giá chú ý đệ tử sao? Khác sao? Có thể đi vào nội môn đệ tử đích truyền đều có chút tài năng, chính ngươi chậm rãi xem đi. Vân Đại sư huynh đem danh sách ném cho Diệp Thủy Hàn sau liền chạy, nhưng đừng ném chúng ta mạc Thiên Sơn uy phong a. Diệp Thủy Hàn run run danh sách tự tin nói còn dùng ngươi nói ngày hôm sau trưởng môn cửu huyền chân nhân kêu gọi diệp thủy hàn diệp thủy hàn mới vừa đi nhập đại điện liền nghe cửu huyền chân nhân nói thái huyền môn cùng linh thủy tông gửi thư hắn cười tủm tỉm nói xét thấy chúng ta mạc thiên sơn dẫn đầu là ngươi thái huyền môn cùng linh thủy tông cũng thay đổi người thái huyền môn đổi chính là nguyên thanh thượng nhân linh thủy tông đổi thành sáu hảo cái kia vương bát dê con diệp thủy hàn sửng sốt sáu hảo thượng nhân cửu huyền chân nhân hạ giọng nói Hào hảo cấp 6 Hào một cái khắc cốt minh tâm hồi ức, minh mạch sao? Diệp Thủy Hàn gật đầu, ta hiểu được. Quan báo tư thủ sao? Ta hiểu. Nhìn đến Diệp Thủy Hàn biết điều như vậy, cựu Huyền Chân Nhân thật cao hứng, hắn một cao hứng liền đưa cho Diệp Thủy Hàn một cái linh khí. Sáu Hào tên kia rượu tính thực chẳng ghét, cái này ngươi nhận lấy, nhiều ít có thể lẫn lộn một ít thiên cơ. Đó là một cái toàn thân đen nhánh tràn ngập ma khí mũ, mũ ngoại hình còn có hai cái sừng, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Muốn lẫn lộn rượu tính linh thuật Vẫn là này đó ma công tương đối đáng tin cậy. Cựu Huyền Chân Nhân mơ hồ nói vài câu, Diệu Tính một mạch là dùng nào đó bí thuật tính toán sự vật phát triển quy luật, mà ma công lấy vô tự cùng hỗn loạn sừng, vừa lúc là bọn họ Diệu Tính khắc tinh, vật ấy ngươi thu hảo, thời khắc mấu chốt mang ở trên đầu, hẳn là có thể ngăn cản sáu hào Diệu Tính. Diệp Thủy Hàn đầy đầu hấp tuyến, cùng với mang sừng mũ, hắn còn không bằng trực tiếp điều động trong cơ thể ma khí hộ ở đại nào trung quanh đâu. Bất quá tốt xấu cũng là trưởng môn cấp. Diệp Thủy Hàn vẻ mặt trịnh trọng thu lên. Cửu Huyền Chân Nhân lại cho Diệp Thủy Hàn một cái sơn thuyền, nay thuyền nhưng dùng bí pháp biến đại, bên trong có thể cất chứa 30 tới cá nhân, mặt trên khắc đầy bùa chú, phòng hộ tính cực cường, quan trọng nhất chính là sơn thuyền tuy rằng lấy sơn vì danh, lại là mạc thiên sơn tốc độ nhanh nhất thuyền hình pháp khí, lại còn có có thể thi triển bí thuật, lấy kiếm trận làm cơ sở, 10 tên kiếm tu đồng thời dùng ra ngự kiếm chi thuật, có thể làm sơn thuyền tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần không. Ngừng, có thể nói trốn chạy thần khí. Diệp Thủy Hàn thu hồi sơn thuyền, cựu huyền chân nhân lại dặn dò rất nhiều công việc sau mới cho đi. Đứng ở sơn môn khẩu, nhìn danh giới rõ ràng hai đội nhân mã, Diệp Thủy Hàn cười tủm tìm nói, người đều đến đông đủ. Vậy xuất phát. Hắn trực tiếp thả ra sơn thuyền, khi trước vọt đi vào. Sơn thuyền bên trong dị thường rộng mở, Diệp Thủy Hàn không chút khách khí chiếm cứ lớn nhất một gian tinh thất, mới vừa ngồi định rồi chuẩn bị đả tọa điều tức một hồi, mặc sư đệ liền ở ngoài cửa, ngự khí kính cẩn nói, gặp qua Diệp tiền bối. Diệp Thủy Hàn nói, "Vào đi." Lại nói tiếp thượng một lần thấy Mạc sư đệ vẫn là ở diễn màu Các, thời gian qua bay nhanh, chính mình một đường vọt tới nhập huyền, mà Mạc sư đệ cũng làm từng bước tiến vào Hoa Thần, giờ phút này tái kiến thật là năm tháng tang thương a. Diệp Thủy Hàn trong lòng cảm khái ba phút, Mạc sư đệ đã là quỷ gối, Diệp Thủy Hàn vội vàng vung tay háo. "Mạc sư đệ chớ có đa lễ." Mạc sư đệ vội vàng nói, "Ngày xưa đệ tử vì tiền bối sư đệ, hôm nay lại đã là tiền bối sư đệ tôn, thật là Diệp Thủy Hàn nhún vai, tu đạo một đường tổng hội có rất nhiều kỳ ngộ, có lẽ ngày nào đó Mạc sư đệ cũng sẽ tới này một bước. Mạc sư đệ cười khổ, Hàn Huyên vài câu sau liền tiến vào chính đề. Hàn Thủy tiền bối, đệ tử trước gan bài chư vị các sư huynh đệ cắt lượt canh gác, không biết ngài còn có cái gì phân phó. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, chúng ta đích đến là chúng ta Mạc Thiên Sơn thực lực phạm vi Thiên Nam Tịnh Thủy Hồ, đến địa phương kêu ta. Mạc sư đệ gật đầu, một khi đã như vậy, đệ tử liền không quấy rầy tiên bối. Một đường không nói chuyện, 7 ngày sau, Sơn thuyền tới Tịnh Thủy Hồ. Diệp Thủy Hàn tốc độ mau, hơn nữa Tịnh Thủy Hồ vốn là ở Mạc Thiên Sơn thực lực trong phạm vi, cho nên bọn họ là Tam tông bên trong cánh cửa cái thứ nhất tới. Tịnh Thủy Hồ là một mảnh thật lớn hồ, hồ nước phiếm cùng không trung giống nhau lam, nhìn qua như là ngọc bích giống nhau mỹ lệ trong suốt. Diệp Thủy Hàn đối bên người rất nhiều đệ tử nói, các ngươi từng nhóm đi phụ cận chuyển vừa chuyển, làm quen một chút hoàn cảnh. Mạc sư đệ đang định nhận lời, liền nghe xong Bảo thai chi nhất Chu Hoa thuận miệng nói: chúng ta là đi tỉnh thủy hồ tiểu bí cảnh tỷ thí, lại không phải bên ngoài, tội gì khắp nơi tra xét. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng, hắn tức giận nói, không nghĩ đi, không nghĩ đi liền lăn trở về Mạc Thiên Sơn. Chu Hoa một nghẹn, bên người Bạch Tiểu Kiều, Kiều kéo kéo sư đệ tay áo, nàng ngọt ngào nói, khởi bẩm tiên bối, Chu sư đệ kinh nghiệm thiếu, suy nghĩ không chu toàn, còn thỉnh tiền bối khoan thứ sư đệ mạo phạm chi tội. Diệp Thủy Hàn thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Kiều, Kiều, Bạch Tiêu Kiều, Kiều ăn mặc thuần trắng váy áo mặt trên không có bất luận cái gì màu sắc và hoa văn cùng trang trí, một mạc như là tang phục, nàng một đầu tóc đen đơn giản vắn cái búi tóc, cây trâm cũng là bình thường nhất một trâm. nhưng mặc dù nàng xuyên dị thường đơn giản, lại như cũ vô pháp che giấu nàng kia tu hoa bế nguyệt kiều dung. bình hoa, không, không phải. diệp thủy hàn ánh mắt dừng ở bạch tiểu kiểu bên hông trưởng kiếm thượng, nghiền ngẫm cười. đây là một đóa hoa ăn thịt người nha, chẳng lẽ nàng này thật sự cùng đối bối có cái gì liên lụy? Chương 269. Diệp Thủy Hàn lẳng lặng đứng ở Tịnh Thủy Hồ Biên, hắn nhìn thanh triệt hồ nước, lại không tự chủ được nhớ tới phía trước ở tàu bay thượng nhìn đến Ngọc Giản, đó là ra cửa trước cử cửu huyền trưởng môn cho hắn Ngọc Giản. Ngọc Giản nói rất rõ ràng, làm hắn đến Tịnh Thủy Hồ sau tránh đi chư vị đệ tử, trực tiếp cùng phong tới chân nhân liên hệ. Tấm tắc, toàn ú thủy giới tu sĩ đều biết Mạc Thiên Sơn trưởng môn phong tới chân nhân bế quan tu hành, chỉ sợ không ai sẽ nghĩ đến phong tới chân nhân cư nhiên tránh ở Tịnh Thủy Hồ hạ đi. Diệp Thủy Hàn từ trong lòng lấy ra một quả kiếm lệnh, kiếm khí lược một kích phát, dây tiếp theo kiếm lệnh liền biến mất. Diệp Thủy Hàn đợi 15 phút, trước mặt hồ nước theo gió tạo nên từng trận gợn sóng. này đó không chớp mắt gợn sóng chậm rãi giao nhau trùng hợp, cuối cùng hình thành một cái nhìn như bình thường trận pháp. Diệp Thủy Hàn làm bộ thưởng thức chung quanh cảnh sắc, tùy ý đi rồi vài bước, phát hiện liền tính gần nhất đệ tử cũng khoảng cách khá xa, phòng trường căn bản không. Chú ý hắn bên này động tĩnh sau, đơn giản một chân giẫm tiến trận pháp, dây tiếp theo hắn thân ảnh liền biến mất. Trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, đỉnh đầu là xanh lam hồ nước, dưới chân là bạch ngọc xây mà thành tiểu đường lát đá, bốn phía là các loại xanh biết hồ hạ thực vật. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, chính nhìn đến phía trước hắn kích phát kiếm lệnh lẳng lặng huyền phù ở trước mặt, đường hắn về phía trước cất bước đi, kia kiếm lệnh cũng khinh phiêu phiêu đi phía trước phi, như là chỉ dẫn hắn giống nhau. Đi chưa được mấy bước, trước mặt xuất hiện một đạo thủy mảnh, thủy phía sau rèm ẩn ẩn có quần sáng lập loè. Diệp Thủy Hàn đi đến thủy trước rèm, kiếm lệnh vèo vọt vào đi ngay sau đó thủy mảnh hóa thành cầu hình vòm Tựa hồ ở mời Diệp Thủy Hàn đi vào Diệp Thủy Hàn bước lên cầu hình vòm xuyên qua cồn sáng trước mắt cảnh sắc chợt sáng ngời lên nơi này lại là một tòa hoa viên hoa viên bốn phía gieo trồng kỳ hoa dị thảo chung có một tòa nhà tranh nhà tranh đã có người tại đàm luận Tựa Hầu nghe đến Diệp Thủy Hàn động tĩnh thực mau một vị thân xuyên màu xanh ngọc đạo bảo nam tử đứng dậy nhìn qua Hàn Thủy ngươi đã đến rồi Diệp Thủy Hàn thần sắc nghiêm nghị bước nhanh đi đến nhà tranh trước Không mình hành lễ, đồ nhi hàn thủy gặp qua sư phụ. Thân xuyên màu xanh ngọc đạo bào nam tử đúng là diệp thủy hàn tiện nghi sư phụ phong tới chân nhân. Phong tới chân nhân nhìn đến diệp thủy hàn, vốn dĩ buồn bực thần sắc giãn ra, tựa hồ cực kỳ cao hứng. Mau tới mau tới, trừ bỏ thái huyền môn đạo hưu không có tới, linh thủy tông đạo hưu đã tới rồi. Phong tới chân nhân chỉ vào ngồi ở hắn đối diện huyền y gì nam tử nói, đây là sáu hảo. Diệp thủy hàn theo phong tới chân nhân chỉ điểm nhìn lại liên thấy cùng kiểu huyền đạo tôn không chết không ngừng sáu hào tôn giả ngồi ngay ngắn đệm hương bổ phía trên hắn khuôn mặt cổ xưa thân hình cao lớn ba thước râu dài theo gió phiêu diêu xem sắc mặt đạo như là một vị bình thản lão giả nhưng thực tế thượng sao mặc kệ diệp thủy hàn trong lòng như thế nào chửi thầm trên mặt bất động thanh sắc hắn kính cần nói hàn thủy gặp qua sáu hào đạo hữu. dù cho sáu hào tôn giả bối phận so diệp thủy hàn cao nhưng diệp thủy hàn giờ phút này tiến giai nhập huyền trung kỳ khó khăn lắm độ kiếp Sáu Hào Tôn giả cũng đem thực lực để ở độ kiếp kỳ, hai người bên ngoài thượng đảo thật ứng lấy đạo hiu tương xứng. Sáu Hào Tôn giả nhàn nhạt gật đầu, Hàn Thủy đạo hiu, phong tới chân nhân lại chỉ chỉ Sáu Hào Tôn giả sau lưng đứng thanh niên, Hàn Thủy, ngươi hẳn là nhận thức hắn, hắn là Bạch Trừng đạo Hữu hồi lâu không thấy. Diệp Thủy hàn trương ngữ trước lời, hắn hướng về phía Bạch Trừng kẽ gật đầu, Bạch Trừng đáp lê nói, Diệp Hàn Thủy đạo hưu khách khí, tại hạ đạo Hào Diệu Thanh. Bạch Trừng cũng tiến giai nhập huyền. Bất quá hắn so Diệp Thủy Hàn tu vi hơi thấp, mới nhập huyền lúc đầu, Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái Phong Tới Chân Nhân, vị này tiện nghi sư phụ cũng là nhập huyền lúc đầu, trách không được ở sáu hảo tôn giả trước mặt nói chuyện không tự tin. Phong Tới Chân Nhân đối Diệp Thủy Hàn nói, hiện tại liền kém thái huyền môn đạo hữu. Diệp Thủy Hàn đầy mặt khó hiểu, sư phụ, không biết có gì chuyện quan trọng sao? Phong Tới Chân Nhân cười cười, hắn nói, ngươi hiện giờ cũng tiến gia nhập huyền, không cần lại xưng hô ta vi sư tôn, tạm thời đã kêu ta sư huynh đi. Diệp Thủy Hàn còn tưởng làm bộ làm tịch chối từ vài câu, phong tới chân nhân lại rất kiên định yêu cầu Diệp Thủy Hàn thay đổi sương hô, Diệp Thủy Hàn liền thuận thế đem sương hô biến thành sư Minh. Nguyên nhân sao? Là có rất quan trọng nguyên nhân làm ta chờ ở này tụ tập, bất quá cụ thể công việc còn phải đợi Thái Huyền Môn Đạo hữu lại đây mới có thể nói. Phong tới chân nhân vẫn chưa giải thích, ngược lại hỏi, lại nói tiếp Hàn Thủy, ngươi có phải hay không nên chuẩn bị độ kiếp? Diệp Thủy Hàn nghe vậy ai oán nhìn phong tới chân nhân, sư Minh nói không sai. Ta đích xác muốn tìm sư huynh hảo hảo tâm sự về độ kiếp vấn đề, nghe hà một hồi tông môn đã bị báo cho sư huynh đã bế quan. Phong tới chân nhân đánh cái ha ha, chớ có sốt ruột, trở về chúng ta tế nói. Đàm thiếu gian, một đạo đan lô hình dạng pháp khí thình lình nhảy vào nhà tranh. Phong tới chân nhân cười nói, thật tốt quá, Thái Huyền môn đạo hưu cuối cùng tới rồi. Diệp Thủy Hàn theo đan lô pháp khí bay tới phương hướng nhìn lại, liền thấy một vị mặt mang lưỡi trắng nữ tử thướt tha nhiều vẻ đi đến. Nàng phía sau đi theo một vị thân xuyên mồ nâu trưởng bảo nam tử, Diệp Thủy Hàn đều không quen biết bọn họ. Phong tới chân nhân nói khẽ với Diệp Thủy Hàn nói, đó là Thái Huyền môn nhập huyền trưởng lão Linh Hoa đạo tôn, nàng mặt sau đi theo là Mẫn Triệu. Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, đó chính là Mẫn Triệu a. Bị được xưng vị ưu thủy giới tân một thế hệ kiệt xuất tu sĩ, cùng Sơn Lệ cùng với Bạch Trường Tề danh Mẫn Triệu. Tư tư a, lại nói tiếp Mẫn Triệu cùng Bạch Trường đều tới, Duy Độc Sơn sư huynh không có tới đâu. Diệp Thủy Hàn không chút để ý nghĩ. Vị kia Linh Hoa Đạo Tôn đã đi vào trước mặt. Linh Hoa Đạo Tôn có một đầu tuyết trắng tóc dài, tóc dài tùng tùng chát đuôi tóc, mặt trên trâm một đóa nụ hoa đại phóng băng hoa, mới vừa đi tiến nhà tranh, chính là một cổ khí lạnh tứ tán mở ra. Phong tới chân nhân mỉm cười nói: Chúc mừng, chúc mừng. Nhìn dáng vẻ Linh Hoa Đạo Hưu đã độ kiếp thành công đi. Linh Hoa Đạo Tôn mở miệng, nàng thanh âm lạnh như băng, như là điện tử hợp thành âm. Mượn ngươi cắt ngôn. Linh Hoa Đạo Tôn ngồi ở Phong tới chân nhân đối diện, nhàn nhạt nói: Người đã tới tề. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng." Sáu Hào Tôn giả cười lạnh nói, nhìn dáng vẻ ngươi là tính toán đi tiên giới. Linh Hoa đạo Tôn trầm mặc thật lâu sau mới nói, bổn tọa đi vô lượng cung phía trước cũng đã độ kiếp, sớm đã ở thượng giới danh sách bên trong, liền tính không nghĩ đi lại có biện pháp nào. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, thượng giới? Ra chuyện gì sao?" Phong tới chân nhân thở dài nói, sự tình chuyển biến bất ngờ thành hiện giờ thế cục, đang muốn ta chờ lục lực đồng tâm, chớ có lại vì việc nhỏ không đáng kể dây dưa. Hắn nhìn về phía Linh Hoa Tôn giả sau lưng đứng mẫn triệu, mẫn triệu cũng nhập huyền, nhìn dáng vẻ chúng ta ba phái có người kế tụ, thật là rất may. Linh Hoa Tôn giả quét Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, Sơn Lệ còn chưa nhập huyền. Phong tới chân nhân cười khổ nói, Sơn Lệ tiểu tử này, phía trước đi ra ngoài du lịch ra điểm vấn đề, Tu Vi bị bắt lùi lại trở về động thận, cho nên chỉ có thể làm Hàn Thủy lại đây. Linh Hoa Đạo Tôn thật sâu nhìn Diệp Thủy Hàn, sau một lúc lâu mới nói, trước kia thật ra chưa thấy quá. Phong tới chân nhân mỉm cười nói, hiện tại gặp được. Linh hoa đạo tôn hử một tiếng, không nói. Phong tới chân nhân nói, không biết nhị vị hay không đem sự tình nói cho bọn họ. Sáu hào tôn giả nhàn nhạt nói, đây là thiên cơ, sao có thể nhẹ truyền. Linh hoa đạo tôn gật đầu. Phong tới chân nhân thở dài nói, cũng thế, vậy từ ta tới nói đi. Vô lượng cung chi chiến, nói vậy các ngươi ba người đều rất rõ ràng đi. Diệp Thủy Hàn nhìn mẫn triệu cung bạch trừng liếc mắt một cái, ba người đồng thời gật đầu. Tiên giới cùng ma giới lấy vô lượng cung vì tranh đấu điểm, ý đồ bình ổn vạn năm một lần tiểu kiếp, vốn dị ước nguyện ban đầu là tốt. Nề hà phong tới chân nhân cẩn thận châm trước ngôn ngữ, hắn đệ thấp thanh âm, nề hà lần này vô lượng trong cung đã xảy ra chút sự tình, dẫn tới tiên ma hai giới hoàn toàn sẽ rách mặt, hiện giờ hai bên đang ở chuẩn bị chiến tranh. Ba người ngẩn ngơ, tất cả đều trận tròn mắt. Đặc biệt là Diệp Thủy Hàn, hắn còn chuẩn bị sau khi phi thăng tìm bộ hoảng xa đâu, như thế nào hai giới liền phải khai chiến. Theo phong tới chân nhân kể rõ, Diệp Thủy Hàn mới biết được vô lượng cùng sau lại phát sinh đại sự lạc. Đương nhiên, chân chính nội tình là không có khả năng truyền ra tới, phong tới chân nhân biết đến sự tình cũng là các thế giới các đại tông môn phổ biến biết đến tin tức. Nghe nói vô lượng cùng chi chiến trung, hạ giới tu sĩ trong chiến đấu người tu đạo đạt được thắng lợi, ma giới người tự nhiên không vui, ngay sau đó thượng giới tiên giả ma tôn bắt đầu xé bức, đánh đánh mùi thuốc súng càng ngày càng đủng, xé bức trình độ liên tục thăng cấp. Chờ đến tiên giới Bạch Ngọc Kinh Tu Sĩ cùng ma giới 18 thiên ma tôn xuất chiến khi, đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhưng vào lúc này, tiên giới cùng ma giới đại lao ra mặt, đồng thời kêu gọi đại gia bình tĩnh một chút, sau đó ma tôn nhóm lấy ra một kiện thần khí. Thần khí tên là Thập Phương Đài, ở bên trong chiến đấu người cho dù chết, chân linh cũng sẽ không mất đi, thậm chí còn sẽ có điều hiểu được, ra tới khi cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nói thật, nay chờ thần khí chính là huyền sơ ma thánh tư tạng buồn không nghĩ lấy ra tới, nghề hạ nhà mình huynh trưởng nữ nhi bộ hoàn sa cũng là người dự thi, vạn nhất ra điểm vấn đề, huyền sơ ma thánh việc vui liền lớn. Thập phương đài vừa ra, tuy rằng nói chiến đấu sau sẽ không chân chính người chết, khá vậy ý nghĩa chiến đấu cấp bậc tiến thêm một bước đề cao, vốn dĩ trước mấy chẳng người chết nguyên nhân căn bản là khống chế không được, chờ vào thập phương đài, mặc kệ là tiền tôn vẫn là ma tôn, thống nhất đều khống chế không được, vung tay đánh nhau. Trong đó có ma tôn tên là huyền chân ma tôn. Huyền chân ma tôn ở thập phương đài nên chiến tiên tôn, liên tiếp thất bại ba vị tiên tôn sau bị bạch thủy thượng nhân trọng thương, nhưng là đương huyền chân ma tôn rời đi thập phương đài khi lại ra ngoài ý muốn Diệp thủy hàn nhịn không được hỏi, ngoài ý muốn là huyền chân ma tôn ra tới khi, quanh thân ma khí thế nhưng đột nhiên co rút lại, sau đó biến thành tinh thuần. Tiên khí, diệp thủy hàn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó khỏe miệng cùng chịu. Phong tới chân nhân thở dài nói, huyền chân ma tôn tựa hồ là chuyển thế chúng tu Thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, cho rằng chính mình là tiên tôn, mà tiên giới đại năng không biết vì sao lập tức che chở huyền chân ma tôn, đem nàng mang về tiên giới, thành huyền chân tiên tôn. hắn Dung đuổi đất ý, kỳ thật chỉ là một vị ma tôn phản bội mà thôi, không biết vì sao ma giới phản ứng dị thường tích liệt, có đồn đái ma giới thánh nhân cùng tiên giới thánh nhân ở hỗn độn nội vung tay đánh nhau, trong lúc đã xảy ra cái gì không thể hiểu hết, nhưng ngay sau đó 3.000 thế giới sở hữu tông môn cùng tu sĩ đều nhận được thượng giới truyền lệnh. Tiên ma đại chiến đem trong tương lai trong vòng trăm năm mở ra, các môn các phái cần thiết mạnh mẽ độ kiếp phi thăng, lấy ứng đôi sắp đến đại chiến. chương 270. Diệp Thủy Hàn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cùng Sơn Lệ trước tiên xuống sân khấu, kết quả vô lượng cùng cư nhiên đã xảy ra loại sự tình này. Bộ hoàn sa. Nàng cư nhiên thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức. Không biết nàng hiện tại thế nào. Diệp Thủy Hàn tức khắp thất thần lên. liền nghe phong tới chân nhân nói tiếp, tiên ma đại chiến trong vòng trăm năm mở ra. Việc này các giao diện các đại tông môn hẳn là đều đã biết, bất quá vấn đề là. Linh Hoa tôn giả nhàn nhạt nói, nghe nói 10 vạn năm trước điệu tiên giới cùng ma giới từng nhân mộ sự vùng tay đánh nhau, thượng giới tiên nhân 10 không còn một, ngay cả ma giới cũng tử thương thảm trọng. Phong tới chân nhân gật đầu, không sai, tiên ma đại chiến chung gần đây phi thăng tu sĩ là có khả năng nhất ngã xuống, không quen thuộc tiên giới tác chiến phương pháp, không quen thuộc tiên giới rất nhiều tôn giả, không quen thuộc tiên giới nội sự tình, không quen thuộc tiên quân đấu pháp thói quen cùng bí pháp. Nghe nói 10 vạn năm trước kia một hồi đại chiến chung, gần đây phi thăng tu sĩ toàn bộ đã chết, thậm chí một đại bộ phận liền chuyển thế chân linh đều bị mai một. Bạch trứng ngữ khí không chừng, trong vòng trăm năm tiên ma đại chiến mới có thể mở ra, nói cách khác chỉ cần độ kiếp tu sĩ chịu đựng trăm năm có thể. Ngươi thơ, người cho rằng vô lượng cung là bởi vì cái gì mà xuất hiện. Linh hoa tôn giả cười lạnh, trước không nói đại biểu tông môn cùng vị diện đi tham gia nhân viên, tiên ma đại chiến đánh lên tới ít nhất liên tục hơn một ngàn năm. Độ kiếp kỳ tu sĩ chỉ cần qua thiên kiếp, như vô tình ngoại, cái nào không phải ở mấy chục năm nội liền tự động phi thăng. Sáu hào tôn giả nhìn chính mình đồ đệ liếc mắt một cái, "Lắc đầu, tiên ma đại chiến, ta chờ 3000 thế giới là tránh không khỏi, thậm chí có đại năng đánh quá mức kịch liệt, mà từ hỗn độn rơi vào 3000 thế giới, đến lúc đó toàn bộ thế giới có lẽ đều sẽ bị đại chiến lan đến, cuối cùng biến thành phế tích." Bạch Trừng hít hà một hơi, mẫn Triệu thấp giọng nói, "Không biết chư vị tiền bối có gì lương sách." Phong tới chân nhân cười nói, lương sách nhưng thật ra không có, bất quá dựa theo dĩ vãng tư liệu tới xem, tiên ma đại chiến trung kiên kỵ nhất tông môn lập trường, ưu thủy giới ma tiêu đạo trưởng, có lẽ có đệ tử tu luyện mặt khác công pháp, bất quá đại bộ phận tu sĩ đều là phi thăng địa tiên giới, điểm này, ta tưởng đại gia hẳn là có thể đạt thành trung nhận thức đi. Linh Hoa tôn giả, Sáu Hào tôn giả cùng với Phong tới chân nhân cho nhau nhìn thoáng qua, chậm rãi gật đầu. Ngươi nói không sai, ưu thủy giới là một phương đại thế giới. Hướng thượng giới chuyển vận tu sĩ số lượng cũng không thiếu, đại bộ phận đều ở tiên giới, cho nên Linh Hoa Tôn giả nói, lúc này đây chúng ta ưu thủy giới tạm định là địa tiên giới trận doanh, đem chúng ta quyết sách phát ra đi, hạ định thời gian làm những cái đó đầu nhập vào ma giới tông môn nhóm lập tức rời, sau đó thỉnh thượng giới tiên nhân buông xuống, rời đi toàn bộ ưu thủy giới. Diệp Thủy Hàn nghe sừng sốt sửng sốt đây là hắn lần đầu thâm nhập đến tông môn cơ mật chung đi, ngày xưa hắn chỉ lo chuyên tâm tu hành phi thăng lại không nghĩ rằng đường tu Vi Tấn chức đến nhất định cảnh giới sau tự nhiên mà vậy liền yêu cầu gánh vác càng nhiều trách nhiệm cùng gánh nặng phía dưới một vấn đề dựa theo U Thủy giới tu sĩ phi thăng quy luật trong vòng trăm năm U Thủy giới giống nhau đều sẽ có ba năm danh tu sĩ phi thăng nếu hơn nữa tương lai đại chiến thời gian phong tới chân nhân mở miệng nếu tiên ma chi chiến đánh thượng một ngàn năm như vậy mỗi trăm năm phi thăng tu sĩ cũng tốt nhất tính ở bên trong như vậy tính xuống dưới chúng ta U Thủy giới ít nhất muốn hướng địa tiên giới đưa lên 50 danh tu sĩ 50 danh thực lực thiên phú năng lực xuất chúng tu sĩ A. Đều không nghĩ lấy ra tới. Tam đại tông môn làm ưu thủy giới khôi thủ, chuyển vận tu sĩ số lượng tự nhiên là nhiều nhất. Trong lúc nhất thời, phong tới chân nhân, tiêu vặt tôn giả cùng với 6 hào tôn giả đều trầm mặc. Sau một lúc lâu 6 hào tôn giả ngược lại mở miệng, tam đại tông môn tổng cộng ra 24 cá nhân, dư lại 26 cá nhân bình quân đến ưu thủy giới nội rất nhiều tông môn trên người, cụ thể người được chọn. Trước đem mỗi một cái tông môn nhập huyền cảnh giới tu sĩ xếp vào danh sách, sau đó là khả năng ở ngàn năm nội đột phá có thiên phú động thật tu sĩ, liệt xong danh sách sau đưa đến lão phu nơi này tới, từ lão phu bòi toán tương lai phát triển. Bạch Trừng theo bản năng nói, "Sư phụ, như vậy sẽ thiệt hại ngài số tuổi thọ." Sáu Hào tôn giả cười lạnh, dù sao lão phu lại lên không được thiên, đơn giản liền ngốc tại Vũ thủy giới nhìn xem. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn phong tới chân nhân, thuận tiện quét Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái. Cửu huyền tuy rằng là động thật, nhưng lấy hắn thiên tư cùng thực lực, nhất định phải ở ngàn năm nội phi thăng, ta liền nhìn hắn ở tiên giới tung hành. Dừng một chút, sáu hào tôn giả những mày, chẳng lẽ hắn còn tưởng chuyển thế trung tu? Hắn cười lạnh, nếu là hắn chuyển thế nhất định nói cho ta, à? ta sẽ tự mình tiếp dẫn hắn đâu? Phong tới chân nhân đánh cái ha ha, quyết đoán thay đổi cái đề tài, Kia mặt khác tông môn 26 người cái khác thương lượng, tam đại tông môn người được chọn như thế nào phân phối? Ba cái tông môn phân 24 cá nhân, mỗi cái tông môn ra 8 người, phân chia đến ngàn năm tính ra cũng không phải rất nhiều, nhưng này trong đó có trời đất khác. Chúng ta phi thăng đi lên đệ tử không thể đều là thủy hóa, bằng không quá rõ ràng. Linh hoa tôn giả từ từ nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, thiên phú đặc biệt ưu tú đệ tử tất nhiên nếu muốn biện pháp lưu lại áp chế tù vi né tránh tiên ma đại chiến, nhưng tổng phải có vài người đi lên. Các người mạc thiên sơn xác định muốn cho cái này hàn thủy tới thế thân sơn lệ sao? Phong tới chân nhân hơi hơi thở dài, hắn sườn mặt liếc mắt một cái Diệp Thủy Hàn, tạm thời là như thế này xác định, nhưng là sơn lệ thực lực một ngày tam biến, chúng ta cũng không xác định. Diệp Thủy Hàn trong lòng lột bột một chút, hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Các đại tông môn trải vớt gần ngàn năm có thể phi thăng đệ tử, cũng lựa chọn ra 24 cá nhân đưa đến tiên giới đi đương phá hôi, thành như Linh Hoa Tôn giả lời nói, này đó cái gọi là pháo hôi có thể có thủy hóa, nhưng không thể tất cả đều là thủy hóa. Tất nhiên phải có nhất định tỷ lệ thực lực cao cường đệ tử, đi thượng giới vì Tông Môn khởi động thể diện. Như vậy, hắn ánh mắt rừng ở Bạch Trừng cùng Mẫn Triệu trên người, hai người bọn họ chỉ sợ cũng là Linh Thủy Tông cùng Thái Huyền Môn tuyển ra tới người, mà chính mình chỉ sợ là Mạc Thiên Sơn đối tiên giới công đạo. Nhưng mà có cái rất quan trọng vấn đề, chính mình Phi Thăng. Phi chính là Mà Giới A. Diệp Thủy Hàn cả người đều có điểm đốc. Nhưng hiện tại loại tình huống này không có khả năng nói thẳng A nha ngượng ngùng ta không đi tiên giới các ngươi lại tìm người đi. Hắn dám khẳng định, chỉ cần chính mình dám nói như vậy, phong tới chân nhân như thế nào làm không thể hiểu hết, nhưng sáu hào tôn giả cùng linh hoa tôn giả khẳng định sẽ liên thủ nhắm chết hắn. Lại còn có có cái vấn đề quan trọng. Huyết Linh Tông đâu? Huyết Linh Tông sẽ tập thể rời sao? Vẫn là đưa đệ tử đi tiên giới. Thiện Nghi sư Tôn Thiên nuốt đạo Tôn đi đâu? Hiện tại Huyết Linh Tông nội là ai ở chủ trì? Bọn họ lựa chọn là cái gì? Diệp Thủy Hàn nhớ tới thiên tinh hải giới khi xuôi xẻo bạch béo cùng bạch lưu mang thế giới tìm tông môn bộ dáng luôn có loại dự cảm bất tưởng. Tông môn các trường bối. Có thể hay không thừa dịp bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây phía trước, lại trước tập thể rời trốn chạy. Lấy huyết linh tông liệu tính tới xem, rất có khả năng A. Diệp Thủy Hàn mặt đen. Lúc sau phong tới chân nhân lại cùng hai vị tôn giả cẩn thận thương lượng một chút tương quan công việc, cuối cùng mới nói đến tỉnh Thủy Hồ luyện việc Phong tới chân nhân nói, hiện giờ mang lại đây tông môn đệ tử đều là có hy vọng ở phía trước năm nổi tiến giai động thật cảnh giới ưu tú đệ tử, hai vị cũng cùng nhau cộng đồng tương xem một phen, nếu có nhưng dùng đệ tử liền định ra tới. Sáu hào tôn giả nói, phải có nhất định khí vận, lại có nhất định năng lực, đồng thời lại vô pháp gánh vác tông môn trách nhiệm đệ tử đi tiên lên giới. Linh hoa tôn giả nói, chân chính lưu lại đệ tử cũng muốn có khí vận, còn muốn giỏi về hẳn nhẫn, lòng có mưu tính, dù cho cảnh giới không cao chỉ cần có thể ở thời khắc mấu chốt bảo tồn tông môn tân hỏa truyền thừa là được. Phong tới chân nhân cũng nói, không tồi không tồi, muốn giỏi về dấu tài sẽ không bị người chú ý tới. Diệp Thủy Hàn ngửa đầu nhìn đỉnh đầu, nguyên lai không biết khi nào đỉnh đầu đã biến thành một mặt thủy lam thủy lang gương, này gương rõ ràng phản ứng bên ngoài phát sinh hết thảy, chờ ở bên ngoài đệ tử đang ở tiến hành một ít miệng lưỡi chi tranh, có đánh lên tới dấu hiệu. Diệp Thủy Hàn chính ngửa đầu nhìn Bạch Tiểu Kiều bất động thanh sắc hố bên cạnh thái huyền môn nào đó tu sĩ kia tu sĩ lòng đầy căm phẫn cùng linh thủy tông tu sĩ đối thượng. Nhưng vào lúc này, Bạch Trừng chậm rãi nhích lại gần. Diệp đạo hữu. Diệp thủy hàn quay đầu lại, Bạch đạo hữu. Ngày đó vội vàng từ biệt, không nghĩ tới nhiều năm sau ngươi thế nhưng so sơn lệ còn muốn lợi hại. Bạch Trừng cảm khái nói, ngày đó ta chờ chính là hóa thần, mà ngươi mới kẻ hèn nguyên anh, hiện giờ ngươi tu vi so với ta còn muốn cao một ít. Sơn đạo hữu càng là mới động thật tu vi. Diệp thủy hàn trong lòng ha hả. Bộ ổn xa chính là Ma Tôn, Nga không phải tiên quân. Hắn vội vàng xua tay, bất quá vận khí mà thôi. Bạch Trừng lắc đầu, vận khí cũng là tu hành thực lực một bộ phận. Dừng một chút, hắn đột nhiên hỏi, lại nói tiếp từ phân biệt sau, không biết đạo Hữu có từng gặp được Thiên Hương tiên tử. Diệp Thủy Hàn thở dài nói, Thiên Hương tiên tử phương tung khó tìm, tại hạ cũng đã lâu chưa từng nghe qua nàng tin tức, bất quá dù vậy, tương lai Thiên Hương tiên tử cũng là phi thăng ma giới đi. Bạch Trừng thở dài nói, Năm nào thiên hà lại gặp nhau, hồng nhan cầm kiếm, ta đương như thế nào cho phải. Diệp thủy Hàn. Hắn mỉm cười, đạo hưu nói cẩn thận, nàng vì ma chúng ta vì tiền, hơn nữa có lẽ nàng có ý chúng nhân. Bạch trừng trong mắt lệ quang trật lóe hắn chém đinh chặt sắt tự nhiên là xử lý. Diệp thủy Hàn. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn nốc tại linh hoa tôn giả mặt sau mẫn triệu cũng lặng yên không một tiếng động thấu lại đây. Ta cảm thấy như vậy vô dụng. Diệp thủy Hàn theo bản năng xem mẫn triệu. Lại thấy Mẫn Triệu ngựa khí nhu hòa đến cực điểm nói, liền tính xử lý nàng người yêu thương, nói vậy một khi ái, nàng liền sẽ không lại thích thượng những người khác đi. Diệp Thủy Hàn lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, giống như Mẫn Triệu cũng từng là bộ hoảng xa thiên hương tiên tử kẻ ái mộ trí nhất. Bạch Trừng bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói không sai. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào đâu? Mẫn Triệu cười nói, tự nhiên là bắt lấy thiên hương ái mộ người, nghĩ cách khống chế hắn, sau đó thiết cục làm thiên hương tiên tử nhìn ra hắn gương mặt thở. Cuối cùng nàng chủ động vứt bỏ người yêu thương, mà khi đó, Bạch Trừng vỗ tay cười to, chính là ngươi ta cơ hội. Diệp Thủy Hàn chương 271 Diệp Thủy Hàn cảm giác thực mới lạ. Chính mình tình địch làm cho chính mình mặt thảo luận như thế nào xử lý chính mình, này đối Diệp Thủy Hàn tới nói vẫn là lần đầu. Diệp Thủy Hàn mỉm cười nhìn mẫn triệu cùng Bạch Trừng thảo luận khí thế ngất trời, trong lòng lén lút cân nhắc như thế nào xử lý này hai người. Hắn là nghiêm túc. Là một cái sắp phi thăng ma giới tu sĩ. Nghị cách xử lý phi thăng tiên giới tu sĩ, này không phải một kiện thực bình thường sự sao? Duy nhất làm Diệp Thủy Hàn rối rắm chính là bộ hoản xa trở thành tiên giới tiên quân, hán tương lai nếu muốn tìm bộ hoản xa còn nếu muốn biện pháp nhập cư trái phép đi tiên giới sao? Diệp Thủy Hàn lâm vào trầm tư giữa. Một lát sau, phong tới chân nhân tiếp đón ba người qua đi. Linh Hoa tôn giả từ trong tay áo lấy ra chín đóa hoa, này hoa phân tam trọng, mỗi trọng giao điệp chín cánh hoa cánh, cánh hoa nhan sắc phân xích tranh hoàng lục thanh lang tử, bảy màu sắc Diệp Thủy Hàn tấm tắc, thật là thấy được mà quỷ dị hoa. Linh hoa tôn giả nói, cầm này đó hoa, đi tổ chức ú thủy sẽ đi. Phong tới chân nhân đối ba người nói, lần này ú thủy sẽ chủ đề cùng năm rồi bất đồng, không hề là so đấu, cường điệu khảo sát chính là che giấu cùng bảo hộ. Ba người cho nhau liếc nhau, đồng thời gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch. Linh hoa tôn giả đem tam đóa hoa giao cho mẫn triệu, này hoa vừa vào tay, mẫn triệu liền di một tiếng. Linh hoa tôn giả nói, này hoa danh kêu chín điệp Một con 10 năm sinh, một con 5 năm sinh, một con sống 1 năm, 10 năm sinh hoa đại biểu thập phần, 5 năm vì 5 phần, 1 năm là 1 phân. Phong tới chân nhân nói, một môn phái lấy 3 loại hoa, mới bắt đầu tích phân đều là 16 phân, 7 ngày sau kiểm tra tam tông môn, nào một môn tích phân tối cao, nào một môn đạt được thắng lợi. Diệp Thủy Hàn nói, tỉ thí nội dung đâu? Chính là làm cho bọn họ cho nhau tranh đoạt 9 điểm hoa sao. Phong tới chân nhân gật gật đầu. Bạch chứng hỏi, địa điểm đâu? Tịnh Thủy Hồ Phụ Cận Không, một hồi chúng ta ba cái sẽ mở ra tịnh Thủy Hồ phía dưới tiểu bí cảnh Này bí cảnh phạm vi không lớn, đại khái phạm vi 500 giảm Là môn phái đệ tử ở bên trong tiến hành chinh chiến Nhìn xem cuối cùng kết quả như thế nào Sáu hào tôn giả mở miệng Các người ba cái đi theo tông môn mặt sau Đưa bọn họ biểu hiện kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới Bất quá nghiêm cấm các ngươi nhúng tay Càng không thể xuất hiện ở đệ tử trước mặt, biết không Ba người gật đầu, từ mẫn triệu cầm 9 điểm hoa. Diệp Thủy Hàn cầm tiến vào bí cảnh lệnh bài, cộng đồng rời đi nơi đây. Giờ phút này Tịnh Thủy Hồ phía trên, Tam tông môn đệ tử đã có động thủ xu thế, đương Diệp Thủy Hàn đám người đột ngột xuất hiện khi, vừa lúc Linh Thủy Tông một cái đệ tử âm thầm phóng thích thủy thuộc tính công kích pháp thuật, một đầu ẩn hình xà hình đánh sâu vào pháp thuật lén lút xuất hiện ở Diệp Thủy Hàn sau lưng. Đương kia xà hình pháp thuật đột ngột xuất hiện cũng công kích, khi, tất cả mọi người trợn tròn mắt, lại thấy Diệp Thủy Hàn bình tĩnh trở tay bóp chặt cái kia xà bội tức, tùy tay vòng vòng Đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm sau, cười đối bạch trừng nói, các ngươi linh thủy tông người thật biết chơi. Bạch trừng sắc mặt xanh mét, ngoài cười nhưng trong không cười, đừng hồ nháo, trước đem tôn giả nhóm yêu cầu nói rõ ràng. Diệp Thủy Hàn nguồn vai, đem nơ con bướm vận thành chín điệp hoa bộ dáng, tất cả mọi người lại đây, cẩn thận nghe, lần này U Thủy sẽ cùng trước kia không giống nhau, nghe rõ quy tắc lại đánh. Mẫn triệu vô ngữ nhìn kia đoá nửa trong suốt 9 điệp hoa, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. Vị này Hàn Thủy Thượng Nhân đối thủy thuộc lực khống chế thật sự không thể khinh thường. Hắn trở tay phân biệt cấp Tam Tông môn đệ tử phân phát 9 điệp hoa, đem quy tắc nói một lần. Thực mau liền có đệ tử nói: "Thượng nhân, nếu là 9 điệp hoa bị hủy rớt?" Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi liền nói: "Chúng ta cuối cùng chỉ xem tông môn kiểm giữ 9 điệp hoa, bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì mới tỉ số, chẳng sợ có một chút ít biến hóa đều không tính. Nếu tông môn yêu cầu che giấu lên, giữ lại truyền thừa nếu là vứt bỏ một bộ phận" Tương lai đệ tử tu luyện hoặc là kiềm giữ truyền thừa ý đồ của khởi, đều sẽ có không ít phiền toái. Thi đấu thời gian vì 7 ngày, cụ thể địa điểm liền ở Tịnh Thủy Hồ phía dưới tiểu bí cảnh, các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Bạch Trừng nhìn nhìn, liền thấy Mạc Thiên Sơn nào đó đệ tử hỏi, bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể. Bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể. Sinh tử bất luận. Sinh tử bất luận. Sẽ không có cái gì kế tiếp phiền toái. Bạch Trừng do dự một chút, Diệp Thủy Hàn lập tức nói, sẽ không Nếu có, đó là chính ngươi năng lực không đủ tiết lộ phiền thoái. Đối phương lập tức câm miệng. Lại có đệ tử hỏi. Chư vị tiền bối sẽ ở ta chờ tỉ thí khi tiến hành đánh giá sao? Ý ngoài lời, các ngươi sẽ xem bị. Mẫn triệu như mày, biết rõ sẽ bị xem xét, còn dùng nào đó không thể dùng thủ đoạn, đó chính là các ngươi tìm chết. Diệp Thủy Hàn nói tiếp, tương phản, nếu là các ngươi ở biết rõ sẽ có người xem xét dưới tình huống, còn tính kế thành công nói chỉ có thể nói là ta chờ nhân viên giám hộ năng lực không đủ. chư vị đệ tử trầm mặc. bạch Trưng nói không có vấn đề nói liền bắt đầu đi. diệp thủy hàn lấy ra bắt giác hình lệnh bài tùy tay ném trên mặt hồ thượng dây tiếp theo mặt hồ tạo nên gọn sóng thực mau một cái từ thủy tạo thành truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt mọi người. diệp thủy hàn nói các ngươi đi vào khi lúc đầu phương vị đều bất động lấy tông môn vì đơn vị một đám vào đi thôi. tam tông môn đệ tử nhìn nhìn nếu đi vào lúc đầu vị trí bất động. Kia đi vào trước liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, khoảng cách Diệp Thủy Hàn gần nhất Mạc Thiên Sơn đệ tử trước hết mở miệng. Bạch Kiều Kiều nói, nếu không có gì khác biệt, chúng ta đi vào trước đi. Diệp Thủy Hàn quét Bạch Kiều Kiều liếc mắt một cái, gật gật đầu, lại đây cùng nhau đứng ở truyền tống trận nội. Diệp Thủy Hàn ba người hợp lực phát động trận pháp, trước đem Mạc Thiên Sơn đệ tử truyền tống đi, ngay sau đó là Thái Huyền Môn, cuối cùng là Linh Thủy Tông, thực mau trên mặt hồ liền một người đều không có. Ba người cho nhau nhìn nhìn. Xác nhận không có gì vấn đề sau trở lại mặt hồ hạ, phong tới chân nhân phát động trận pháp, đêm này ba người cũng ném vào bí cảnh. Vừa tiến vào bí cảnh, Diệp Thủy Hàn liền có loại bị áp lực cảm giác. Mẫn triệu nhắm mắt cảm giác một chút, mở mắt ra nói, tu vi bị áp chế thành động thật. Bạch trương xác nhận nói, động thật lúc đầu. Diệp Thủy Hàn nói, động thật trung kỳ. Trách không được lựa chọn sử dụng này bí cảnh làm so đấu trường sở, nơi đây quy tắc không cho phép hóa thần kỳ trở lên tu sĩ vào đi thôi. Mẫn triệu nói ta chờ động thật tu vi thực lực, đối với nào đó hóa thần hậu kỳ tu sĩ tới nói cũng không có tuyệt đối tính uy hiếp, xem như ngăn chặn ra tay giúp đỡ khả năng." Diệp Thủy Hàn nói, "Nếu vào được, kia chúng ta ba người liền phân biệt đi từng người tông môn, âm thầm quan sát đi, tiểu lệ trước cáo tử." Ba người hơi gật đầu, liền sôi nổi rời đi. Diệp Thủy Hàn kích phát rồi Mạc Thiên Sơn đệ tử Chi Gian liên lạc kiếm lệnh, thực mau liền xác nhận Mạc Thiên Sơn đệ tử phương vị, thân thể hắn hóa thành một đoàn dòng nước, trực tiếp biến mất trên mặt đất. Phía trước có đệ tử đưa ra hay không sẽ bị quan sát. Nay kỳ thật cũng là đối diệp thủy hàn ba người khảo nghiệm như thế nào ở ba vị tiền bối trước mặt lén lút trợ giúp chính mình môn hạ đệ tử đâu? Nếu thật muốn gặp phải thượng giới áp bức tông môn, thế cho nên tông môn truyền thừa xuất hiện nguy cơ khi tình huống tất nhiên sẽ dị thường phức tạp. Tông môn yêu cầu bí ẩn đệ tử bảo tồn truyền thừa, nhưng thượng giới tiên tôn chắc chắn yêu cầu tông môn toàn lực ứng phó. Như thế nào lừa dối thượng giới tiên tôn đồng thời cấp cho bí ẩn đệ tử nhất định trợ giúp đâu? Diệp Thủy Hàn trong lòng thở dài, tiên đạo đại tông môn rất nhiều tiền bối đủ loại hành động đều bao hàm thâm ý, cùng huyết linh tông thật là hoàn toàn bất đồng. Huyết linh tông kia hoàn toàn chính là nuôi thả a, căn bản là mặc kệ môn hạ đệ tử phát triển cùng với tông môn truyền thừa. Cái gì? Huyết linh tông bị diệt? Không quan hệ, có lẽ N năm sau sẽ có khác tông môn đệ tử chạy tới nói, a nha, ta kỳ thật là huyết linh tông đệ tử, nếu tông môn truyền thừa chặt đức, ta đây liền lộng điểm khác lại đây đương truyền thừa hảo. Diệp Thủy Hàn liền hoài nghi hiện giờ Huyết Linh tông nội truyền thừa công pháp cùng lúc ban đầu cái gọi là cái kia Huyết Linh hoàn toàn bất đồng, rốt cuộc Huyết Linh. Loại này công pháp vừa nghe liền có loại không tốt cảm giác, như là tà đạo công pháp, nhưng lúc trước hắn tiến vào Huyết Linh tông khi bắt được cơ sở công pháp lại nhất phái thanh luận, không chỉ có có thể mở rộng kinh mạch, tu luyện ra linh lực còn thực thuần khiết, làm đặt móng công pháp quả thực là không thể tốt hơn, không có chút nào tà phái công pháp quái dị cảm. Hơn nữa tu luyện đến cao giai khi đổi công pháp cũng phi thường phương tiện. Thuần triệt linh lực duy trì rất nhiều công pháp, không tồn tại tìm được hảo truyền thừa lại bởi vì tự thân tu luyện thuộc tính không hợp mà không thể dùng vấn đề. Diệp Thủy Hàn có thể toan sảng tu luyện vài loại thuật pháp, không chỉ có bởi vì ma thần kinh, cũng cùng lúc ban đầu tu luyện khi đặt móng công pháp có quan hệ. Cũng không biết hiện tại huyết linh tông thế nào. Phía trước Diệp Thủy Hàn tính toán lưu thủy sẽ sau khi kết thúc thoát ly đội ngũ đi huyết linh tông nhìn một cái, hiện tại sao? Phong tới chân nhân sẽ cùng hắn cùng nhau trở về sao? Nếu phong tới chân nhân có thể hộ tống tông môn đệ tử trở về nói, hắn nhưng thật ra có thể trước tiên chạy lấy người. Liên ở Diệp Thủy Hàn tự hỏi hết sức, hắn đã tới gần Mạc Thiên Sơn đệ tử. Mạc Thiên Sơn đệ tử bị thả xuống vị trí là một chỗ sơn cốc, Sơn cốc Thư Thiện, Sơn cốc sởn có một cái tiểu thác nước, dòng nước xoẹt xoẹt đánh sâu vào mặt đất, hình thành một cái nho nhỏ hồ nước, 15 cái đệ tử ngồi vây quanh ở hồ nước biên đang ở thảo luận chín điệp hoa vấn đề. Thực lực mạnh nhất Mạc sư đệ đang ở cùng bên cạnh Trương sư đệ nói chuyện nếu cuối cùng là xem chín điệp hoa tốt xấu tới tính toán điểm, ta chờ liền phải tưởng một cái vạn toàn chi sách tới bảo hộ chín điệp hoa. Bạch tiêu kiều, kiều mở miệng, chúng ta ở bảo hộ chính mình chín điệp hoa đồng thời, còn nếu muốn biện pháp phá hư mặt khác hai cái tông môn chín điệp hoa, bên người nàng nào đó đệ tử nói, tam đoạ chín điệp hoa phân giá trị bất đồng, nhưng như thế nào phân chia? Bạch tiêu kiều, kiều đánh giá mạc sư đệ trong tay chín điệp hoa, lắc đầu, ta nhìn không ra khác biệt. Ra các sư đệ nói, nếu phải bảo vệ chín điệp hoa, Không bằng thực lực mạnh nhất mạc sư huynh lấy một đóa, Bạch sư muội, ngươi cùng chu sư đệ bọn họ có thể hợp thành kiếm trợ, không bằng cũng lấy một đóa, cuối cùng một đóa tùy cơ phân cho mỗi vị sư huynh đệ, đại gia cảm thấy như vậy như thế nào? Bạch Tiêu kiều ánh mắt khẽ biến, bên người nàng phía trước mở miệng đệ tử nói, này không tốt lắm đâu, rốt cuộc chúng ta còn muốn phân ra nhân thủ đi tập kích mạc khác tông môn, nếu đem chín điệp hoa giao cho thực lực mạnh nhất người, vạn nhất tập kích trên đường ra vấn đề làm sao bây giờ? Mà không cho thực lực cường các sư huynh xuất kích, thực dễ dàng đã bị hai tông môn người lấy bài trừ pháp tìm ra kiểm giữ 9 điệp hoa người, đến lúc đó bọn họ tập thể công kích, cũng sẽ ra vấn đề. Mạc sư đệ trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên mở miệng, ta có cái ý tưởng, hiện giờ tam đoá 9 điệp hoa đều ở trong tay ta, một hồi ta đứng ở thác nước mặt sau cũng thiết hạ trận pháp, mỗi một vị đồng môn đều tới tìm ta một chuyến, ta sẽ ngay sau đó đem 9 điệp hoa giao cho các người, như vậy ai cũng không biết hai trong tay có 9 điệp hoa, chúng ta bình thường xuất kích, bình thường phòng hộ Kể từ đó là có thể ngăn chặn bị mặt khác tông môn phát hiện người năm giữ. Bạch Tiêu kiều, kiều ánh mắt sáng lên, nàng lộ ra mỉm cười, "Ta cũng có cái chủ ý, Mặc Sư Minh, ngươi đem 9 điệp hoa cho ta, ta lại làm 12 đóa chín điệp hoa, đem thật giả phẩm lẫn lộn ở bên nhau cho ngươi, ngươi tới chia đại gia, như vậy ta biết cái nào là chính phẩm, mà ngươi biết mỗi một đóa đều cho ai, kể từ đó ai cũng không biết chính phẩm ở ai nơi đó." Bên người nàng Chu Hoa lớn tiếng nói, "Chủ ý này không tồi a, kể từ đó đại gia không cần nghi kỵ." cũng không cần phòng hộ, chỉ cần toàn lực xuất kích là được. Ra các sư đệ phản đối, vạn nhất mọi người đều toàn quân bị giết đâu. Mạc sư đệ mỉm cười lên, cho nên, chúng ta cần thiết đi đoạt lấy mặt khác hai cái tông môn chín điểm hoa, hơn nữa không thể thất bại, chỉ có thể thành công. Lời vừa nói ra, Mạc Thiên Sơn chư vị đệ tử đều không tự chủ được cười. Tránh ở cách đó không xa nghe lén diệp Thủy Hàn Yên Lặng ở tiểu sách vợ thượng nhớ ký Mạc sư đệ cùng Bạch tiểu tiểu Tên. Thật là, hậu sinh khả quý A. Chương 272. Diệp Thủy Hàn có loại mạc danh trột dạ cảm. Nhớ trước đây diễn mầu các nội mạc sư đệ cỡ nào đơn thuần thiện lương A, kết quả bị hắn cùng Liễu loan đại sư tỷ liên thủ thượng một khóa, nhiều năm như vậy qua đi, nói vậy mạc sư đệ cũng minh bạch lúc trước sự tình đến tuột cùng sao lại thế này đi. Hiện tại mạc sư đệ đã có thể cùng bọn đồng môn thành thạo thiết mai phục tàng hố ám toán người khác, thật có thể nói là thế sự tăng thương A. Diệp Thủy Hàn cảm khái 3 giây đồng hồ, ngay sau đó càng thêm cẩn thận che giấu chính mình. Liên thấy Mạc sư đệ đem tam đóa chín điệp hoa toàn bộ giao cho Bạch Kiều Kiều, thật thật là trong mắt, Bạch Kiều Kiều trong tay chín điệp hoa giống như là tăng giá trị tài sản giống nhau, nháy mắt từ tam đóa biến thành một đại phùng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ôm một đại phùng chín điệp hoa, Bạch Kiều Kiều lún đồng tiền như hoa. Thật ngượng ngùng, linh lực dùng nhiều, hoa cũng càng nhiều. Bạch Kiều thiếu nữ ôm tầng tầng lớp lớp bảy màu hoa, xảo tiếu xinh đẹp, mặc cho ai thấy như vậy một màn đều sẽ không đối thiếu nữ có cái gì trách móc nặng nề chi ý. Bên cạnh Chu Hoa càng là xem thẳng mắt, hắn ca ca không chút do dự cho đệ đệ một giỏ, biểu tình rất khó xem. Mạc sư đệ tiếp nhận này một đại phùng hoa, xoay người đi đến thác nước mặt sau, hắn tùy tay khắp một cái pháp trận, đem kiểu huyền đạo tôn ban cho hắn hộ thân pháp khí lấy ra tới làm mắt trận, chẳng bất luận cái gì tham dò khả năng, mặc dù là Diệp thủy hàn nếu không tới gần tra xét rõ ràng, cũng không có khả năng nhìn đến trận pháp nội Mạc sư đệ động tác. Mạc sư đệ cẩn thận quan sát một chút trong tay chín điệp hoa, không khỏi tâm sinh khâm phục, Bạch sư muội thủ pháp thật sự huyền diệu, cư nhiên thật sự phân không ra này, đó chín điệp hoa thật giả, hơn nữa không chỉ là 15 đóa, mà là 123. Mạc sư đệ đếm đếm, cư nhiên có 28 đóa. Một khi đã như vậy, Mạc sư đệ ánh mắt hơi lóe, hắn lớn tiếng kêu gọi đồng môn tiến vào nơ. Thức mau những đệ tử khác nhóm một người tiếp một người đi vào thác nước mặt sau, Mạc sư đệ tốt 5 tốt 3 phân hoa, có người cầm một đóa Có người cầm hai đóa, một cái thực lực thấp kém nguyên anh, kỳ đệ tử cư nhiên cầm tam đóa. Mạc sư đệ nguyên lời nói, dù sao sư đệ ngươi tu vi cũng không cao, đến lúc đó cầm này đó hoa đi đường ngồi đi. Kia sư đệ nghe xong nhưng thật ra thật cao hứng, nếu đều là giả hoa, vậy thuyết minh hắn có thể tùy tiện lãng, liền tính bị bắt được cũng dâu gia sao. 15 phút sau Mạc Thiên Sơn đệ tử trong tay đều cầm vừa đến hai đóa chín điệp hoa, bảy màu đóa hoa nhìn qua trong suốt mỹ lệ, Bạch Tiểu kiều, kiều thậm chí trực tiếp đem chín điệp hoa đường ở búi tóc. Nhìn đến Bạch Tiểu Tiểu như thế động tác, Trương Sư Đệ đơn giản ở 9 điệp hoa mặt sau rơi căn tế thẳng, trực tiếp treo ở chính mình trường kiếm thượng, quải hảo sau trường kiếm múa may, mặt sau chuế 9 điệp hoa ở không trung xẹt qua một đạo no đủ độ cung, bảy màu vầng sáng dần dần đẩy ra, thế nhưng làm Trương Sư Đệ bản nhân chống rống nhiều một phân tiên khí. Những người khác thấy như vậy một màn sau đều nhịn không được đem 9 điệp hoa đừng ở chính mình linh khí thượng, trong lúc nhất thời Mạc Thiên Sơn đội ngũ mùi hoa bốn phía, thất thải quang mang lúc sáng lúc tối. Từ xa nhìn lại giống như là một đoàn bảy màu đám mây, sáng mù người mắt. Diệp Thủy Hàn nhướng mày, ngắm lại tương lai Mạc Thiên Sơn truyền thừa đệ tử mang theo tông môn bí điển trốn chạy sau, ma đu thủy giới đều sẽ toát ra Mạc Thiên Sơn kiếm điển 10 cái linh thạch một phần thân ngươi muốn sao loại này bán hàng đa cấp ngữ, Diệp Thủy Hàn liền có cười ẩm lên xúc động. Thu hảo chín điệp hoa, này đó các đệ tử tập thể ngự kiếm mà đi, bọn họ mục tiêu tự nhiên là Thái Huyền môn cùng Linh Thủy tông đệ tử. Chúng ta tốt nhất đi tìm Thái Huyền môn đệ tử. Mạc sư đệ tính toán. Linh Thủy Tông đệ tử trung có lẽ sẽ có diệu tính một mạch đệ tử, diệu tính đệ tử am hiểu thuật tính, bọn họ có thể tính ra chúng ta trên người chín điệp hoa thật giả, nếu thật bị bọn họ phá hủy chín điệp hoa, trận này tỷ thí chúng ta liền thua. Bạch Kiêu Kiều cũng nói, sư huynh lời nói thật là, bất quá chúng ta cũng có thể phân đội, một đội ở Minh, một đội ở trong tối, nếu đội ngũ trước gặp được Linh Thủy Tông, vậy trước cùng Linh Thủy Tông dây dưa một hồi, mà chỗ tối đội ngũ liền lập tức quay đầu đi tìm Thái Huyền môn. Nếu trước gặp được chính là Thái Huyền môn, kia Minh ám hai đội liền cộng đồng phục kích Thái Huyền môn đệ tử, Minh đội chiến đấu khi, ám đội cẩn thận quan sát Thái Huyền môn đệ tử, tìm được Kiềm giữ 9 điệp hoa đệ tử. sau đó ám đội bạo khởi đánh bất ngờ, Đoạt Hoa liền chạy, Minh đội thuận thế điểm hộ. Bạch Kiều Kiều sau khi nói xong mới phát hiện những đệ tử khác nhóm đều dùng phức tạp thần sắc nhìn nàng, Bạch Tiểu kiều, kiều ngượng ngùng cúi đầu, nàng xoa xoa bên thai sợi tóc, như thế nào? Chư vị các sư huynh đệ cảm thấy tiểu muội ý này không hảo sao? Không không không, sư mọi ngươi chủ ý phi thường hảo. Trương sư đệ lập tức phụ hòa lên. Mặc sư huynh, chúng ta liền dựa theo bạch sư mọi ý tưởng đến đây đi. Nghe thế câu nói mặt khác các sư huynh đệ lập tức hoàn hồn, bọn họ sôi nổi gật đầu. Liên thanh nói đúng vậy đúng vậy sư mọi ngươi nói quá đúng. Đồng thời nhìn về phía Chu gia huynh đệ ánh mắt dị thường vi diệu. Cùng loại với, huynh đệ có loại này sư tỷ muội thật là quá khổ bức. Chu thị huynh đệ bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo không nói. Mặc sư đệ ho khan một chút đem đại gia lực chú ý tập trung đến chính mình trên người sau mới nói một khi đã như vậy kia không bằng bạch sư muội mang một đội chu sư đệ các ngươi huynh đệ hai người cùng bạch sư muội có thể thi triển kiếm trận hơn nữa trương sư huynh các ngươi cùng nhau đi ta cùng lưu sư đệ đám người một đội kia năm tên nguyên anh kỳ sư điện nhị ba phần đi sư muội bên kia thêm một cái người ta bên này thiếu một cái hảo mặc thiên sơn đệ tử phân đội xong toàn bộ lấy ra chính mình bản mạng nguyên kiếm bay lên không bay lên Bắt đầu không kiêng nể gì siêu tầm thái huyền môn cùng linh thủy tông đệ tử. Tiểu bí cảnh vốn là không lớn, nếu tốc độ cao nhất phi hành nói, lấy kiếm tu nguyên kiếm tốc độ cực nhanh, bất quá 15 phút thời gian là có thể tới biên giới, cho nên Mạc Thiên Sơn đệ tử mới vừa bay vài phút không đến, liền nhìn đến linh thủy tông đệ tử. Bạch Tiêu Kiều sở mang đội ngũ là minh đội, bọn họ đoàn người nhìn đến linh thủy tông đệ tử sau, cư nhiên làm cố thủ tư thái, đối diện linh thủy tông đệ tử quả nhiên mắc cho rằng trước mắt này đội mạc thiên sơn đệ tử là thực lực yếu kém người tạo thành thực lực cường đệ tử chia quân đi đánh lén người khác kết quả thế nhưng bị chính mình tông môn nhặt tiện nghi nghĩ đến đây linh thủy tông đi đầu đệ tử bàn tay vung lên liền tưởng sông lên đi hắn bên người một cái dáng người mạn diệu thiếu nữ liên thanh nói sư minh đừng nội có lẽ này đội người là mồi kia thiếu nữ chỉ vào đi đầu bạch tiểu kiều nói xem kia nữ tu đuôi tóc đại hán không thể hiểu được a diệu liền tính ta thích người mà người không thích ta, cũng không cần đem ta đẩy cho mặt khác tông môn đệ tử đi. Ta mới không xem nữ nhân khác đuôi tóc đâu. Tên là A Diệu Linh Thủy Tông nữ đệ tử cái chán gân xanh thằng nhẻ, câm miệng. Làm ngươi xem ngươi liền xem. Kia nữ tu đuôi tóc thượng đường chín điệp hoa. Đại Hán lập tức vặn mặt xem bạch tiểu tiểu, đôi mắt tỏa ánh sáng, đoạt lấy tới. A Diệu trở tay chụp ở Đại Hán chắn thượng, không thấy được mặt sau kia vài tên đệ tử trên chuôi kiếm cũng có chín điệp hoa sao? Nói xong không đợi đại hán phản ứng lại đây, A Diệu liền lẩm bầm nói, không hổ là bạch hồ ly, như vậy ai cũng không biết đoạt tới chín điệp hoa là thật là giả. Đại hán vào đầu, kia chúng ta liền không biện pháp. A Diệu đột nhiên nói, ai nói ta không biện pháp. Ta biết nào một đó là thật sự. Kia Linh Thủy Tông đại hán nghe vậy quay đầu lại xem bên người thiếu nữ, người tính. A Diệu thiếu nữ lắc đầu, không đâu, sư minh từ từ, ta trước tính tính toán. Thiếu nữ lấy ra bạc tính chuyên dụng linh khí, đang muốn kích phát khi kia Linh Thủy Tông Đại Hán một cái tắt chụp bay thiếu nữ thủ quyết, tính cái gì tính, sự tình gì đều phải tính tính toán, rau kim châm đều lạnh. Thiếu nữ khí thẳng dậm chân, mà xa xa đi theo bạch trường thấy như vậy một mản sau sắc mặt xanh mét. Tông môn như thế nào phải như vậy một cái nhị hóa lại đây tham gia ưu thủy sẽ kia Linh Thủy Tông Đại Hán không đợi thiếu nữ nói cái gì nữa, trực tiếp bàn tay vung lên, ngao ngao ngao sông ra ngoài. Các sư đệ thượng! Làm chết bọn họ! Giữa không chung! Bạch Kiều Kiều chỉ nhìn này đại hán liếc mắt một cái, liền đối bên người Chu Hoa nói, "Chín điệp hoa khẳng định không ở trên người hán. Không ai sẽ đem chín điệp hoa đặt ở như vậy một cái nhị hóa trên người." Chu sư đệ nói, "Là linh thủy tông người, theo kế hoạch hành sự." Bạch Tiêu kiều, kiều âm thầm lắc đầu, bối ở sau người tay đánh cái pháp quyết, ẩn ở nơi tối tăng mạc sư đệ lập tức mang theo trường sư đệ đám người lặng yên không một tiếng động chạy. Diệp thủy Hàn thấy như vậy một màn sau, vội vàng phân ra một cái sữa phân thân theo sát mạc sư đệ kia một đội. Bản thể như cũ đi theo Bạch Tiểu Kiều, Kiều bên này. Liền thấy Bạch Tiểu Kiều, Kiều làm bộ sắc mặt nghiêm túc bộ dáng, cùng Chu thị huynh đệ ba người kết thành kiếm trận, Dây tiếp theo kia Linh Thủy Tông đại hán liền vọt tới trước mặt, hắn đôi tay một phách, hai chỉ quạt hương bộ giống nhau lớn nhỏ lòng bàn tay thế, nhưng toát ra kim sắc trận pháp đồ văn, đồng thời tên Kiêu kêu Á Diệu thiếu nữ nũng nịu nói, thất tinh quỷ long trận, còn không về vị. Ngay sau đó Linh Thủy Tông chư vị đệ tử kết làm trận pháp, lạc đơn ba gã đệ tử chung một người đánh nát tam cái đan lực Khắp khu vực nháy mắt dâng lên đạm lục sắc đám xương, đồng thời các hai gã đệ tử triệu hồi ra hai chỉ khế ước linh thú, một trước một sau nhào hướng mạc thiên sơn đệ tử. hôn chiến giữa, một người mạc thiên sơn nguyên anh kỳ đệ tử thình Linh nói, nhân số không đúng, linh thủy tông đệ tử số lượng không được đầy đủ. trong châm đoán, bạch kiều kiều lạnh lùng nói, bọn họ đem kiểm giữ chín điệp hoa đệ tử ẩn nấp rồi. trương sư đệ không đợi bạch kiều kiều mở miệng, liền lập tức dùng bí pháp liên lạc mạc sư đệ đám người, làm mạc sư đệ trước đường rời xa lập tức ở phụ cận tìm kiếm dấu kín linh thủy tông đệ tử. nào nghĩ đến mạc sư đệ bên kia lại phát tới đưa tin, bọn họ thế nhưng bị thái huyền môn phục kích, thái huyền môn đệ tử 15 tên toàn bộ ở đây, mạc thiên sơn đệ tử chỉ có 7 tên, tạm thời bằng vào kiếm tu uy lực thật lớn kiếm quyết cùng khắp nơi xung phong liều chết nhuệ khí tạm thời ngăn cản ở thái huyền môn tiến công. bất quá thời gian quá dài nói khẳng định sẽ rơi vào hạ phong. trương sư đệ không chút nghĩ ngợi liền nói, vậy lập tức tàn ra, không ai có thể so sánh kiếm tu tốc độ còn nhanh. Mạc sư đệ hồi phục cũng rất đơn giản, đúng vậy chúng ta đã tứ tán chạy. Trương sư đệ. Trương sư đệ đem tình huống nói cho Bạch Tiểu Kiều, Kiều, Bạch Tiểu Kiều, Kiều nghe xong nhanh chóng quyết định, nếu Linh Thủy Tông 9 điệp hoa không ở những người này trên người, chúng ta cũng chuẩn bị thoát ly. Lời vừa nói ra đông đảo trong khi giao chiến kiếm tu xoay người liền chạy, kiếm quang chợt lóe liền biến mất không thấy, giờ phút này không thuận theo không buông tha ngược lại là Linh Thủy Tông đệ tử, đặc biệt là kia Linh Thủy Tông đại sư huynh, hắn truy nhất hẩn, Bạch Tiểu Tiếu cản phía sau. Hắn thế nhưng một cái tát vô vào bạch tiểu tiểu nguyên trên thân kiếm kiếm khí vọt vào đại hán bàn tay cùng lúc đó kia quỷ dị trận đồ cũng vô vào mũi kiếm thượng nương kia cổ thật lớn phản kích chi lực bạch tiểu kiều, kiều thừa cơ lấy càng mau tốc độ thoát ly kia đại hán nhìn bạch tiểu kiều, kiều bóng dáng phỉ nhổ nước miếng xú đàn bà chạy quái mau a diệu thở phì phì vọt tới đại hán bên người sư minh ngươi. lời còn chưa dứt dây tiếp theo một đạo trong suốt mà quỷ dị kiếm quang thình lình xuất hiện ở a diệu trước mặt Không cách nào hình dung kiếm này quang âm lãnh cùng sắc bén, A Diệu thiếu nữ trên mặt lửa giận còn không có biến mất, toàn bộ thân hình đã bị trường kiếm thọc xuyên, máu tươi tắc nước. Đứng ở thiếu nữ đối diện đại hán khoe mắt muốn nước ra, phẫn nộ tạm hướng trường kiếm thọc lại đây phương hướng. Nửa trong suốt bạch tiều kiều cười duyên, như là gương giống nhau thân hình hóa thành mảnh nhỏ, mà nàng trước người A Diệu thiếu nữ thân thể thế nhưng cũng quỷ dị đọc lại, ngay sau đó hóa thành một trương bàn tay đại phi lá. Rất xa phía chân trời biên, bạch tiều Kiều sắc mặt một bạch lại cười. Nàng nói, xác định Tiếu Diệu Nhi cầm 9 điệp hoa rời đi Linh Thủy Tông bảo hộ, vừa rồi cái kia Tiếu Diệu Nhi chỉ là cái thế thân. Bên người nàng chu sư đệ lập tức lộ ra tiện hề hề tươi cười. "Ai u, lần trước chúng ta cùng Tiếu Diệu Nhi gặp được khi dùng trưởng kiếm chặt đứt sợi tóc, ta nhớ rõ còn có đi." Trương sư đệ từ túi cản khôn lấy ra một cái linh thú túi, hắn đầy mặt tươi cười, "Linh ngửi chuột." Nghe vừa nghe, hết thảy đều giải quyết. Chương 273. Dừng sâu một nam một nữ một chân thâm một chân thiện ở lên đường. Đột nhiên nữ tử cả người run rẩy, trực tiếp qué ngã trên đất, bên cạnh nam tử khiếp sợ, vây quanh ở nữ tử bên người xoay quanh. "Sư tỷ ngươi không sao chứ?" Nam tử ăn mặc đạm màu xám đột quái, hạ thân ăn mặc thâm màu xanh lục quần dài, quấn lấy màu đen xa cạp, chân mang màu vàng đất dày rơm, biểu tình co rúm lại, nhìn qua cực kỳ nhát gan, thậm chí chạm vào cũng không dám chạm vào nữ tử một chút. Nữ tử chậm rãi điều chỉnh tư thái, nam liệt ngồi ở bụi cỏ chung nàng há mồm thở dốc, không có việc gì, chẳng qua ta mệnh giấy chi thuật bị bạch tiểu tiểu thống nát. nữ tử này đúng là linh thủy tông Tiếu diệu nhi, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ ngất qua đi. đầu gỗ, ngươi cầm chín điệp hoa lập tức chạy. tên là đầu gỗ nam tử khô cằn nói, ta một người chạy. sư tỷ ngươi ở nói dẫn sao? Tiếu diệu nhi đau đầu cực kỳ, lưu một sư đệ là linh thủy tông này một thế hệ đệ tử trung dị loại, hắn thiên tư xuất chúng. Là một vị khó được kiếm thuật kỳ tài, năm rồi bực này thiên tài hoặc là tự đầu Mạc Thiên Sơn hoặc là bị Mạc Thiên Sơn tìm kiếm đệ tử chấp sự mang đi, căn bản không tới phiên Linh Thủy Tông. Nhưng mà Lưu Mục chỉ là một cái bình thường đốn tuổi công, nếu không phải ngày ấy Linh Thủy Tông mỗ vị đệ tử ở trong rừng nghỉ ngơi, chính nhìn đến đốn tuổi Lưu Mục, bị Lưu Mục múa may giao trẻ tuổi khi kia một kia kiếm ý dọa nước tiểu, chỉ sợ căn bản không ai có thể nghĩ đến một cái phổ phổ thông thông đốn tuổi thiếu niên. Sẽ ở ngày qua ngày đốn tuổi trung luyện ra một tiêu kiếm ý Phát hiện bực này mầm Tên kia Linh Thủy Tông đệ tử tự nhiên đem người mang theo trở về Bất quá lưu một suất thân hèn mọn Làm người nhát gan sợ phiền phức không nói Hảo hảo một cái kiếm đạo thiên tài lại thành chạy trốn thiên tài Trong tay hắn chuôi này Linh kiếm là Linh Thủy Tông mộ vị trưởng lão cố ý luyện chế Kết quả công phu hoàn toàn buồn phí Bởi vì lưu một căn bản sẽ không cùng người đánh với Hắn phát huy kiếm tu một khác đại đặc sắc trốn chạy tốc độ mau. Mỗi khi gặp được nguy hiểm khi thằng nhãi này luôn là ngự kiếm liền chạy, xoay người thượng kiếm dây lắc ngàn giảm bản lĩnh luyện xuất thần nhập hóa không người có thể so, thế cho nên đương Tiếu Diệu Nhi Lộng Minh Bạch lần này tỉ thí quy tắc sau, trước tiên liền nghĩ tới vị này phong cách kỳ bà sư đệ. Ngươi một người chạy càng mau càng nấp. Tiếu Diệu Nhi ý đồ thuyết phục Lưu Mục. Ngươi chính là kiếm tu, liền tính ngươi không có kiếm tu dũng cảm tiến tới rất nộ, ở vây hầu chạy vừa lộ bản lĩnh. Ngươi không phải rất quen thuộc sao? Lưu nga một tiếng, Hắn nhược được nói. Sư tỷ, vạn nhất ta bị vây quanh còn chạy trốn thất bại. Làm sao bây giờ? Tiếu Diệu Nhi cười lạnh, ngươi tính toán đầu hàng. Lưu một chấp chớp mắt làm đáng thương trạng, ý đồ khiến cho nhà mình sư tỷ một chút thương hại tâm. Nếu không vẫn là ngài cầm chín điểm hoa đi, ta đi đừng ngồi. Tiếu Diệu Nhi bị khí cái ngưỡng đảo, ngồi. Đến lúc đó không biết ai là ai ngồi. Nàng hít sâu một hơi, gàn từng chữ một, một khi đã như vậy, ngươi thả ngại ta. Tiếu Diệu Nhi nhắm mắt lại Toàn thân run run lên, người hướng bắc đi, vẫn luôn đi đến đầu, sau đó xoay người, ở kia lẳng lặng chờ đợi nửa canh giờ lại một khắc, ngay sau đó ngự kiếm, bằng nhanh tốc độ hướng về phía cấn vị lao xuống, độ cao nói, 150 m. Sau khi nói xong A rượu sắc mặt càng thêm sám trắng, màu đen đôi mắt càng thêm hát thâm trầm, làm người nhìn trong lòng khiếp hoảng. Mặc kệ đụng tới rất bận đều vất ở trong ngực mang theo, sau đó tránh ở chấn vị chớ có lộ diện, thẳng đến thí luyện kết thúc, minh bạch sao. Lưu Mộc dọa trực tiếp ngồi dưới đất, hắn liên tục gật đầu, hoảng loạn lui về phía sau. Hảo, tốt sư tỷ ta đã biết. Sau khi nói xong lưu đầu gỗ đều không trở về trực tiếp vèo chạy. Tiếu Diệu Nhi lại phun ra một búng máu, nàng hít sâu một hơi, từ trong tay áo lấy ra một cái tinh bàn. Bạch Kiều Kiều, xem chúng ta ai càng tốt hơn. Bạch Kiều Kiều chính mang theo người truy tung Tiếu Diệu Nhi. Trương sư đệ lòng bàn tay thượng kia chỉ tròn vo tiểu lao thử nhìn qua đáng yêu cực kỳ nghe hà đối với tiếu diệu nhi tới nói lại một chút cũng không đáng yêu. Tìm được rồi sao? Bạch tiêu kiều nhìn cái đuôi nhỏ dựng thẳng lên tới linh người chuột, tò mò hỏi trương sư đệ. trương sư đệ nói, ưn, nó cái đuôi dựng thẳng lên tới, liền chứng minh đã gửi được tiếu diệu nhi khí vị. chúng ta đi theo truy là được. bạch tiêu kiều cười, bất quá ngay sau đó trên mặt nàng tươi cười lại thu liếc lên. tiếu diệu nhi quỷ kế đa đoan, ta không tin nàng chỉ là đơn giản chia quân che giấu. nàng đối một vị khác sư đệ nói các ngươi nguyên anh kỳ đệ tử thực lực tuy rằng không cao nhưng ta nghe nói có người am hiểu chiến địch chi thuật không biết là vị nào sư đệ trong đó một cái ngoại môn đệ tử nói khởi bẩm sư tỷ đệ tử đối chiến địch chi thuật rất có tâm đắc bạch tiêu kiều nói nếu thiếu diệu nhi phân thân đã bị ta phá hủy liền không khả năng sử dụng diệu tính một đạo trợ giúp linh thủy tông nam tiểu ta dẫn người đi theo nam tiểu trướng sư đệ ngươi mang theo vị sư đệ này đi truy tung Tiếu diệu nhi đi chúng ta đi theo nam tiểu Chu sư đệ nói Sư muội, ngươi hoài nghi đồ vật ở Nam Tiểu trên tay. Nam Tiểu chính là Linh Thủy Tông Vị kia đầu tàu gương mẫu Đại Hán. Thọ Khôn thượng có ba hàng, hung chi là tinh với tính toán Tiếu Diệu Nhi. Bạch Tiêu Kiều, Kiều nói, vẫn là ổn thỏa một ít hảo. Sư muội lời nói cực kỳ, bất quá Thái Huyền môn bên kia. Trương sư đệ mới vừa nói xong, Mặc sư đệ đưa tin liền đến. Thái Huyền môn tập hợp ở bên nhau hướng tới các ngươi tiến lên. Bạch Tiêu Kiều, Kiều mỉm cười, Mặc sư đệ tự nhiên sẽ phái người đi theo Thái Huyền môn đệ tử. Có lẽ là chúng ta phía trước cùng Linh Thủy Tông đệ tử đánh nhau, khiến cho linh lực chấn động, làm Thái Huyền Môn người phát hiện vị trí. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Bạch Kiều Kiều nói, ta cùng hai vị sư huynh ở bên này dẫn Thái Huyền Môn đệ tử chiều Linh Thủy Tông bên kia hướng, nếu có thể họa thủy đông, dẫn làm Linh Thủy Tông trước cùng Thái Huyền Môn đánh lên tới liền không còn gì tốt hơn. Mọi người thương nghị đã định, lập tức bắt đầu hành động. Thái Huyền Môn đệ tử dẫn đầu họ tạ, vị này Tạ đạo Hữu vẫn chưa giống Bạch Kiều Kiều chơi thủ đo nhỏ cũng không giống tiếu diệu nhi chia quân, hắn thành thành thật thật đem chín điệp hoa phân cho trong đội ngũ thực lực mạnh nhất ba người, thành thành thật thật mang theo các đệ tử tập thể hành động. ở phát hiện mạc thiên sơn đệ tử sau lập tức dẫn người phục kích, phục kích sau khi thất bại cũng không có truy tung mà là tiếp tục tập thể đi trước, kiên định bất di hướng tới linh thủy tông đệ tử. nơi vị trí di động tới, âm thầm theo dõi mạc sư đệ nói khe với bên người lưu sư đệ nói, tấm tắc, tạ trạch gia hỏa này thật là thẹn với tên của hắn, một chút cũng không có thủy nhu thuận. Ngược lại như là cục đá giống nhau ngoan cố. Lưu sư đệ nói, nhưng không thể không nói hắn biện pháp lại rất hữu dụng, chúng ta căn bản không thể lộ diện, bởi vì đối phương người nhiều. Mạc sư đệ hơi hơi hé mắt, nhìn lâu như vậy, ngươi phát hiện bọn họ ai cầm chín điệp hoa sao? Lưu sư đệ nói, sư minh chớ có xem thường ta, này đàn thái huyền môn đệ tử giữa, trừ bỏ tại Trạch thực lực tối cao khả năng cầm một đóa chín điệp hoa bên ngoài, còn có bốn người có hiểm nghi. Lưu sư đệ nhỏ giọng đem chính mình quan sát kết quả nói cho Mạc sư đệ Mạc sư đệ gật gật đầu, cùng ta xem không sai biệt lắm, ta cảm thấy người kia cũng có thể cầm chín điệp hoa. Hắn chỉ vào nào đó thân xuyên áo lam đệ tử, vừa rồi đánh sâu vào thời gian quá ngắn, quan sát không đủ. Nếu bạch sư muội có thể dụ dỗ Thái Huyền môn người công kích Linh Thủy Tông, hỗn loạn dưới có lẽ có thể quan sát càng cẩn thận chút. Lưu sư đệ nhỏ giọng nói, bất quá liền tính chúng ta xác định kiềm giữ chín điệp hoa người được chọn. Mạc sư huynh, chúng ta như thế nào bức bách đối phương lấy ra tới? Mạc sư đệ bình tĩnh nói lấy ra tới vì cái gì muốn xuất ra tới hắn mỉm cười nói trực tiếp thọc chết không phải được rồi lưu sư đệ hít hà một hơi mặc sư huynh khi nào trở nên như vậy hung tàn đem người thọc sau khi chết cướp đi thi thể mặc kệ đối phương đem chín điệp hoa giấu ở nơi nào cũng chưa dùng mặc sư đệ nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu đúng rồi đem người thọc chết là được đừng thật sự diệt đối phương nguyên thần a nếu là liền nguyên thần đều diệt sau khi rời khỏi đây chúng ta cũng đừng tưởng an an ổn ổn đi trở về lưu sư đệ Thái Huyền Môn Tu sĩ cùng Linh Thủy Tông Tu sĩ tương ngộ là tất nhiên, đã không có Tiếu rượu Nhi ở bên cạnh phanh xe. Hơn nữa Bạch Tiểu Kiều âm thầm chơi xấu, Linh Thủy Tông đi đầu Đại Hán Nam, Tiểu lại là lô mãng trắng da tính tình, tính cách ngay thẳng tạ đạo hưu mang theo Thái Huyền Môn Tu sĩ tự nhiên mà vậy đụng phải Linh Thủy Tông Tu sĩ, đụng phải lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Tự nhiên là đánh a. Linh Thủy Tông cùng Thái Huyền Môn đệ tử lập tức hôn chiến lên, bất quá Linh Thủy Tông đệ tử loạn mà có tự, Thái Huyền Môn đệ tử hai hai ứng. Trận thế viên mãn mà chỉnh tề, ngũ quang thập sắc linh lực va chạm nháy mắt đem không trung nhuộm đấm thành đủ mọi màu sắc, Bạch Kiều Kiều cùng Mạc sư đệ đội Ngũ phân biệt Mai phục tại Hai sườn nhìn trộm chiến trường, thời khắc chuẩn bị hạ sát thủ. Thái Huyền môn đệ tử dựa vào trận thế qua lại thay đổi người, Linh Thủy tông đệ tử thiện sử dự vật, hai cái môn phái cổ họng hự xích đánh một canh giờ, ở phát hiện vô pháp nghề Hà đối phương, cũng vô pháp đem Mạc Thiên Sơn đệ tử dụ dỗ ra tới sau, thế nhưng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Bạch Kiều Kiều vừa thấy này không được, nàng không chút nghĩ ngợi, chợt lao ra, mục tiêu thẳng chỉ Linh Thủy Tông nào đó đệ tử. Vô sắc kiếm khí yếu ớt tơ nhện, chỉ trong nháy mắt liền hội tụ ở kia đệ tử trước mặt, kia đệ tử căn bản không phản ứng lại đây, mắt nhìn hắn liền phải mệnh tang Bạch Kiều Kiều dưới kiếm khí. Nam tiểu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thật can đảm. Làm ngươi lại thành công một lần, gia nam tiểu tên đảo lại viết. Thật lớn nắm tay trong chớp mắt đánh sâu vào đến Bạch Kiều Kiều trước mặt, Bạch Kiều Kiều không chút nghĩ ngợi thân hình như Tránh thoát nam tiểu công kích sau, kiếm quang xoay ngược lại, nếu phân thủy phá núi hung hăng và chạm ở nam, tiểu trên nắm tay, ầm một tiếng, thật lớn tiếng vang chấn động mở ra, vô hình linh lực dao động xoạt triển khai, mà khắc Mạc Thiên Sơn đệ tử thừa cơ mà ra, hướng tôi sớm đã xem trọng hư hư thực thực có được 9 điệp hoa đệ tử phóng đi. Mạc sư đệ cùng Lưu sư đệ song kiếm hợp bích, trực tiếp nhằm phía Thái Huyền môn vị kia áo lam đệ tử, áo lam đệ tử ở bị công kích trong nháy mắt lập tức ngửa đầu sau phiền, đồng thời đôi tay ngón tay như hoa lan nở rộ mở ra một đạo màu lam nhạt vong trạng thuẫn mặt xuất hiện trong người trước ở một chút trực tiếp chặn mạc sư đệ cùng Lưu sư đệ cùng đánh lúc này bí cảnh không trung nếu mặt trời chiều ngã về tây chân trời thiêu đốt hùng hậu dáng đỏ huyết sắc hoàng hôn tản ra chứa đầy sát khí quang bao phủ hỗn chiến chung mọi người Mạc sư đệ cùng Lưu sư đệ công kích tuy rằng không hiệu quả nhưng mà dây tiếp theo áo lam đệ tử biểu tình động lại nguyên lai không biết khi nào sắp cùng Thái Huyền môn đệ tử tách ra Linh Thủy tông đệ tử không ngờ lại sờ xoạng đi lên mộ danh linh thủy tông đệ tử âm thầm đánh lén áo lam đệ tử hắn pháp khí lại là trâm hình pháp khí yếu ớt lông châu trâm hình pháp khí chất ở áo lam đệ tử sau lưng phản phất trùng hút máu giống nhau điên cuồng hấp thu hắn pháp lực hắn thân hình không thể tránh khỏi cứng đờ thành thạch thân thể thẳng tắp hạ truy mặc sư đệ thấy thế lập tức trở tay nhất kiếm ý đồ đem người này đánh chết mà lưu sư đệ thuận thế tại hạ phương chặn lại tên kia phát ra trâm hình pháp khí linh thủy tông đệ tử giờ khắc này áo lam đệ tử trên mặt hiện lên tuyệt vọng chi sắc kiếm quang rơi xuống gian. Phảng phất thời gian độc lại, thiên điệu biến hóa chợt đình trệ. Ở rất xa chân trời, một đạo khói bụi sắc thân ảnh khinh phiêu phiêu chợt lóe mà qua, xuyên qua huyết sắc hoàng hôn dàn treo dáng đỏ, xoa mạc sư đệ kia lệnh thấu xương kiếm quang, hiện lên Lưu sư đệ gương mặt bên kích động sợi tóc, phất quá linh thủy tông đệ tử ống tay áo, biến mất. Mạc sư đệ đồng tử chợt co rụt lại. Cùng kia nói đạo ảnh đồng thời biến mất, còn có tên kia thái huyền môn đệ tử. Tốc độ này, Lưu sư đệ bật thốt lên nói, là ai? Linh Thủy Tông đệ tử phảng phất giống như nhìn đến không thể tưởng tượng việc biểu tình giải ra. Cư nhiên có người ở bốn người hỗn chiến hết sức, từ mười dặm ở ngoài phía chân trời biên cấp tốc ngự kiếm lao ra, lấy nhanh như tia chớp, nhanh chóng nếu quang tốc độ hổ khẩu đoạt thực, đem kia áo lam đệ tử cướp đi. Hai bên tranh chấp, thế nhưng làm người khác áo cưới. Dừng dậm chỗ sâu trong, Tiếu Diệu Nhi lộ ra đắc ý tươi cười, chẳng qua dây tiếp theo này tươi cười liền động lại. Trương sư đệ mang theo mặt khác ba gã sư đệ xuất hiện ở Tiếu Diệu Nhi trước mặt. Hắn mỉm cười, tiếu đạo hữu nhưng mạnh khỏe. chương 274 Diệp Thủy Hàn nhìn một vợ kịch lớn của năm. Hắn trăm triệu không nghĩ tới tam tông môn ưu tú đệ tử chi gian tính kê cư nhiên xương được với là lên xuống phạc phồng, quanh co. Trương sư đệ dẫn người lấp kín tiếu rượu nhi sau mới phát hiện tiếu rượu nhi trên người cư nhiên không có mang theo 9 điểm hoa, tiếu rượu nhi bản nhân lại mang theo 6 hào tôn giả bàn cho linh khí, này linh khí có thể đem tiếu rượu nhi trước khi chết 15 phút hình ảnh truyền tống cấp 6 hào tôn giả. Trương sư đệ tức khắc ném chuột sợ vỡ đồ, hắn nhưng không nghĩ bị một cái nhập huyền lão quái theo dõi, cuối cùng chỉ có thể đánh vượng Tiếu Diệu Nhi, giam cầm nàng trong cơ thể linh lực, cũng đem nàng nhốt ở một cái kiếm trận trung sau, Trương sư đệ hầm hực dẫn người đi. Tam tông hôn chiến, Thái Huyền môn ở bị cướp đi một người dưới tình huống, tập thể phẫn nộ bùng nổ, đối mặt Mạc Thiên Sơn đệ tử cùng Linh Thủy tông đệ tử, Thái Huyền môn đệ tử cư nhiên khởi sướng một đợt phản công, đến nỗi Linh Thủy tông đệ tử. Tựa hồ chắc chắn Tiếu Diệu Nhi có thể giữ được tông môn chín địa hoa. Ngược lại hăng hái vây công mặt khác hai tông đệ tử, trong lúc nhất thời mọi người đánh trời đất ũ ám. Trong lúc Bạch Kiều Kiều từng phái một người Nguyên Anh kỳ đệ tử đi tìm phía trước sẹt qua chân trời hổ khẩu đoạt thực linh thủy tông đệ tử, nghe hà kia đệ tử như là cá trạch chui vào trong đất giống nhau, như thế nào tìm đều tìm không thấy, thẳng đến tỉ thí kết thúc, tên kia kêu, kêu lưu một linh thủy tông đệ tử đều không biết tung tích. Diệp Thủy Hàn xem thế là đủ rồi, một cái kẻ hèn hóa thần kỳ đệ tử. Ẩn nấp lên cư nhiên làm hắn một cái nhập huyền tu sĩ đều tìm không thấy, này ẩn nấp năng lực quá lợi hại đi. Diệp Thủy Hàn trong mắt vừa chuyển, chẳng lẽ là bạch trừng ra tay. Có khả năng, nếu hắn không có ở Tiếu Diệu Nhi bị công kích khi xuất hiện, vậy khả năng đi theo Linh Thủy Tông đệ tử Lưu Mục. Không phải người nào đều có thể giống Diệp Thủy Hàn giống nhau phân ra n cái xưa phân thân, sẽ không bị phát hiện đồng thời còn có thể đồng bộ truyền lại tin tức. Tỷ thí kết thúc, các đệ tử đều ở ba vị tôn giả trước mặt đứng yên. Linh Hoa Tôn giả nói: "Trước không nói các ngươi biểu hiện, đem chín điệp hoa giao ra đây đi." Nam Kiều đắc ý từ Lưu Mục trong tay lấy ra chín điệp hoa, Lưu Mục kiềm giữ một đóa 10 năm phân chín điệp hoa, hơn nữa từ Thái Huyền Môn nơi đó đoạt tới 5 năm phân, đây là Linh Thủy Tông dư lại chín điệp hoa. Đến nỗi Nam Kiều bản thân bảo tồn 15 niên đại chín điệp hoa lại ở tranh đấu chung bị Thái Huyền Môn đệ tử sao thành nát nhừ. Thái Huyền Môn trung, tạ Đạo Hữu trở tay lấy ra một đống chín điệp hoa. Khởi Bẩm sư thúc tổ này đó đóa hoa chẳng phân biệt thật giả, đều là chúng ta từ Mạc Thiên Sơn đệ tử trong tay đoạt tới. Lời vừa nói ra, mọi người đều nhịn không được đi nhìn Mạc Thiên Sơn đệ tử. Diệp Thủy Hàn mặt mang mỉm cười đứng ở một chúng đệ tử trước mặt, đem các loại quỷ dị xem kỹ cùng đánh giá đều chắn trở về. Linh Hoa Tôn giả giơ tay một chút, kia một đống chín điệp hoa sôi nổi hóa thành bọt nước, cư nhiên một cái không dư thừa. Tạ Đạo Hưu kinh ngạc nói, đều là giả. Sáu Hào Tôn giả nhìn thoáng qua, đối phương tới chân nhân nói này pháp thật là thú vị. Phong tới chân nhân mỉm cười, hắn vẫy vẫy tay, mạc sư đệ vội vàng tiến lên, đang muốn bẩm báo, lại thấy phong tới chân nhân tùy tay ở mạc sư đệ trôi kiếm tiếp theo phớt, tiêu đoá giả chín điệp hoa liền dừng ở phong tới chân nhân trong tay, hắn nhìn kỹ xem, ngay sau đó thần sắc sướng sút, hắn cười nói, môn hạ đệ tử tiểu xiếc, làm đạo Hữu chê cười. sáu hào tôn giả thông thả nuốt nuốt nói, có thể đem nhập huyền tu sĩ thần niệm đã lừa gạt, nay còn xem như tiểu xiếc, chúc mừng mạc thiên sơn đến một giai đồ a. Hắn vừa nói, ánh mắt quét về phía Bạch Kiều Kiều. Diệp Thủy Hàn thân hình hơi sườn, chặn Bạch Kiều Kiều, đối thượng Sáu Hào Tôn giả xem kì ánh mắt, hắn mỉm cười mà chống đỡ. Sáu Hào Tôn giả hơi hơi hé mắt, thư lạnh một tiếng, thanh âm kia như màn hình tắt nức, phảng phất vô số sắc bén độc châm thứ hướng Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn bất động thanh sắc, tay áo bại hơi giều, phất phất ống tay áo và áo, phảng phất sửa sang lại dung nhan tùy ý, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ chặn Sáu Hào Tôn giả công kích. Sáu hào tôn giả thật sâu nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, Diệp Thủy Hàn hơi hơi túi đầu trang ngoan ngoãn. Hai người âm thầm đấu pháp, một chúng đệ tử cũng chưa nhìn ra tới. Linh hoa tôn giả làm người điều giải. Các ngươi chỉ có này đó sao? Nàng hỏi tạ đạo hưu đám người, nhưng còn có chín điều hoa. Có lời nói liền giao ra đây. Tạ đạo hưu nhìn bên người nào đó sư đệ, kia sư đệ một chút cũng không chắc mắt. Nếu không phải hắn cố ý đứng ra, những người khác cư nhiên hoàn toàn không chú ý tới hắn. Hán yên lặng từ trong tay háo lấy ra một đóa chín điệp hoa, đây là 15 nhân đại. Tạ đạo hưu khô cần nhìn nhà mình sư thúc tổ, không có. Linh hoa tôn giả sắc mặt rét run, một đám ngu xuẩn. Nàng nhìn về phía mạc thiên sơn đệ tử, các người đâu? Mạc sư đệ ho khan một chút, bạch kiều kiều hợp lại ở trong tay háo tay nhẹ nhàng run lên, thu hồi thuật pháp, dây tiếp theo mạc thiên sơn tu sĩ trên người mang theo chín điệp hoa tất cả đều biến mất. Chỉ có duy nhất một người đệ tử trên người chín điệp hoa không biến mất. Kia cư nhiên là một người nguyên anh kỳ đệ tử, hắn nhìn trong tay tam đóa chân thật chín điệp hoa mở mịt mặt. "Gì? Ta cư nhiên là thật sự?" Trương sư đệ xấu hổ, hắn nói khẽ với Lưu sư đệ nói, "Ta nhớ rõ đây là Tống sư điệt." "Đúng vậy, chính là được xương Tống kẻ điên, chém giết lên không muốn sống chết cũng không quay về Tống sư điệt, trăm triệu không nghĩ tới trên tay hắn tam đóa chín điệp hoa cư nhiên đều là thật sự." Lưu sư đệ trên mặt biểu tình cũng thực vi diệu, trên thực tế lúc trước Mạc sư đệ đem chín điệp hoa phân cho mọi người khi bọn họ đều từng âm thầm ngắm cảnh quá chín điệp hoa, rốt cuộc đây chính là nhập huyền đạo tôn lấy ra linh hoa, có lẽ có cái gì đặc thù công hiệu đâu, chỉ tiếc bọn họ cũng chưa biện ra thật giả, càng đừng nói thử ra chín điệp hoa công hiệu. kia Tống sư Điệt thật cẩn thận đem chín điệp hoa đưa đến linh hoa tôn giả trước mặt, linh hoa tôn giả nhìn lướt qua, thư lệnh một tiếng, mười năm phân cánh hoa có tổn hại, không tính. mặc sư đệ nhũ mày, sư Điệt, ngươi cánh hoa cư nhiên có tổn hại. tổng sư điện sờ sờ cái mũi thấp giọng nói. Ta, ta cho rằng đây là giả. Lúc này đây theo tới năm cái nguyên anh kỳ đệ tử cũng chưa đem chính mình đương hồi sự, bọn họ vốn chính là Mạc Thiên Sơn ngoại môn đệ tử, cùng nội môn đệ tử chi gian tranh lệnh pha đại, càng đừng nói nội môn thuần một sắc đều là hóa thần tu sĩ, bọn họ năm cái nguyên anh kỳ ngoại môn đệ tử càng như là tùy tùng. Cho nên đương Mạc sư đệ đem chín điệp hoa giao cho bọn họ khi, bọn họ cũng chưa để ý, thậm chí ở so đấu chung còn đem phân tới chín điệp hoa coi như hộ thân pháp bảo. Gặp được thực lực cao cường vô pháp đối mặt địch nhân, bọn họ sẽ cố tình ném ra 9 điệp hoa để chính mình có thể nhanh chóng rút lui, hoặc là dùng 9 điệp hoa đương ngồi thiết kế mai phục mặt khác tông môn đệ tử, cho nên trong tay bọn họ 9 điệp hoa đều có bất đồng trình độ tổn thương. Mạc sư đệ khỏe miệng chịu chịu, thở dài, bạch kiều kiều biện pháp tuy rằng hữu hiệu, lại cũng đem người một nhà giấu trụ, đánh cuộc tính pha trọng. Linh hoa tôn giả cha xét một lần, cuối cùng tổng kết, Mạc Thiên Sơn tổng cộng 20 năm phân. Linh Thủy Tông cùng Thái Huyền Môn phân biệt là 15 nhân đại, buồn này Hữu Thủy sẽ lấy Mạc Thiên Sơn vì người thắng. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả này không tính quá không xong. Phong tới chân nhân nói, một khi đã như vậy, vậy ấn phía trước nói tốt tới làm đi. Linh Hoa Tôn giả gật gật đầu, không có gì sự thoại bản Tôn liền dẫn người rút lui. Phong tới chân nhân mắt nhìn sáu hào Tôn giả, sáu hào Tôn giả nhàn nhạt nói, rút lui đi, tin tưởng Tam Tông đệ tử trải qua lần này thí luyện, đều rất có tâm đắc cũng là thời điểm trở về hảo hảo sửa sang lại một phen tam tông môn phân biệt ở tỉnh thủy hồ phụ cận nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm sáng sớm hôm sau sôi nổi ngồi các gia linh thuyền phản hồi tông môn linh thuyền nội phong tới chân nhân mặc kệ sự diệp thủy hàn triệu tập chư vị đệ tử tập hợp hắn mỉm cười nói lần này u thủy sẽ tỉ thí ta trước sau đi theo các ngươi mặt sau nhìn các ngươi chiến đấu các ngươi muốn biết cái gì đều hỏi đi lời này rơi xuống mặc sư đệ lập tức nói diệp sư minh lúc ấy chợt từ ta cùng Lưu sư đệ trong tay cướp đi chín điệp hoa người là ai? Diệp Thủy Hàn nói là Linh Thủy Tông đệ tử Lưu Mục, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là Linh Thủy Tông đệ tử Tiếu Diệu Nhi ở ngay từ đầu liền mang theo Lưu Mục rời đi đại bộ đội. Tiếu Diệu Nhi đem chín điệp hoa giao cho Lưu Mục, cùng sử dụng diệu tính phương pháp tính ra cướp đoạt tốt nhất thời khắc. Lưu sư đệ khiếp sợ nói, ngài là nói lúc ấy Linh Thủy Tông Lưu Mục từ chân trời chợt phát động ngự kiếm chi thuật, là Tiếu Diệu Nhi tính tốt. Diệp Thủy Hàn gật đầu, hẳn là. Hắn nhớ tới năm đó Thiên Tinh Hải giới nội, Bạch Trừng muội muội Bạch Tĩnh rượu tính tri thuật, ở sâu dưới lòng đất lao ra khi vừa lúc là báo cắt bùng nổ thời khắc, quả thực rượu đến điên đảo. Linh thủy tông rượu tính một mạch tu sĩ có thể tính ra bước ngoặt, ở tranh đoạt chín điệp hoa khi bước ngoặt có rất nhiều cái, nhưng rượu tính một mạch lại có thể tính ra khả năng tính tối cao một cái, đồng thời lấy mệnh hồn phương pháp thêm vào khả năng tính tối cao kia một cái điểm, tăng đại này tương lai thực hiện khả năng tính, đương nhiên diệu tính tuy rằng lợi hại nhưng người chấp hành cũng cần thiết toàn thân tâm tín nhiệm rượu tính giả song việc ta hướng linh thủy tông bạch đạo hiếu xác nhận qua lưu mục tính cách khiếp lược chỉ am hiểu ngự kiếm chạy trốn chi thuật hắn hoàn toàn nghe lệnh với tiếu diệu nhi cho nên mới có kia một đường chi gian tinh diệu vô song tranh đoạn bạch tiêu Kiều, Kiều nghe xong nhíu mày nàng nhẹ giọng nói diệp tiên bối, song việc chúng ta cũng phái đệ tử đuổi theo cha lưu mục nhưng như thế nào tìm đều tìm không thấy chẳng lẽ kia lưu mục còn am hiểu che giấu nhưng bí cảnh như vậy tiểu Lưu Mục có thể tàng đến nào? Diệp Thủy Hàn ôn nhu nói, tự nhiên là bởi vì Bạch Trừng đạo hưu ra tay hỗ trợ. Chúng đệ tử sướng suốt, nay chẳng lẽ không phải gian lận sao? Diệp Thủy Hàn mỉm cười, hắn chấp trước mắt, các ngươi đều sẽ cho rằng lần này ưu Thủy sẽ khảo nghiệm gần là các ngươi đi. Mạc sư đệ kinh ngạc nói, chẳng lẽ Diệp Sư mình, ngươi cũng ở khảo nghiệm trong vòng? Diệp Thủy Hàn gật đầu, ta, Bạch Trừng cùng với Mẫn Triệu đều ở khảo nghiệm trong vòng. Chúng ta khảo nghiệm chính là như thế nào ở không bị tông môn trưởng bối phát hiện tiền đề hạ giúp các ngươi gian lợn. Bạch Tiêu Kiều lầm bẩm nói, cho nên linh thủy tông bạch tiền bối liền ra tay sao. Lưu mục lẻ loi một mình trốn tránh, bạch trừng tự nhiên có thể thuận tay vì này. Diệp Thủy Hàn cười tủm tìm nói, các ngươi đều sẽ cho rằng trên người chín điệp hoa thật là bạch sư mội thuật pháp sao. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Thủy Hàn, Bạch Tiêu Kiều càng là lỡ lời nói, chuyện này không có khả năng. rõ ràng Rõ ràng là nàng thi triển ngụy trang chi thuật, vì cái gì Diệp tiền bối sẽ nói như vậy. Diệp Thủy Hàn không tỏ ý kiến, nghe nói ngươi đến từ Tây Khê Chi Thủy. Bạch Tiêu Kiều gật đầu, đệ tử thật là Tây Khê Người. Diệp Thủy Hàn mỉm cười lên, sau khi trở về ngươi có thể cùng Sơn Sư huynh nhiều tâm sự, hắn đối Tây Khê Chi Thủy tương đương hiểu biết, từng đối ta để qua ngươi loại này thuật. Đây là ngụy trang chi thuật, đúng hay không? Diệp Thủy Hàn ngữ khí cực kỳ ôn hòa. Ngụy Trang chi thuật kỳ thật là Tây Khê chi thủy nếu màu rắn nước nhất tộc bí thuật, Sơn Lệ đối nếu màu nhất tộc biết chi cửa tưởng, hắn cùng Diệp Thủy Hàn ở giới Chu Nội ngốc thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ đem du lịch kinh nghiệm báo cho đối phương. Bạch Tiêu Kiều trong lòng lộ bột một chút, Diệp Tiền Bối cư nhiên biết này thuật. Diệp Thủy Hàn ôn nhu nói, ngươi Ngụy Trang chi thuật dùng không tồi, chính là linh lực vận chuyển gian còn có chút trúc chắc, ta giúp ngươi gia cố một chút, nếu không nửa đường những cái đó chín điệp hoa liền sẽ biến mất. Hàn tùy tay tử trong tay háo lấy ra một cái ngọc giản, đem chính mình biết ngụy trang chi thuật cùng sử dụng kinh nghiệm lưu tại ngọc giản nội. "Cầm đi, ngụy trang chi thuật ta chỉ có biết một vài, không biết cùng ngươi thuật hay không giống nhau, tạm thời vừa thấy." Bạch Tiêu Kiều theo bản năng tiếp nhận ngọc giản, đối thượng Diệp Thủy Hàn mỉm cười, trong lòng kinh sợ chậm rãi biến mất. "Đa tạ tiền bối." Nàng nhịn không được hỏi, "Tiền bối, lúc ấy đệ tử dùng sư phụ cấp linh khí dò xét quá, chúng ta nơi 100m nội cũng không những người khác." Ngài lại như thế nào thi triển pháp thuật? Diệp Thủy Hàn nguồn mai, có lẽ ta nắm giữ siêu cự ly xa thi thuật kỹ xảo đâu? Các đệ tử đều đi môi, gạt người. Diệp Thủy Hàn mỉm cười. Nên nói may mắn Mạc Thiên Sơn đệ tử tiến đến cùng nhau thảo luận như thế nào dấu kín chín điệp hoa địa phương là cái sơn gốc, mà trong sơn gốc còn có một cái tiểu thác nước sao? Chỉ cần có thủy địa phương, chính là hắn Diệp Thủy Hàn thiên hạ. chương 275 Diệp Thủy Hàn vì một chúng đệ tử giải thích nghi hoặc xong tay áo vung liền đem người đều ném ra tinh thất. Hắn xoay người đi tìm phong tới chân nhân. Phong tới chân nhân đang ở tu luyện, nhận được Diệp Thủy Hàn thỉnh cầu sau, hắn mở ra tinh thất chi môn, làm Diệp Thủy Hàn tiến vào. xảy ra chuyện gì? Diệp Thủy Hàn lắc đầu, không xảy ra chuyện gì, chỉ là ta có một số việc muốn thỉnh giáo. Phong tới chân nhân cười nói, làm đi, lại nói tiếp ta tuy nói là ngươi sư phụ, lại không có thể giáo ngươi thứ gì, thật sự rất xấu hổ. Diệp Thủy Hàn xua tay, ngài quá khiêm lượng, Phía trước ngài cùng sáu hào tôn giả cùng với linh hoa tôn giả thảo luận thượng giới một chuyện. Đệ tử có chút nghi hoặc. Phong tới chân nhân sờ sờ chính mình dâu, mỉm cười lên, có cái gì không hiểu liền hỏi đi. Tông môn ý tứ là, ở thượng giới tiên ma đại chiến trong lúc, làm đệ tử đi cấp tông môn giữ thể diện sao. Diệp thủy hàn trắng ra nói, thứ đệ tử nói thẳng, đệ tử. Chỉ sợ rất khó phi thăng đến tiên giới. Lời vừa nói ra, phong tới chân nhân sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Người chẳng lẽ sẽ phi thăng đến ma giới? Diệp Thủy Hàn yên lặng gật đầu, khả năng tính so đi tiên giới môn đại. Phong tới chân nhân đỗng nhiên đứng dậy, ở trong tinh thất qua lại xoay quanh, sau một lúc lâu hắn hỏi, cửu huyền sư huynh nói ngươi linh khí loang lổ, có chút giống yêu khí, ngươi đều sẽ cho rằng yêu tu đều sẽ phi thăng đến ma giới đi. Hắn nhìn Diệp Thủy Hàn, yêu tu cũng có thể phi thăng tiên giới, đến tiên giới sau này một loại tu sĩ gọi chung vì linh tu. Diệp Thủy Hàn làm bộ kinh ngạc trạng, thì ra là thế sao? Ra tới phía trước trưởng môn giao cho ta một cái tín vật, nói làm ta đi nơi đó thử xem, hoặc là có thể tìm được một cái phi thăng lộ. Phong tới chân nhân sắc mặt tức khắc hòa hóa lên, nếu là trưởng môn sư minh giúp ngươi tìm độ kiếp phương pháp, vậy sẽ không có vấn đề. Diệp Thủy Hàn trong lòng chửi thầm, thiên đạo đạo tôn cái kia kẻ xui xẻo làm cho cái gì đem đại pháp phải có dùng, chính hắn sớm liền phi thăng. Ta cũng như vậy tưởng, bất quá vì phòng văn nhất, ta cảm thấy vẫn là cùng ngài thương lượng một chút tương đối hảo. Phong tới chân nhân trầm ngâm một hồi, không quan hệ, Sơn Lệ tuy nói tu vi lùi lại, bất quá trùng tu nói muốn tiến giai nhập huyền sẽ tương đối dễ dàng, nếu ngươi thật không cẩn thận độ kiếp tới rồi ma giới, vậy tiếp tục làm Sơn Lệ đi tiên giới đi. Diệp Thủy Hàn giờ khắc này nội tâm tương đương phức tạp, Sơn Lệ độ kiếp sau cũng sẽ phi thăng ma giới à, muốn hay không trước tiên cấp phong tới chân nhân nói một tiếng. Tính, Diệp Thủy Hàn thực quan côn tưởng, trên đạo hữu bất tử bần đạo, Sơn Sư Minh, Mạc Thiên Sơn tương lai giao cho ngươi. Trước tiên cùng phong tới chân nhân nói chuyện, Diệp Thủy Hàn lấy ra cửu huyền chân nhân cho Hồng Diệp tín vật, nửa đường thoát ly đội ngũ. Diệp Thủy Hàn làm bộ làm tịch vòng một vòng lớn, xác nhận không ai đi theo hắn sau. Ở nào đó phường thị trung lắc mình biến hóa, khôi phục chính mình vốn dĩ diện mạo, thông thả ung dung hướng tới huyết linh tông nơi dừng chân chạy đến. Nhiều năm không trở về bổn tông, không biết nơi đó biến thành cái dạng gì. Từ Diệp Thủy Hàn nơi ở chạy tới huyết linh tông nơi dừng chân, ít nhất yêu cầu 3 tháng, Diệp Thủy Hàn cũng không nóng nảy. Dù sao trưởng môn biết hắn đi làm gì, tìm kiếm độ kiếp cơ duyên một chuyện lớn hơn thiên, tự nhiên sẽ không có người ta nói cái gì. Dọc theo đường đi hắn đi nhàn nhã, trên cơ bản không gặp được cái gì chuyện phiền toái, thẳng đến ngày nọ hắn nhàn chán dưới kích phát rồi huyết linh tông liên lạc phiến lá, kia phiến lá ở trong nháy mắt thế nhưng biến thành màu đen. Diệp Thủy Hàn kinh ngạc không thôi, phiến lá biến thành màu đen chỉ có một loại khả năng, đó chính là phụ cận kiềm giữ phiến lá những đệ tử khác chính kể bên tử vong. Diệp Thủy Hàn hắn lược một do dự lập tức hướng tới phiến lá sở kỳ phương vị đuổi qua đi. U thủy giới có một cái sỏ xuyên qua nam bắc núi non tên là Quá Sơn, mà Diệp Thủy Hàn nơi ở kêu Tiểu Quá Sơn, là bởi vì nơi đây có núi non cùng Quá Sơn giống nhau sỏ xuyên qua nam bắc, thậm chí còn đem mấy điều sông dài cắt đứt, thẳng đến U thủy giới trung bộ khu vực, núi non độ cao mới dần dần hạ thấp. Tiểu Quá Sơn là khoảng cách huyết linh tông nơi rừng chân linh nguyệt cốc gần nhất đại hình núi non, tu luyện thành công đệ tử rời đi linh nguyệt cốc sau 8 phần sẽ lựa chọn xuyên qua Tiểu Quá Sơn. Ở núi Non Trung săn giết yêu thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Diệp Thủy Hàn thời trẻ rời đi Linh Nguyệt Cốc, đối với huyết linh tông đệ tử cũng không hiểu biết, cho nên cứ việc hắn dựa theo huyết diệp chỉ dẫn, âm thầm hướng tới kia đệ tử nơi chỗ chạy đến, tốc độ lại không mau. Thẳng đến hắn thâm nhập Tiểu Qua Sơn, vòng qua hai cái đại hình ảo thuật bế dập, nhìn đến tam cổ thi thể, cảm nhận được một cổ âm lãnh quỷ tu hơi thở khi, Diệp Thủy Hàn mới cảm thấy không thích hợp. Hắn trong lòng âm thầm nói thầm lên: Tên này huyết linh tông đệ tử thực sự có huyết linh tông phong phạc à? Không gây chuyện liền tính, một gây chuyện tất nhiên hố chết vô số người. Diệp Thủy Hàn thu liễm hơi thở, lặng yên không một tiếng động truy tung, thực mau vết máu ở một chỗ khe núi biến mất. Diệp Thủy Hàn hơi hơi nhíu mày, hắn tay cầm ngân thương, màu ngọc bạch không âm bình chậm rãi biến thành một phen lửa đỏ quạt xếp che ở trước người. Diệp Thủy Hàn véo hảo hộ thân pháp quyết sau, mới thật cẩn thận về phía trước. Khe núi ngoại có một tầng phòng hộ kết giới, Diệp Thủy Hàn lược một do dự hắn thả ra một tia ma khí, chậm rãi cảm ứng lên. hắn ma khí phẩm chất có thể so kết giới cao nhiều, thực mau diệp thủy hàn liền thành công đồng hóa kết giới, lặng yên không một tiếng động chui đi vào. mới vừa đi vào, diệp thủy hàn liền nhìn đến một cái thật lớn thành, thật là thành, thành cao trăm trượng, thành khẩu mở rộng ra, tường thành là một loại thảm hề hề bạch, nhìn khiến cho nhân tâm chấn dạ diệp thủy hàn nuốt nước bọt, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tia tầng kết giới cũng không biết khi nào đã biến mất, hắn có loại dự cảm bất hảo. Đi đến tường thành trước, Diệp Thủy Hàn ngửa đầu, chính nhìn đến đầu tường bảng hiệu. Hắn cẩn thận phân biệt một chút. Quỷ vực chi vực. Diệp Thủy Hàn tổng cảm thấy có điểm quân hay, cẩn thận hồi tưởng một chút. Ai? Đây là vạn năm trước U thủy giới đại năng quỷ đều đại đế đạo phụ. Vạn năm trước, U thủy giới có thể nói đàn anh hội tụ, cường giả như sao băng xẹt qua không trùng, nướng rượu người mắt, nhiều đến không xuể, quỷ đều đại đế chính là trong đó một vị. Nghe nói hắn có thể hiệu lệnh chúng sinh chi quỷ, quỷ đều vương kỳ hạ người sống biến sắc, không, có một ngọn cỏ, sao lại quỷ đều đại đế bị thượng giới tiên nhân đánh thành cẩu, quỷ đều đại đế dưới sự giận dữ thế nhưng mang theo nhất bang thủ hạ chạy. Hắn chạy đến phủ Cận Minh Linh giới đi đương thổ đại vương, nhưng hắn sớm nhất động phủ lại giữ lại. Nhiều năm như vậy qua đi, quỷ đều đại đế động phủ trước sau không ai có thể tìm được, tìm được cũng đều là giả, cũng không biết trước mắt cái này quỷ vực chi vực là thật là giả. Diệp Thủy Hàn trong mắt vừa chuyển, thân thể tản mát ra nhàn nhạt ma khí, màu đen ma khí ngăn trở hắn cuốn mặt. Lửa đỏ không âm bình quạt xếp thu liễm khởi nóng rực diễm khí, ngược lại biến trở về ngọc sắc. Hôn ma khí, bốn phía âm lanh quỷ khí ngược lại đối hắn không có gì ảnh hưởng. Diệp Thủy Hàn thật cẩn thận đi vào cửa thành. Đi vào, bốn phía thế nhưng truyền đến thét to giao hoàn thành. Diệp Thủy Hàn sợ hãi cả kinh, bất quá trong ngay mắt, toàn bộ thành thế nhưng sống lại đây. Sau lưng như cũ là cửa thành, đầu tường như cũ treo bảng hiệu, mặt trên viết quỷ vực chi vực, bốn phía lại có đông đảo lui tới người, hai đồng chạy vội vui đùa ầm ỹ tiếng động. Phụ nhân chọn mua ra giá tiếng động, ngựa xe nghiền quá mặt đất tiếng động chờ lẫn nhau quẻ với nhau, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Diệp Thủy Hàn chau mày, ảo giác. Vẫn là thời gian chảy ngược. Hắn cúi đầu xem trong tay phiến lá, màu đỏ phiến lá đã là biến thành toàn hắc, đồng thời phiến lá không hề rung động, nhìn dáng vẻ tên kia kêu huyết linh tông đệ tử liền tại nơi đây. Diệp Thủy Hàn thu hồi phiến lá, hắn chậm rãi đi ở trên đường phố. Đường phố Hai sườn có không ít người bán rong. Diệp Thủy Hàn ngưng thần nhìn kỹ tiểu thương quầy hàng thượng đồ vật, hợp với nhìn vài cái sau, phát hiện quầy hàng thượng luôn bán thế nhưng đều là vạn năm trước đồ vật, ít nhất bên kia sạp thượng Ngọc liêu Tâm mầm cũng đã ở U Thủy giới tìm không thấy. Diệp Thủy Hàn lại nhìn một hồi, đột nhiên ánh mắt một ngưng, bất động. Hắn thấy được một cái chát diều quầy hàng. Diệp Thủy Hàn lẳng lặng nhìn cái kia quầy hàng, quầy hàng lão bản là cái khuôn mặt hiển từ hòa ái lão nhân, lão nhân chính cầm sọt tre làm diều, kia sọt tre trên có khắc họa tinh xảo phù văn. Vừa thấy liền biết đây là tu sĩ sử dụng vật phẩm, cùng phàm tục giới diều khác nhau như trời với đất. Diệp thủy Hàn trầm mặc. Hắn đột nhiên biết đây là địa phương nào. Quỷ vực chi vực, quỷ đều đại đế động phủ, đồng thời vẫn là vạn năm trước ú thủy giới nơi nào đó phương thị. Nghe đồn kia phương thị là quỷ đều đại đế quật khởi nơi, cho nên quỷ đều đại đế thế nhưng đem nơi đây trực tiếp luyện hóa vì động phủ, liền người mang mà trong một đêm toàn bộ biến mất, kia chỗ phương thị cũng biến thành một chỗ sâu Thẳng đến 4.000 năm trước kia hố sâu mới biến thành Hoàng Lang Tông nơi dừng chân. Diệp Thủy Hàn lúc trước ở Tông môn dùng Tông môn công hiến giá trị tuần tra Hoàng Lang Tông tư liệu, tuy rằng xa xỉ lãng phí, lại cũng có một tông chỗ tốt, đó chính là Hoàng Lang Tông tư liệu dị thường phong phú, các loại không thể làm người biết tân bí cũng ở quyển trục trung, chỉ cần cùng Hoàng Lang Tông có như vậy một kia quan hệ, mặc kệ là nghe đồn vẫn là tu sĩ tư liệu tất cả đều phụ lục trong đó. Từ một cái khác góc độ tới giảng, những cái đó công hiến giá trị kỳ thật hoa thực giá trị. Diệp Thủy Hàn rời đi cái kia lão nhân quầy hàng, lại không biết sau lưng lão nhân kia hiển tử tươi cười trong nháy mắt trở nên lỗ trống đáng sợ. Vòng quanh phường thị dạo qua một vòng, Diệp Thủy Hàn như cũ không tìm được tên kia trọng thương huyết linh tông đệ tử. Diệp Thủy Hàn có chút đau đầu, đơn giản dựa vào một gốc cây cây liễu bên nghỉ ngơi. Hắn ánh mắt phóng không, trong lúc lơ đãng thấy được bên cạnh trong viện thiếu niên lang. Kia thiếu niên lang ăn mặc bình thường màu xám đoạn quái, hạ thân xuyên màu đen quần đùi, hạ trên đùi giúp đỡ màu đỏ thâm sặc. Hắn đôi tay nắm dao trẻ tuổi, đang ở phép xài. Một đao. Giang rắc tuổi gỗ theo tiếng mà khai. Một đao. Giang rắc tuổi gỗ ngã xuống, nhìn dáng vẻ là chém trận Một đao. Giang rắc tuổi gỗ. ân Từ từ. Không đúng. Diệp Thủy Hàn đột nhiên phát giác vấn đề, thiếu niên này múa may dao trẻ tuổi động tác thực cứng đờ. Hơn nữa lưỡi đao rơi xuống khi thế nhưng vô cớ nhiều ra một tiêu kiếm ý, kiếm ý lạnh thấu xương dưới, tiêu tuổi gỗ còn mẹ nó bị chém tr Hắn không nói hai lời trực tiếp vọt tới trong viện, tỉ mỉ quan sát trước mặt thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt bình đạm, ánh mắt lỗ chống vô thần, sợi tóc uốn độn, nhìn qua giống như là một cái bình thường đốn tuổi lang. Diệp Thủy Hàn từ bên hông rút ra không âm bình, Ngọc sắc không âm bình lập tức biến thành lửa đỏ quát xếp. Diệp Thủy Hàn giơ tay chính là một phiến, một đạo lửa đỏ lửa khói xông thẳng thiếu niên. Đây là nghiệp hỏa hồng liên tâm hỏa, dính lên một tia liền rốt cuộc đi không xong, chỉ có thiêu hủy hết thể nhân quả cùng dơ bẩn, này hỏa mới có thể đình chỉ thiếu niên cả người run rẩy, ánh mắt như cũ lỗ trống, huyết sắc ánh lửa ở trên người hắn mãnh liệt thiêu đốt, nhưng hắn lại như là không phát hiện giống nhau, như cũ nắm dao trẻ tuổi một chút một chút phách tuổi lửa, thằng đến ngọn lửa đem trên người hắn thì tất cả đều đốt thành cha, nắm dao trẻ tuổi tay lộ ra phiếm hắc ti bạch cốt, thiếu niên phách xài động tác cuối cùng dừng lại, hắn vốn dĩ lỗ trống hai tròng mắt tựa hồ nhiều một tia sáng giỏi, đồng thời bị thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi gương mặt vặn béo lên, hắn tựa hồ muốn hò hét, lại chỉ có thể phát ra xoan thanh. Hàn muốn khống chế thân thể của mình, lại căn bản vô pháp tránh thoát vô hình trói buộc. Diệp Thủy Hàn hít sâu một hơi, tay vừa lật lấy ra nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa. Này cánh hoa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều tựa hồ vặn vẹo một chút, nhân cơ hội này, Diệp Thủy Hàn lần nữa múa may hồng tiến, quá to, đoạn không. Không âm bình thật mạnh chém xuống, nháy mắt vô số màu đen sợi mỏng lặng yên không một tiếng động xuất hiện lại biến mất, Diệp Thủy Hàn lập tức vút lên thiếu niên, thân hình đấu chuyển, biến mất. Chương 276 Không âm bình có nhất định sẽ rách không gian, cấu trúc tiểu không gian năng lực. Nghiệp hỏa hồng liên mượn này, năng lực bình yên nấp trong thiên tinh hải giới hạ thượng vạn năm mà không bị người phát hiện, Diệp Thủy Hàn bọc kia thiếu niên dấu ở giữa không trung gian nội, an toàn nhưng thật ra an toàn, lại không có biện pháp rời đi. Rốt cuộc xuất khẩu ở quỷ vực chi vực, Diệp Thủy Hàn ở không lộng minh bạch quỷ vực chi vực sự tình phía trước, là sẽ không ngây ngốc chui đầu vô lưới. Giữa không trung gian không lớn, 3 mét vuông, kia thiếu niên rời đi quỷ vực chi vực sau, ánh mắt càng thêm thanh minh, đặc biệt là hắn nhận ra Diệp Thủy Hàn, buồn bị thiêu đến gồ ghề lồi lõm mặt vặn vẹo lên, trong mắt hiện lên kích động chi sắc. Diệp Thủy Hàn giơ tay một chút, một tia ma khí vọt tới thiếu niên trước người, đem thiếu niên trên người giật tràn ra tới khói bụi sắc quỷ khí cắn nuốt rớt. Cắn nuốt rất quỷ khí ma khí chậm rãi biến thành thâm tử sắc. Diệp Thủy Hàn hơi hơi híp mắt, hắn thực cẩn thận không có lập tức thu về này một tia ma khí, mà là lấy ra nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa. Diệp Thủy Hàn tự thân tu luyện ra ma khí tuy rằng cụ bị ma hết thể đạt tính, nhưng chưa bao giờ làm hạ quá cái gì vi phạm nội tâm chi đạo sự, cho nên hắn ma khí cũng cùng hắn người này giống nhau, ở gặp được tinh lọc khi sẽ không để nhất thời khắc biến mất, mà là sẽ chậm rãi hóa thành thủy sắc thuốc lá sợi, lấy một loại khác hình thức ngoan cường tồn tại. Nhưng lúc này đây, ra ngoài Diệp Thủy Hàn dự kiến, đương nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa xuất hiện trong nháy mắt, bị nhuộm thành thâm tử sắc ma khí lập tức bị tinh lọc. Diệp Thủy Hàn đại kinh thất sắc. Hắn nhìn cả người run dậy vặn vẹo thiếu niên, giơ tay đánh ra một đạo nồng đậm ma khí. Ma khí thật sâu ăn mòn thanh niên thân thể. Ngay sau đó càng nhiều thầm tử sắc ma khí trào ra, bị nghiệp hỏa hồng liên tinh lọc không còn một mảnh. Toàn bộ quá trình rằng có ba cái canh giờ, ma khí rốt cuộc không hề biến thành tím đậm, mà kia thiếu niên thân thể cũng bị Diệp Thủy Hàn ma khí hoàn toàn ăn mòn. Diệp Thủy Hàn khô cằn nói: Ngượng ngùng, vì xóa ngươi trong cơ thể mạc danh lực lượng, chỉ có thể như vậy. Tương lai ngươi chuyển tu ma đạo, không hiểu có thể tới hỏi ta. Ra ngoài Diệp Thủy Hàn ngoài ý liệu, kêu thiếu niên trong mắt cư nhiên lộ ra một tia ý cười. Nô! No. Nhìn dáng vẻ ra hỏa này không chỉ có nhận thức ta, vẫn là ta láo người quen. Một khi đã như vậy, vậy càng không thể ném xuống mặc kệ. Đem những cái đó quỷ dị lực lượng hoàn toàn tinh lọc sạch sẽ, Diệp Thủy Hàn lại bắt đầu trị liệu thiếu niên trên người bỏng. Nghiệp hỏa hồng liên bỏng cháy rất khó tiêu trừ, nhưng Tổng muốn cho hắn có thể mở miệng nói chuyện đi vì thế diệp thủy hàn từ trong lòng ngực lấy ra tông môn phát nhập huyền tu sĩ tiêu xứng tự mang thuốc trị thương lấy một viên đặt ở thiếu niên trong miệng long nhãn đại thuốc viên vào miệng là tan thực mau thiếu niên lần nữa há mổm a a diệp thủy hàn chớp chớp mắt đáng tiếc nói ta nghe không hiểu a kia thiếu niên chừng mắt nhìn diệp thủy hàn liếc mắt một cái nhắm mắt lại dây tiếp theo toàn thân kiếm khí lạnh thấu xương thế nhưng phát ra bùm bùm thanh âm diệp thủy hàn theo bản năng lui ra phía sau một bước Liên thấy thiếu niên trên người bắt đầu rất gián thiến, giống như là vỏ chăn ở thân xác sắp bay ra vẹn động, toàn bộ thân thể đều phát sinh vặt mẹo, có chút địa phương càng là lộ ra nếp hốn cùng nước toạc dấu vết. Nói thật, tình cảnh này, rất ghê tởm người. Diệp Thủy Hàn hít ngược một hơi khí lạnh, theo bản năng đem nghiệp hỏa hồng liên cánh hoa hoành ở trước ngực. Này cái quỷ gì? Nếu nói thiếu niên thân cao 1M7 nói, tiên tử tầng này ra bải trừ tới người ít nhất cao tới 1M85 trở lên. So Diệp Thủy Hàn đều cao như vậy 2 cm. Tầng này ra thoát rất là gian nan, trung gian còn kèm theo nồng đậm thâm tử sắc quỷ dị hơi thở. Thiếu niên, ngay không đối nên xưng là thanh niên mặt vặn vẹo thanh ác quỷ, phảng phất dùng hết sở hữu sức lực giống nhau dãy rủa, Diệp Thủy Hàn đầu tiên là nhíu mày lui về phía sau, nhìn hai mắt sau cảm thấy không thích hợp, từ từ, này lột ra mặt tựa hồ thực quen mắt ta. Ân, ân, ân, ân. Diệp Thủy Hàn hổ khu chấn động này mẹ nó không phải tiểu đồng bọn tần kiếm sao? sơn lam kiếm tông bạn tốt, cái kia bị hắn hố đi lịch đại tiên hiền bội kiếm, cùng hắn có thật lớn nhân quả sơn lam kiếm tông đệ tử lịch truyền, chính mình ở hán hải giới khi liền dẫn vì chi kỷ bạn tốt tần kiếm, tần đao đệ đệ tần kiếm a, trách không được gia hỏa này nhìn đến chính mình kích động như vậy đâu, chính mình nhìn đến hắn cũng hảo kích động a, kia còn chờ cái gì? diệp thủy hàn vội vàng thả ra ma khí nỗ lực cắn nuốt những cái đó thâm tử sắc quỷ dị hơi thở. Giờ phút này hắn cũng không để bụng ma khí hao phí cực kịch, trước cứu người quan trọng. Nỗ lực ban ngày, Diệp Thủy Hàn rốt cuộc đem Tần Kiếm Tử kia tầng ra cứu ra tới, kia tầng ra bị xé mở sau còn tưởng nhằm phía Tần Kiếm, Diệp Thủy Hàn dứt khoát lưu loát trực tiếp đốt thành cho tẫn, xác định kia quỷ dị hơi thở sẽ không lại toát ra tới sau, hắn bắt đầu kiểm tra Tần Kiếm thương thế. Nay một kiểm tra, Diệp Thủy Hàn ngược lại tâm tình buông lỏng. Hắn phía trước dùng ma khí giúp Tần Kiếm đem kia cổ quỷ dị hơi thở đánh ra tới. Vốn tưởng rằng tần kiếm sẽ không thể không chuyển tu ma đạo, giờ phút này vừa thấy, tần kiếm gia hỏa này đã có bản mạng nguyên kiếm, trong cơ thể kiếm khí tung hành, thậm chí đều tu luyện ra kiếm đan, chín viên kiếm đan quay chung quanh một mặt kim sắc diệp quay tròn chuyển, tuy rằng bởi vì kia quỷ dị hơi thở áp chế, thế cho nên kia kim sắc phiến lá ảm đạm không ánh sáng, thậm chí biến thành nửa trong suốt, như ẩn, như hiện, nhưng thực tế thượng một khi tần kiếm khôi phục lại, phía trước chịu thương căn bản không có chút nào ảnh hưởng. Kiếm tu phi thăng thuần túy xem nhân quả, nếu đại sát tứ phương tâm hát như ma, kia tuyệt bích sẽ bị thiên kiếp quanh đến ma giới. Nếu một lòng hướng kiếm, theo đuổi vô thượng kiếm đạo nói, kia tự nhiên sẽ bị tiếp dẫn đến địa tiên giới. Chỉ cần căn cơ chưa thương, điểm này tiểu thương một giây chưa khỏi. Diệp Thủy Hàn đem trong cơ thể ma khí chuyển hóa vì thủy thuộc tính linh lực, bắt đầu vì tần kiếm chữa thương. Một canh giờ sau, tần kiếm mở to mắt, nghiệp hỏa hồng liên bỏng cháy cách kia tầng ra, như cũ thương tới rồi tần kiếm khuôn mặt tuấn tú bất quá cũng may tần kiếm bản thân là kiếm tu trên mặt miệng vết thương chỉ là bình thường bỏng quá mấy ngày liền sẽ tự động khép lại diệp thủy hàn nhìn tần kiếm quan tâm nói còn cảm thấy nơi nào không thoải mái sao tần kiếm lắc đầu hắn khỏe môi thượng trọn giang hai tay ôm chặt lấy diệp thủy hàn đã lâu không thấy diệp thủy hàn cũng cười tha hương vùng chi kỷ thật là nhân sinh một đại hỷ sự càng đừng nói hắn còn đem chi kỷ từ tử vong chung cứu lại ra tới thật là quá may mắn hắn cười nói đúng vậy Đã lâu không thấy, ngươi. thân huynh, ngươi không có việc gì liền hảo. Tần Kiếm ho khan một chút, hắn che lại ngực, chậm rãi đứng lên, thử vặn vẹo một chút eo, lại vô lực mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Có thể nhặt về một cái mệnh đã là vận hạnh. Tần Kiếm cảm khái vạn ngàn, dừng một chút, hắn nói, Diệp huynh, ngươi nhìn đến Tô sư muội sao? Tô sư muội? Diệp Thủy Hàn tâm tư quay nhanh, nhanh chóng nghĩ tới tần Kiếm nói Tô sư muội là ai, hắn kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Trọng Nhu sư muội? Tần Kiếm giữa mày ẩn có lo lắng, Tô sư muội đã tiến giai Hoa Thần, nàng hiện tại đạo hào Thiên Nhu. Nói tới đây, Tần Kiếm mắt lẽ trường Diệp Thủy Hàn, các ngươi huyết linh tông đạo hào một ngày tam biến, ngươi đâu? Hắn trên dưới đánh giá Diệp Thủy Hàn, ta nhìn không thấu ngươi tu vi, tiểu tử ngươi không phải là động thật đi. Diệp Thủy Hàn ho khan một chút, trong mắt ẩn có đắc ý, tại hạ bất tài, đã nhập huyền lạp. Tần Kiếm trợn tròn đôi mắt, ngươi nhập huyền? Đúng vậy, ta lần này chính là hồi tông môn tra tìm điển tịch. Vì độ kiếp làm chuẩn bị Diệp Thủy Hàn nhẹ nhàng bâng cơ đem chính mình mấy năm nay Phát sinh tóm lược tiểu sử qua đi Trọng điểm ở chỗ Thiên đù sư muội đầu Ngươi cùng nàng cùng nhau tới nơi này rèn luyện kia nàng người đâu Còn có này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Tần kiếm thở dài Nói ra thì rất dài Nguyên lai tần kiếm cùng tô nhiên tiến giai vì hóa thần sau Hai người bọn họ nắm tay cùng nhau ra tới rèn luyện Vừa mới bắt đầu hết thể thuận lợi Hai người một cương một đù Tần kiếm am hiểu công kích Tô Nhiên vừa lúc am hiểu phòng ngự, Tần Kiếm làm người sang sảng đại khí, Tô Nhiên tâm tư kín đáo quan sát tỉ mỉ, hai người lại là đồng kỳ tu sĩ, phối hợp ăn ý, trên cơ bản không gặp được cái gì suốt ruột sự. Nửa tháng trước, Tô Nhiên cùng Tần Kiếm đi vào tiểu quá dưới chân núi Phường Thị ở Tạm, hai người nghe nói tiểu quá Sơn Đông Biên có một cái trang viên, kia chỗ trang viên ở một vị trận pháp đại gia, ở trận pháp rất có nghiên cứu Tô Nhiên liền tưởng tới cửa bái phòng giao lưu một vài, kết quả tới trang viên khi. Vừa lúc trang viên viên chủ mời mặt khác ba vị đồng đạo cùng nhau cho hắn nhi tử xem bệnh Trải qua giải, tô nhiên cùng tần kiếm hai người biết được Trang viên viên chủ nhi tử từ ba tháng trước bắt đầu mạc danh phát cuồng, Khi thì âm trầm cười lạnh, khi thì điên cùng xé rách Như là bị thứ gì bám vào người giống nhau Trang viên viên chủ cũng là một vị hóa thần tu sĩ nghề hà này tu sĩ dốc lòng trận pháp Đối những mặt khác cũng không tinh thông Chỉ có thể lợi dụng trận pháp vây khôn chính mình nhi tử Sau đó mời bạn tốt hỗ trợ cứu trợ nhi Tử. Trong đó một vị ở đan dược phương diện rất có nghiên cứu tu sĩ lấy ra một quả thích ngủ đan, làm trang viên viên chủ nhi tử lâm vào ngủ say, nhưng cơ hội này một vị kiêm tu Phật môn công pháp tu sĩ cẩn thận kiểm tra rồi người này chẳng uống cuối cùng đến ra một cái kết luận. Vị này trang viên viên chủ nhi tử chỉ sợ là cầm cái gì không nên lấy đồ vật. Trang viên viên chủ lập tức kiểm tra chính mình nhi tử túi càng khôn, xét thấy hắn cùng nhi tử chi gian huyết thống quan hệ, đồng thời hắn tu vi cao hơn chính mình nhi tử. Thúy một phen công phu cuối cùng mở ra túi càng khôn. Túi càng khôn lung tung rối loạn đồ vật tuy rằng không ít, bất quá chân chính khiến cho đại gia lực chú ý vẫn là một cái diều. Nghe đến đó, Diệp Thủy Hàn trong lòng lộn bột một chút. Diều. Có phải hay không dùng Thúy Hoàng Trúc sọt che biên chế mà thành diều? Mặt trên còn khắc họa quỷ dị phù văn. Chính là cái loại này diều. Tần kiếm nhấn răng, vừa mới bắt đầu mọi người đều không chú ý này diều. Vẫn là tô sư muội cảm thấy diều hình thức đẹp nhìn nhiều vài lần sau mới phát hiện kia sọt che thượng phù văn trải qua chúng ta một phen kiểm tra đo lường cùng suy đoán này diều lại là vạn năm trước thanh trúc môn chuyên môn chế tác truyền tin diều diệp thủy hàn hiểu rõ thanh trúc môn đồn đại thanh trúc môn từng là quỷ đều đại đế lúc ban đầu nơi tông môn sau lại quỷ đều đại đế đem thanh trúc môn liên quan phụ cận phường thị cùng nhau luyện hóa thành chính mình động phủ cũng chính là trong truyền thuyết quỷ vực chi vực. Tân kiếm bất đắc dĩ nói đúng vậy cha được này đó tư liệu sau mặc kệ là ta cùng tô sư muội cũng hoặc là kia trang viên viên chủ mời đến các tu sĩ mọi người đều kích động rốt cuộc đây chính là vạn năm trước quỷ đều đại đế đạo phủ chỉ cần có thể có một vài thu hoạch này một chuyến đều đủ tần kiếm buông tay ta cùng tô sư muội vốn chính là ra cửa du lịch vừa lúc gặp phải loại sự tình này nào có không đi đạo lý diệp thủy hàn mắt trợn trắng cho nên các ngươi đã bị vây ở chỗ này tần kiếm quang côn gật đầu kỹ không bằng người sao ta còn hảo nhưng là tô sư muội Hắn nhìn Diệp Thủy Hàn, Tô Sư Mội chỉ sợ so với ta muốn nguy hiểm. Diệp Thủy Hàn nhớ tới đen nhánh như mực huyết linh phiên lá, thần sắc nghiêm túc lên, nàng làm sao vậy? Ta bị đánh thành cẩu nhét vào tầng này ra phía trước, hoảng hốt nhìn đến Tô Sư Mội bị nhét vào một con anh vũ ra. Tần kiếm vào đầu, thời gian dài, phỏng trừng Tô Sư Mội liền thật sự biến thành anh vũ. Diệp Thủy Hàn, chương 277. Anh vũ. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi là như thế nào tới? Tần Kiếm ngược lại có chút tò mò, quỷ vực chi vực ở Tiểu Quá Sơn chỗ sâu trong, tuy rằng Tiểu Quá Sơn là đông đảo tu sĩ rèn luyện nơi, nhưng nếu không biết cụ thể địa chỉ, không có bắt được đặc thù tín vật, là không có khả năng tìm tới nơi này. Diệp Thủy Hàng tức giận nói, huyết linh tông đệ tử có đặc thù liên lạc thủ đoạn, ta vốn dĩ liền tính toán hồi tông môn, đi vào khoảng cách tông môn gần nhất đại hình rèn luyện nơi, ta tự nhiên sẽ thử liên lạc một phen a. Tần Kiếm cảm khái nói. Kỳ thật chúng ta Sơn Lam kiếm tông cũng có một loại đưa tin phương pháp, là dựa vào kiếm cùng kiếm chi gian cộng minh, đem tin tức chuyển tới sao trời màn đêm trung, từ sao trời màn đêm trung thuộc về trưởng môn kiếm tiếp thu, như vậy không chỉ có tốc độ còn an toàn. Ngê Hà, hắn mắt lẽ xem Diệp Thủy Hàn, "Ngê Hà kia kiện bảo vật bị ngươi sờ đi rồi." Diệp Thủy Hàn bất đắc dĩ nói, "Ta nói rồi chỉ cần Sơn Lam kiếm tông cùng nhân quả một ngày chưa đoạn, các ngươi nói cái gì yêu cầu đều được." Tân kiếm hừ lạnh một tiếng, "Đó là trưởng môn yêu cầu suy xét sự" hiện tại trước nói thiên nhu sư muội không phải ngươi rời đi đi để tại sao từ năm đó ngư hỏa động một hàng sau diệp thủy hàn đối mặt tần kiếm liền thẳng không dậy nổi eo chỉ có thể ôn tồn nói hảo hảo trước nói thiên nhu sư muội các ngươi tiến vào sau rốt cuộc gặp được cái gì tần kiếm sắc mặt nghiêm túc lên hắn nói phi thường tinh tế rốt cuộc này liên lụy đến diệp thủy hàn kế tiếp cứu người kế hoạch tần kiếm cùng tô nhiên đi theo trang viên chủ nhân cùng với hai vị đạo hưu đi vào quỷ vực chi vực bên ngoài trận pháp trước Tô nhiên vốn là am hiểu trận pháp, cùng mặt khác một vị đạo hữu hợp lực đem trận pháp mở ra sau, phong bế vô số tuế nguyệt động phủ nội chợt lao ra một đoàn âm khí. May mắn đồng hành giả còn có một vị tu tập phật công đạo hiếu, hắn ra mặt trận này đó âm khí, đoan người chuẩn bị thỏa đáng sau liền tính toán tiến vào thám hiểm. Tần Kiếm thở dài nói, nhưng chúng ta cũng chưa nghĩ đến, lúc ban đầu nên diện đánh tới âm khí ở trong chứa có một cổ quỷ dị lực lượng. Vị kia đạo hưu tuy rằng dùng phật quang xua tan âm khí. Nhưng kia cổ quỷ dị lực lượng lại âm thầm bám vào đạo hưu trên người, thế cho nên khi chúng ta cùng đột nhiên xuất hiện tử linh tu sĩ đối chiến thời, vị kia đạo hưu thế nhưng phản chiến, còn đâm bị thương mặt khác hai vị đồng đội. Ở hắn nhằm phía ta khi, tô sư muội phản ứng cực nhanh, trực tiếp dùng lôi kéo ti cắt đứt đối phương đầu, ta ngay sau đó bổ đào xử lý đối phương thần hồn, kết quả kia cổ quỷ dị lực lượng lập tức lao tới chiếm cứ bị thương hai người ý thức, bắt đầu cùng chúng ta đối chiến. Chúng ta vừa đánh vừa lui cuối cùng thế nhưng bị buộc tới rồi quỷ vực chi vực cổ lớn diệp thủy hàng nghe đến đó mất tự nhiên nuốt nước bọt nghe một chút tô sư muội dứt khoát lưu loát lạc địch nhân cổ tiểu đồng bọn kiếm chạm thần hồn nhớ năm đó mặc kệ là tô nhiên vẫn là tần kiếm đều là tính tình thuần thiện đại nhân ôn hòa người kết quả đi vào u thủy giới nhiều năm như vậy cư nhiên trở nên như thế quả cảm cơ trí thật sự là kỳ thật lúc ấy ngươi không nên chặt đứt đối phương thần hồn diệp thủy hàng ân cần dạy dỗ nếu tô sư muội đã hủy diệt địch nhân thân thể Vậy không ngại trước làm đối phương tiếp tục bám vào người, ngươi hoặc là lập tức giết bên cạnh hai cái bị thương vô lực tự bảo vệ mình đạo hưu, hoặc là lập tức sử dụng trận bàn hoặc là mặt khắc linh khí vây khốn người này, như vậy kia quỷ dị tồn tại liền vô pháp tiếp tục khống chế mặt khác hai vị đạo hưu, cũng không có khả năng công kích các ngươi. Tần kiếm tấm tắc nói, vẫn là ngươi có kinh nghiệm. Diệp Thủy Hàn trên mặt lộ ra tự đắc tươi cười. Kỳ thật tần kiếm cùng tô nhiên đều không phải là không nghĩ tới loại này biện pháp. Chỉ là hai người cũng không có cái gì thủ đoạn có thể vây khốn kia quỷ dị tồn tại, cũng sẽ không đúng như Diệp Thủy Hàn như thế tàn nhẫn độc ác, trực tiếp đối thượng một giây vẫn là chính mình đồng đội người đau hạ sát thủ, nếu không lại như thế nào bị buộc đến như thế nông nỗi. Chúng ta sở dĩ xác định chính mình có thể đi vào quỷ đều đại đế động phủ, là bởi vì ở trang viên chủ nhân nhi tử túi càng không tìm được tín vật. Tần Kiếm nói tới đây, dùng linh lực khoa tay múa chân một chút. Tuy rằng bề ngoài là diều. Nhưng ở chúng ta tiến vào nơi đây sau liền biến thành một cái diều hình dạng lệnh bài, mà diều bên cạnh treo dây lưng biến thành cùng loại với người tứ chi. Ta cùng tô sư muội bị kia quỷ dị tồn tại bước tiến quỷ vực chi vực sau, kia đồ vật liền không biết tung tích, giống như nó mục đích chính là vì làm chúng ta tiến vào, vì thế chúng ta quyết định nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lập tức rời đi, đã có thể ở ngay lúc này, chung quanh xuất hiện tiếng người. Diệp Thủy Hàn nhứng mày, ta tiến vào quỷ vực chi vực khi bốn phía đích xác không ngừng biến nào năm đó này phường thị bị quỷ đều đại đế luyện hóa khi kia một khắc tần kiếm lắc đầu không chúng ta nhìn đến không phải cái này chúng ta nhìn đến chính là quỷ đều đại đế diệp thủy hàn khiếp sợ người ở nói dẫn sao quỷ đều đại đế không phải đi các thế giới khác sao đúng vậy hồ sơ ghi lại thượng đích xác nói như vậy vị kia đem toàn bộ u thủy giới thiếu chút nữa biến thành tử linh thế giới quỷ đều đại đế ở thượng giới tiên nhân áp chế hạ không thể không chật vật chạy trốn đi các thế giới khác liền chính mình động phủ cũng chưa tới kịp thu thập chỉ có thể trước che giấu lên đãi ngày sau lại nói tần kiếm tức giận nói nhưng chúng ta cũng đích xác thấy được quỷ đều đại đế vẫn là da người rán xương cốt rất giống là một cái an mặc quần áo bộ xương khô quỷ đều đại đế diệp thủy hàng kinh ngạc nói ngươi là nói vị kia tiền bối đã lừa gạt thượng giới tiên nhân đã lừa gạt u thủy giới sở hữu tông môn đại năng còn âm thầm lưu tại quỷ vực chi vực lưu tại ưu thủy giới tần kiếm nhíu mày ta cũng hy vọng chúng ta tưởng sai rồi Kia chính là có thể ở tiên nhân truy kích hạ còn kiệt ngạo khó thuần tiền bối cao nhân, chẳng sợ diệp thủy hàn nhập huyền. Đối loại thực lực này có thể so với tiên ma đại năng, lại có cái gì tự bảo vệ mình chi lực. Kia này cùng anh Vũ có quan hệ gì? Cái kia bộ xương khô nhìn đến ta cùng tô sư muội sau, bất quá hai ngón tay, ta đã bị nhét vào một thiếu niên ra, chính là ngươi nhìn thấy bộ dáng, sau đó ta thần chí phản phất bị thứ gì nuốt ăn giống nhau, chỉ biết ngốc ngốc đứng ở nơi đó phách xài, đến nỗi tô sư muội nàng bị bộ xương khô mạnh mẽ rút ra thần hồn nhét vào anh vũ tần kiếm lo lắng nói nếu chúng ta đi chậm tô sư mọi thân thể cùng thần hồn ra điểm ngoài y muốn kia sau này diệp thủy hàn xoa xoa huyệt thái dương cuối cùng minh bạch sự tình trải qua chắc không được tông môn huyết linh diệp đen nhánh một mảnh thần hồn rời đi thân thể sau thân thể tự nhiên hiện ra tử vong trạng thái mà thần hồn bị nhét vào anh vũ ra liền như tần kiếm giống nhau huyết linh diệp tự nhiên vô pháp cảm ứng được tô sư mọi chân chính thần hồn nơi ở Ngươi khôi phục mấy thành sức chiến đấu. Diệp Thủy Hàn hỏi Tần Kiếm, có thể giúp đỡ sao? Tần Kiếm rứt khoát nói, hai thành đi, thực hiện nhiên ta giúp không được gì, thậm chí còn sẽ cho người kéo chân sau. Diệp Thủy Hàn lẩm bẩm nói, liền tính kéo chân sau, ta cũng tất nhiên sẽ mang theo người A. Hắn bất đắc dĩ từ túi cẳn khôn lấy ra một cái có hai cái sừng trâu hình dạng tiêm đầu đảng khôi, lấy hảo. Tần Kiếm sửng suốt, đây là... Diệp Thủy Hàn ánh mắt có chút phiêu đây là ta ngoại ý muốn tới một kiện phẩm chất không tồi linh khí, cựu huyền đạo tôn vì phòng ngừa sáu hảo tôn giả tìm diệp thủy hàn phiên thoái, chuyên môn khai chính mình tư tàng lấy ra tốt nhất linh khí, không chỉ có riêng là không tuổi là có thể hình dung. tân kiếm ánh mắt có chút quỷ dị, ta biết ngươi là ma tu, bất quá thứ này nhìn qua, nhìn qua thực bình thường đúng không? diệp thủy hàn nói, ngươi mang ở trên đầu liền biết dùng như thế nào. tân kiếm hồ nghi nhìn chăm chằm diệp thủy hàn, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình tiểu đồng bọn. Hắn mang lên mũ giáp, dây tiếp theo tần kiếm, cả người đều bị một cổ tinh thuần ma khí bao vây, thân thể chợt cất cao, cánh tay biến khoan, mặt biến đại, thân hình hoàn toàn biến thành một loại khác. Tần kiếm bản thân nhưng thật ra không có gì thị giác biến hóa, hắn nhìn Diệp Thủy Hàn, cảm giác đầu lạnh lạnh, tư duy cùng thần hồn đều thực thanh minh, này linh khí. Ai? Đây chính là thứ tốt a, không chỉ có có thể che giấu tự thân linh lực, còn có thể dùng ma khí che giấu chính mình tồn tại, che giấu tự thân hành tung, thay đổi ngoại tại tướng bạo. Tần Kiếm giơ tay đưa tới một mặt gương, đối với thủy kính vừa thấy. "Hứ, thật lớn một con trâu ma vương." Diệp Thủy Hàn tấm tắc nói, tuy rằng biết mang lên công hiệu nhất định hảo, nhưng ngươi này hình tượng. "Ân, Thức Hảo, chỉ cần ngươi không ra kiếm, dùng mũ giáp thượng che giấu ám thấy chi thuật trốn đi, kia quỷ đều đại đế hẳn là sẽ không chú ý tới ngươi." "Đi." Cửu Huyền Đạo Tôn chính là lời thề son sắt nói, dùng này mũ giáp, sáu hảo tôn giả đều tính không ra hắn ở đâu, quỷ đều đại đế lại như thế nào cường? chỉ cần chính mình hấp dẫn đối phương lực chú ý, hẳn là sẽ không cố tình tìm kiếm tần kiếm. Nghĩ đến đây Diệp Thủy Hàn nói, "Hảo, ngươi chú ý chính mình an toàn, ta muốn mở ra không gian đi ra ngoài." Tần Kiếm vội vàng nói, "Ngươi tính toán đi đâu tìm Tô sư muội?" Diệp Thủy Hàn kinh ngạc nhìn Tần Kiếm liếc mắt một cái, "Ta tìm Tô sư muội làm gì? Kia không phải ngươi muốn làm sự tình sao?" Tần Kiếm, "Ha." Diệp Thủy Hàn thực tự nhiên nói, "Ta đi hấp dẫn quỷ đều đại đế lực chú ý, hắn từ nào toát ra tới?" Ngươi liền qua đi tìm được tô sư mội thân thể cùng với thân hồn, đem nàng cứu ra. Tần kiếm lo lắng nhìn Diệp Thủy Hàn, ngươi một người đối phó quỷ đều đại đế, không thành vấn đề sao. Diệp Thủy Hàn lộ ra một tia kiệt ngạo tươi cười, ngươi cũng nói, quỷ đều đại đế đều thành bộ xương khô, ta liền tiên ma đều gặp qua, còn sợ kẻ hèn một cái tránh ở ưu thủy giới không dám ngôi đầu bộ xương khô. Hắn trở tay sao trời ngân thương chơi một cái thương hoa, hồi tưởng khởi ma thần kinh về thương thuật đi lại cùng với với thượng giới ma la thiên thí thần thương lời nói trong lòng không có bất luận cái gì khiếp chiến chi ý ngược lại hảo khí tận trời diệp thủy hàng ngày xưa đều lấy diệp xuyên bộ mặt kỳ người che giấu lâu rồi đánh mất bừa bãi sung phong liều chết dung cảm cùng đại khí nhiều một phân âm nu cùng bị quẹt hiện giờ một lần nữa khôi phục tướng mạo sẵn có cầm chân chính mệnh định linh khí diệp thủy hàng ngày xưa thong dong nu hòa biến mất không thấy thay thế chính là hừng hực chiến ý thiêu đốt cùng trong đầu như nổi chống chấn vang thương minh Năm đó sáng lập ma thần kinh ma tổ la hầu từng tay cầm thí thần thương ở vu yêu đại chiến trung tung hoành chém giết, không người có thể địch, không biết hôm nay chính mình nhập huyền sau sơ trận, có thể hay không thọc chết cái quỷ gì đều đại đế. Bộ xương khô. Hắn rút ra hồng thiến, trận vung lên, cười to gian thân ảnh xuất hiện ở vui vùa ẩm ý quỷ đều trung. Tới tới tới, truyền thuyết quỷ đều đại đế, ta đảo muốn nhìn một cái bộ xương khô rốt cuộc mạnh như thế nào, có đáng giá hay không vì ta thiên tinh ngân thương khai trai. 278 và năm trước u thủy giới cường giả khắp nơi đều có các tông môn cường hào san sát hiện giờ u thủy giới tam đại tông môn ở cái kia thời đại xa xa không có như bây giờ nói một không hai thanh trúc môn ở vào u thủy giới trung gian vị trí nơi đó từng là một mảnh mở mang bình nguyên tên là hợp xuyên bình nguyên hợp xuyên bình nguyên ngồi lạc rất nhiều gia tộc thế lực cùng tiểu tông môn hợp xuyên bình nguyên liền ở quá sơn Chi đông theo quá sơn có một cái cực kỳ rộng lớn sông lớn cọ rửa hợp xuyên bình nguyên làm này khiến thổ địa cứ việc xưng là bình nguyên Lại có gò đất lăng cũng có tiểu sơn cốc, thổ địa phì nhiêu, là cực hảo phát triển nơi. Thanh trúc môn cùng mặt khác tiểu tông môn giống nhau, tọa lạc ở một mảnh ưu tĩnh đồi núi nội, đồi núi tiện nội vì đào ra một cái sơn cốc, trồng đầy xanh tươi sơn trúc, gió thổi qua, sâu kín thúy trúc biển chuyển nhẹ nhàng đông đưa, một mảnh phong nhã, làm người nhìn thấy quyến tủ. Thanh trúc môn không chế phạm vi ngàn dặm thổ địa, là phụ cận người thường nhất hướng tới tông môn, này trong phạm vi không chế liền có một cái tiêu hất thủy thôn thu nhỏ, này một năm. Thanh Trúc Môn ở hát thủy thôn chiêu một cái tiểu nữ hài, nữ hài chỉ có 7 tuổi, có được Tam Linh Căn, đối với Thanh Trúc Môn tới nói Tam Linh Căn đã là phi thường tốt đệ tử, ở phát hiện cái này nữ hài sau, Thanh Trúc Môn đệ tử nhanh chóng quyết định, đem kia hài tử mang đi. Thức mau, nữ hài ở Thanh Trúc Môn lớn lên, này một năm nàng 14 tuổi, tuy vô bế nguyện tu hoa chi mạo, lại cũng nhã nhận lịch sự nhu nhã, rất có hoàng trúc thản nhiên chi phong, nàng trở lại hát thủy thôn. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy xa cách hồi lâu cha mẹ cùng tiểu muội, nào biết gặp lại hết thể đều trộm. Năm đó mang đi nàng đệ tử quá mức sơ ý, chỉ là tùy tay ném xuống một ít ngân lượng, nói muốn mang theo nữ hài đi qua ngày lành, lại chưa nói thanh cụ thể là cái gì, mà nữ hài ở trong tông môn tiềm tu nhiều năm, không được tùy ý rời đi tông môn, thẳng đến tiến vào luyện khí bảy tầng, miễn cưỡng có được tự bảo vệ mình chi lực sau mới báo cáo tông môn tiền bối, rời đi tông môn về nhà thăm người thân. 7 năm tới âm tín toàn vô. Hát thủy thôn người sớm đã đem nàng quên, mà nàng phụ thân nhân thổ địa một chuyện cùng thôn trưởng nổi lên xung đột, bị thôn trưởng phái người tấu đến chết khiếp, miên cưỡng kéo 4 tháng, đi. Mẫu thân một mình lôi kéo tiểu nữ nhi, cũng không sống lâu lắm, một năm sau bệnh nặng qua đời. Nữ hài muội muội thành không cha không mẹ cô nhi, ngày thường chỉ có thể ăn bách ra cơm, sống người không bằng cẩu. có kêu lòng dạ hiểm độc lao thái bà cùng thôn trưởng nói nói, đem nữ hài muội muội mang về nhà đương hạ nhân sử dụng, chờ nữ hài khi trở về. Nàng muội muội tuy rằng đã 7 tuổi, nhìn qua lại chỉ có 3 4 tuổi nhỏ gầy. Nữ hài lập tức mang đi muội muội, đem những năm gần đây khinh nhục muội muội người nhất nhất trừng phạt, cuối cùng cùng muội muội hoàn toàn rời đi Hắc thủy thôn. Nếu sự tình đến nơi đây liền kết thúc, kia này cũng bất quá là U thủy giới bình thường nhất một màn, nhưng vừa lúc gặp hợp xuyên bình nguyên thượng có bảo vật hiện thế, tên là Huyễn Thế Kinh, này kinh thư nghe nói có đổi trắng thay đen khả năng, dẫn tới rất nhiều tông môn thế lực đều tới tranh đoạt Huyễn Thế Kinh. Huyễn Thế Kinh xuất hiện nơi Vừa lúc là khoảng cách thanh trúc môn gần nhất phường thị, lúc ấy nữ hải chính mang theo muội muội dạo phường thị, đại năng chi gian tranh đấu lan đến gần phường thị, nữ hải cùng nàng muội muội vạ lây cá trong chậu, nữ hải đương trường bị mất mạng, nhân nữ hải trước khi chết dùng toàn thân linh lực bảo vệ muội muội, dẫn tới muội muội ngược lại không có lập tức tử vong. Nho nhỏ nữ hoa cuộn tròn ở tỷ tỷ thi thể hạn, mở to lại đại lại hắt đôi mắt, mặt vô biểu tình nhìn sập phường thị cùng tử vong đáng người, như là đang xem vừa ra thú vị mua rối bóng. Hác thủy thôn là cái phi thường hẻo lánh thôn, trong thôn không có gì giải trí. Mỗi khi bán người bán hàng rong khiêng đòn gánh đi vào trong thôn khi, rất nhiều người đều sẽ vây đi lên. Đại gia dịu rít hỏi bán người bán hàng rong muốn mới mẻ nhất đa dạng cùng mới lạ ngọn ý. Bán người bán hàng rong đem gánh nặng hóa bán xong, tâm tình cực hảo khi. Hắn sẽ lấy ra một cái tiểu cái giá, đáp thượng vải bộ trắng, điểm thượng ngọn đến. Sau đó lại lấy ra hai cái con rối bóng ngẫu nhiên, cấp bọn nhỏ đem. Đủ loại chuyện xưa kia dài lâu hy khang e a a, như là tùy thời lọt gió cửa sổ, có đôi khi lược hiện trói thai, lại ở nữ hài trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Nữ hoa nghe không hiểu chuyện xưa vui buồn tan hợp, nàng chỉ là chặt chẽ nhớ kỹ rất nhiều thú vị chuyện xưa, rồi lại khác sâu minh bạch kia đều là giả, hư ảo không có khả năng chuyện xưa, tựa như nàng chính mình giống nhau, chỉ là một người gặp người ghét cỏ dại, có thể có khẩu cơm ăn liền rất thỏa mãn.